Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện đoàn sùng tiểu cẩm lý ở 80 vượng điên rồi. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 214 chơi tuyết cầu. Trời tối áp áp một ngôi sao cũng không có, này tuyết hẳn là sẽ hạ rất đại đi. Nếu là thật đôi tuyết chúng ta còn có thể chơi một chút tuyết cầu ta còn không có chơi qua đâu. Lê Tiểu cẩm nhỉ non nói. Lê Tiểu cẩm dự đánh giá vẫn là thực chuẩn, ngày hôm sau bọn họ cùng nhau tới liền thấy được song đầu trắng xóa một mảnh. Wow, thật sự đôi tuyết A. Lê tiểu Cẩm đứng ở nhà mình ban công hướng phía dưới xem, bên ngoài trên cây cùng trên đường đều là trắng xóa. Là đôi tuyết các ngươi chờ đợi đi học phòng trường đến đi đường đi. Lê Mẫu nói, bên ngoài con đường sẽ có người quét tuyết, chỉ là lúc này còn không có quét xong, cố minh cùng Lê tiểu Cẩm hai người đi đi học, nếu là kỵ xe đạp nói ngược lại không dễ đi vừa nghe đến đi đường đi trường học lê tiểu cẩm không dám cọ sát ba lượng hạ rửa mặt hảo tùy ý ăn điểm bữa sáng liền cùng cố minh ra cửa đến dưới lầu lê tiểu cẩm rõ ràng cảm giác được hôm nay độ ấm so ngày hôm qua thấp một mở miệng nói chuyện trước mắt đều là một tầng xương trắng ô hảo lãnh a sợ lạnh lê tiểu cẩm ở trong gió lạnh run bần bật cố minh duỗi tay cho nàng sửa sang lại một chút vừa mới bị thổi lạc miên phục mũ đi thôi đi một lát liền không lạnh Lê Tiểu Cầm gật gật đầu, liền nâng bước đi. Lãnh thời điểm, đích xác không thể đứng ở nơi đó, bởi vì càng chạm sẽ càng lạnh, động lên mới sẽ không lạnh. Hai người đi rồi trong chốc lát, Lê Tiểu Cầm liền cảm thấy không như vậy lạnh, nhìn chằm chằm dưới chân dẫm ra tới tuyết, Lê Tiểu Cầm tưởng chơi tuyết tâm lại ngo ngoe dục dịch lên. Lộ trung gian tuyết đã bị người dẫm ô ế, chính là hai bên đường tuyết vẫn là như vậy sạch sẽ, Lê Thiều Cẩm đi mau hai bước chạy đến một đống so hậu tuyết trước mặt, duỗi tay nhéo một cái tuyết cầu sau, liền hướng Cố Minh trên người ném. Cố Minh cũng không né, liền như vậy làm tuyết cầu nện ở trên người, bông tuyết văng khắp nơi mở ra, có một ít bắn tới rồi hắn trên mặt mang đến nhè nhẹ lạnh lẽo. Lê Thiều Cẩm không nghĩ tới hắn sẽ không né, lúc này thấy hắn thật bị tạt tới rồi, lại nóng nảy. Cố minh ca ca, ngươi làm gì không né à? Tuyết đều chạy ngươi trên mặt, lạnh không? Cố minh cười khẽ, không lạnh. Ngươi không phải tưởng chơi sao ta liền bồi ngươi chơi à? Ngươi tưởng ném nhiều ít cái tuyết cầu đều được ta không né. Lê Tiểu cầm cười người đều cong. Ha ha ha cố minh ca ca, ngươi đối ta thật tốt quá. Chính là chơi tuyết cầu không phải như vậy chơi à? Phải một bên trốn, một bên tạp mới có ý tứ à? Ngươi liền như vậy đứng làm ta tạp vậy không thú vị. Cố Minh nhướng mày, ngươi tưởng như vậy chơi. Lê Thiệu Cẩm gật đầu. Đương nhiên, chơi liền phải chơi có ý tứ. Cố Minh nghe vậy, chỉ bình tĩnh vươn tay, đem Lê Thiệu Cẩm vây quanh ở trên cổ khăn quàng cổ gỡ xuống tới. Một lần nữa cho nàng vây quanh một chút, chỉ là lần này vây lên thời điểm, hắn đem khăn quàng cổ mở ra, đem Lê Thiệu Cẩm mặt đều bao đi lên, chỉ còn một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Chờ chuẩn bị cho tốt sau, lúc này mới mở miệng nói ta đây liền bồi ngươi chơi một chút nói xong hắn liền đi nhanh hai bước đi con đường biên soa tuyết cầu. Lê Tiểu Cẩm vừa thấy hắn này động tác liền minh bạch lập tức cũng chạy đến bên kia đi soa tuyết cầu. Cố Minh dù bận vẫn ông dung soa một cái tuyết cầu sau còn chờ ở nơi đó thẳng đến Lê Tiểu Cẩm cũng soa hảo tuyết cầu sau. Lúc này mới cùng nàng lẫn nhau tạp. Hai người dọc theo đường đi chính là như vậy vừa đi vừa đấm vào đến trường học. Bởi vì trên đường điên chơi đến trường học thời điểm bọn họ thiếu chút nữa liền đến muộn. Lê Tiểu cầm cõng cặp sách chạy tiến phòng học thời điểm phía sau lưng đều chạy ra hãn. Tại đây đại trời lạnh còn có thể chạy ra hãn loại này chạy qua cũng là rất thiếu a. Lê Tiểu cầm thể chất sợ lạnh tới rồi mùa đông nàng giống nhau chỉ có tay lạnh chân lạnh phân muốn trên người độ ấm cao một ít đều rất khó càng miễn bàn chạy ra hãn. Sáng nay trầu này chơi còn không kém. Tiểu cầm tuyết rơi trên đường không dễ đi đi. Phong ngữ còn tưởng rằng Lê Thiều Cẩm là bởi vì trên đường đôi tuyết không dễ đi, lúc này mới thiếu chút nữa đến muộn. Lê Thiều Cẩm lắc lắc đầu, còn hảo a, trên đường tuyết có người ở dọn dẹp ta chủ yếu là cùng cố minh chơi một đường tập tuyết cầu thiếu chút nữa cấp chơi đến muộn. Đột nhiên bị uy một ngụm cầu lương phong ngữ cực có chừng mực nhắm lại miệng. Trên bục giảng, lão sư cũng mang theo một thân phong tuyết vào được. Bên ngoài lại bắt đầu phiêu khởi tiểu tuyết hoa. Trận này tuyết đầu mùa đất Quảng Hạ hai ngày mới hoàn toàn trong, chờ đến ngày nắng kia một ngày, Lê Tiểu Cẩm bị lạnh trực tiếp không ra ổ chăn. "Quá còn hảo hôm nay là cuối tuần, không cần đi trường học này cũng quá lạnh đi." Lê Tiểu Cẩm vừa mới lên thượng WC, trực tiếp đem nàng cấp lãnh choáng váng. Tối hôm qua lại về nhà trụ Lê Chi Lan cười nói, "Này cách ngôn nói rất đúng, hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lạnh, hôm nay ngày mới tỉnh, lạnh là thực bình thường." Ngươi này từ trong ổ chăn đi ra ngoài không thêm quần áo thói quen có thể hay không sửa lại, rõ ràng như vậy sợ lạnh, nhưng tới rồi mùa đông, từ ổ chăn đi ra ngoài luôn không thêm quần áo. Lê Thiều Cẩm lẩm bẩm một câu, quá phiền toái, Lê Thiều Cẩm là rất sợ lạnh, nhưng nàng cũng sợ băng a. Mùa đông từ ổ chăn ra tới mặc quần áo thời điểm, nàng tổng hội bị quần áo cấp băng không muốn không muốn. Cho nên trừ phi nàng là muốn hoàn toàn tự ổ chăn ra tới, bằng không, giống đi thượng WC, hoặc là ra ổ chăn từng cái sự, nàng tình nguyện ai từng cái đống, cũng không muốn thêm quần áo. Tứ tỷ này cung ấm khi nào mới bắt đầu à? Lê Tiểu Cẩm sâu kín hỏi. Phương Bắc Thành Thị liền điểm này hảo, mùa đông thời điểm có cung ấm, không cần giống ở quê quán như vậy trực tiếp ngạnh khiêng. Lê chi Lan một bên đứng dậy mặc quần áo, một bên nói tuyết đầu mùa đều hạ hẳn là liền hai ngày này đi. Lê Tiểu Cẩm thấy nàng ở mặc quần áo, lại hỏi tứ tỷ, ngươi hôm nay cũng có công tác sao? Lê Chi Lan lắc lắc đầu. Không có A, ta đại học đồng học đã trở lại, ước hảo hôm nay cùng nhau ăn cơm. Tiểu Cẩm, biết ngươi lãnh, khá vậy, đến lên A. Cơm sáng đến ăn A. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. ân ta lại ấm cái 10 phút liền lên. Nếu là hôm nay liền bắt đầu cung ấm nào thì tốt rồi. Không thể không nói tiểu cẩm lý phúc vận luôn là tốt nàng này mới vừa niệm xong, liền nghe được tiếng đập cửa, lê mẫu vui tươi hớn hở đẩy cửa tiến vào. Tiểu cẩm hôm nay bắt đầu cung ấm ta vừa mới đem trong nhà mà ấm mở ra, lại qua một lát liền ấm áp. ngươi lại ở ổ chăn chờ lát nữa, trong chốc lát nhiệt độ phòng lên đây, chờ ra. Lê tiểu cẩm vừa nghe liền hương phấn ôm lấy chăn ở trên giường ngồi dậy. Cung ấm, a ha ha quá tuyệt vời. Ngoài cửa Cố Minh vừa lúc đi ngang qua, nghe được nàng thanh âm xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến nàng cười to bộ dáng tâm tình cũng đi theo phi dương lên. Bởi vì cung ấm, Lê Tiểu cầm nguyên bản tính toán trong ổ chăn lại lại 10 phút trực tiếp liền biến thành nửa giờ. Nàng đổi hảo quần áo ra tới khi trong nhà độ ấm đã lên rồi. Trong phòng khách chỉ còn Lê Mẫu một người ở nơi đó xem tivi Lê Chi Lan cùng Cố Minh đều đã không còn nữa. Mẹ Tứ thì cùng Cố Minh ca ca đều đi ra ngoài sao. Lê Tiểu cầm biên đi đến phòng vệ sinh rửa mặt biên hỏi. Lê Mẫu gật gật đầu. Người thứ tỷ hòa giải đồng học tụ hội đi ta hỏi nàng là nam đồng học vẫn là nữ đồng học nàng đều không cùng ta nói. Tiểu Minh cũng hòa giải đồng học ước hào muốn đi ra ngoài. Trường 215 thứ tỷ đối tượng. Lê Tiểu cầm rửa mặt hảo đi phòng bếp cho chính mình đánh cơm sáng ngồi ở bên cạnh bàn vừa ăn biên cùng Lê Mẫu nói chuyện phiếm. Mẹ ngươi lại hỏi thứ tỷ loại này vấn đề nàng khẳng định sẽ không trả lời. Nam đồng học vẫn là nữ đồng học không đều giống nhau sao? Lê Mẫu lắc đầu, nơi nào giống nhau, nam đồng học cùng nữ đồng học khẳng định không giống nhau, nàng chịu cùng nam đồng học ra cửa tụ hội, nói không chừng này nam đồng học là có thể thành ngươi tỷ phu. Lê tiểu Cầm cười cười, mẹ, ngươi đừng nghĩ, tỷ của ta đại học mấy năm cũng chưa cùng đồng học thành một đôi, không có khả năng hiện tại thấy một mặt liền cấp thành. Ở tỷ của ta trong lòng, nam đồng học nữ đồng học đều chỉ là đồng học. Lê Tiểu Cẩm nói rất dấu, kết quả mới nói xong buổi tối đã bị vả mặt chưa bao giờ ấn kịch bản ra bài Lê Chi Lan ở cùng đồng học tụ hội sau trực tiếp mang theo đồng học nhà trên môn thấy gia trưởng đúng vậy thấy gia trưởng ân chẳng lẽ người này phía trước liền cùng nam đồng học xử đối tượng Lê Tiểu Cẩm nhẹ nhàng lôi kéo Lê Chi Lan tay áo tứ tỷ ngươi không phải nói ngươi không đối tượng sao không phải nói hôm nay chỉ là cùng đồng học tụ hội sao? Lê Chi Lan gật gật đầu, "Ân, là đồng học tụ hội, ít nhất ta buổi sáng đi phó ước thời điểm, hắn còn chỉ là ta lão đồng học. Chẳng qua ăn một bữa cơm sau, hắn liền thành ta đối tượng." Lê Tiểu Cẩm, "Này mới vừa thành ngươi đối tượng, ngươi liền hướng trong nhà lãnh?" Lê Tiểu Cẩm khiếp sợ nói, Lê Chi Lan nhìn thoáng qua đang ở tiếp thu Lê Mẫu hộ khẩu điều tra Ngô Đông. "Ân, ngươi cùng cố minh một chỗ đối tượng, ba mẹ không cũng sẽ biết sao?" Lê Tiểu Cẩm thanh âm đột nhiên cất cao, Này có thể giống nhau sao? Ta cùng Cố Minh ca ca đó là Thanh Mai trúc mã. Bởi vì nàng thanh âm so với phía trước cao, lời này cũng đã bị Lê Mẫu cùng Ngô Đông cấp nghe được. Lê Mẫu quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu Thất, Lê Tiểu Cầm lập tức giũi tay cho chính mình ngoài miệng làm một cái cấm ngôn động tác. Lê Mẫu thu hồi tầm mắt nhìn Ngô chủ nhà, nhìn ta chỉ lo cùng ngươi nói chuyện tiểu đông a. Ngươi tại đây ngồi một lát, a gì đi nấu cơm, đêm nay tại đây ăn cơm a. Lê Tiểu Cẩm nghe được Lê Mẫu nói, khóe miệng hung hăng mà kéo kéo. "Ta lão mẹ ra, liền lúc này mới Hàn Huyên không hai câu, ngươi liền từ gọi người Ngô Đông biến thành Tiểu Đông. Còn Lưu Nhân gia ăn cơm, ngươi đây là có bao nhiêu thưởng đem thứ thịt cấp gả đi ra ngoài à? Tri Lan, ngươi bồi Tiểu Đông Liêu một lát a. Tiểu thất ngươi bồi mẹ nấu cơm đi." Lê Tiểu Cẩm a nga, Hào, Ha ha." Vì cấp thứ tỷ sáng tạo hai người một chỗ thời gian, lão mẹ đem chính mình cái này phòng bếp sát thủ đều kêu tiến phòng bếp đi hỗ trợ. Trong phòng bếp, Lê Mẫu Trộm nhìn phòng khách liếc mắt một cái, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Lê Tiểu Cẩm. "Tiểu thất ngươi cảm thấy Ngô Đông đứa nhỏ này thế nào?" Lê Tiểu Cẩm chớp chớp mắt, "Mẹ, ngươi hỏi ta? Ta này vừa mới cũng chưa cùng hắn nói thượng hai câu lời nói, ta nào biết hắn thế nào?" Ta xem ngươi vừa mới không phải cùng hắn liêu rất nhiều, liền nhân ra cha mẹ là đang làm gì, đều thăm dò. Ta còn tưởng rằng ngươi đối hắn thực vừa lòng đâu. Lê Mẫu lắc lắc đầu, người thứ tỷ lần đầu tiên mang đối tượng trở về ta khẳng định muốn hỏi nhiều một chút nha, nhưng là này không đại biểu ta liền nhất định vừa lòng người này. Ta chủ yếu là trong lòng có điểm hư, ngươi nói hắn thật là ngươi thứ tỷ đối tượng sao, hắn không phải là ngươi thứ tỷ mang về tới ứng phó ta đi liền vì không cho ta mỗi ngày lại nhài nàng lê tiểu cẩm nhướng mày gì ngoạn ý tìm cái giả đối tượng không thể đi lúc này người còn không có như vậy tân triều đi mẹ ngươi suy nghĩ nhiều đi loại sự tình này ta tứ tỷ không cái kia lá gan làm mẹ ngươi thật đúng là kỳ quái tứ tỷ không mang theo đối tượng trở về ngươi muốn thúc giục nàng này mang về tới ngươi lại không tin lê tiểu cẩm vô ngữ nói lê mẫu bĩu môi ta chính là rất cao hứng này tâm ngược lại có điểm không yên ổn Lê Thiều Cầm cười cười, mẹ đem tâm phóng trong bụng đi, tỷ của ta lúc này mới vừa bắt đầu xử đối tượng đâu, thật muốn bàn chuyện cưới hỏi cũng còn muốn đoạn thời gian, đến lúc đó đại sự thượng còn phải ba ba tới cùng ngươi này khởi thương lượng, ngươi hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, lúc này ngươi nên làm là chạy nhanh thu xếp một bàn hảo đồ ăn ra tới chiêu đãi nhân ra. Lê Mẫu gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, tới giúp mẹ cùng nhau nấu cơm. Lê Thiều Cầm lắc đầu bật cười. Mẹ, ngươi xác định ta sẽ không làm trở ngại chứ không giúp gì sao. Lê mẫu một phách cái chán. Mẹ cao hứng hồ đồ, đã quên ngươi là cái mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư. Được ngươi cũng đi ra ngoài cùng ngươi thì bọn họ một khối nói chuyện phiếm đi. Lê tiểu cẩm đang muốn mở miệng nói nàng không đi, không nghĩ đương bóng đèn, liền nhìn đến cố minh từ bên ngoài đã trở lại. Này đến bên miệng nói bị nàng lại nuốt trở vào trực tiếp đi phòng khách. Cố minh ca ca, ngươi đã trở lại. Lê Tiểu Cẩm nói liền chạy tới Cố Minh bên người, Cố Minh thói quen tính rỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh quay đầu thấy trong nhà có người ngoài ở, lúc này mới thu hồi tay. Lê Chi Lan cấp hai người làm giới thiệu, Ngô Đông, đây là ta một cái khác đệ đệ cũng là nhà ta tiểu thất đối tượng Cố Minh. Tiểu Minh, hắn là Ngô Đông ta đối tượng, Cố Minh nhàn nhạt đánh một tiếng tiếp đón, ngươi hảo, nói xong liền cùng Lê Tiểu Cẩm ngồi vào bên kia trên sofa đi. Ngô Đông thấy hắn thái độ nhàn nhạt cũng chỉ nhàn nhạt trở về một câu. Ngươi hào, Lê Chi Lan thấy thế cùng Ngô Đông nhẹ giọng giải thích một chút. Tiểu Minh tính tình tương đối lãnh đạm, ngày thường lời nói tương đối thiếu. Ngô Đông gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tuy rằng hắn có điểm không quá minh bạch vì cái gì Lê Chi Miên giới thiệu cố minh thời điểm, nói hắn là đệ đệ, lại nói hắn là tiểu muội đối tượng. Nhưng lúc này không phải hỏi lời nói thời điểm, chờ đơn độc thời điểm hỏi lại đi. Cố Minh cùng Lê Tiểu Cầm ở trên sofa ngồi xuống sau, liền thói quen cầm lấy trên bàn trà quả quýt cấp Lê Tiểu Cầm lột một cái. Lê Tiểu Cầm thực tự nhiên tiếp nhận quả quýt ăn lên, vừa ăn vừa nói nói, Cố Minh ca ca, ngươi hôm nay đi ra ngoài cả ngày, rất bận sao. Cố Minh gật gật đầu, ân gần nhất sẽ vội một chút, Lê Tiểu Cầm nghe vậy liền không hỏi lại Cố Minh gây dựng sự nghiệp sự tình người trong nhà còn không biết hỏi nhiều không tốt. Quay đầu cùng hắn nói lên khác. Cố Minh ca ca ta cho ngươi nói kiện hảo ngoạn sự, mẹ vừa mới làm ta giúp nàng cùng nhau nấu cơm. Cố Minh nghe vậy quay đầu nhìn phòng bếp liếc mắt một cái. May mắn ngươi không có động thủ, bằng không này phòng bếp nên khó giữ được. Lê Tiểu Cẩm đang muốn rậm chân, Cố Minh đã trước một bước đứng lên, đem trên người áo khoác cây gác ở trên sofa sau, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Ngô Đông nhìn đến bọn họ hai người ở chung thật sự không nhịn xuống, vẫn là mở miệng hỏi một câu. Chi Lan, bọn họ. Lê Chi Lan chớp chớp mắt, có phải hay không cảm thấy bọn họ hai cái trạng thái thực tự nhiên, rất quen thuộc. Tiểu thất cùng Tiểu Minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ tiểu học bắt đầu, bọn họ vẫn luôn như hình với bóng, sẽ như vậy thực bình thường. Ngô Đông gật gật đầu, bần có điểm hâm mộ bọn họ, không biết khi nào chúng ta cũng có thể ở chung như vậy tự nhiên. Ngô Đông cùng Lê Chi Lan phía trước tuy là đồng học, nhưng rốt cuộc hôm nay mới xác nhận quan hệ, lẫn nhau gian ở chung luôn là sẽ kém một chút. Trường 216 Lê Phụ tới thủ đô. Không, phải nói hiện tại bọn họ hai người ở chung còn không bằng phía trước là đồng học khi tự nhiên tóm lại liền có điểm quái. Cũng không thể nói quái chính là mới vừa đâm thủng giấy cửa sổ hai người ở chung lên, trong không khí liền còn không có một ít ái mụi, một ít thẹn thùng. Sau đó một ít hành vi cử chỉ liền biến cực mất tự nhiên. Có cố minh hỗ trợ ước chừng nửa giờ, Lê Mẫu liền thu xếp hảo đồ ăn, ăn cơm thời điểm, Lê Mẫu không lại nắm ngô đông hỏi đông hỏi tây người hài từ lần đầu tiên tới cửa hỏi nhiều lại đem người cấp xòa chờ đến Ngô Đông đi rồi Lê Mẫu lúc này mới tóm được Lê Chi Lan thầm lão tứ người cấp mẹ nói rõ ràng chút này Ngô Đông rốt cuộc sao hồi sự buổi sáng ta hỏi ngươi thấy nam đồng học vẫn là nữ đồng học ngươi còn không cùng ta nói buổi chiều liền trực tiếp lãnh người tới cửa còn nói đây là ngươi đối tượng ngươi có biết hay không ta mau bị ngươi dọa ra bệnh tim Trời biết buổi chiều Lê Chi Lan lãnh ngô đông vào cửa, vừa tiến đến liền nói hắn là chính mình đối tượng khi Lê Mẫu đều dọa thiếu chút nữa không quản lý hào biểu tình. Lê Chi Lan tùy ý ngồi ở trên sofa, mẹ buổi sáng ngươi hỏi ta thời điểm ta đích xác chỉ là đi gặp lão đồng học thấy người cũng không phải ngô đông là ta trước kia đi học khi lớp trưởng liễu phì cùng với nàng đối tượng bùi lôi. Bọn họ hai vợ chồng đều là ta đồng học, lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm ta vừa vặn đi không khai, không đi tham gia bọn họ hôn lễ, lần này bọn họ hai vợ chồng tới thủ đô ta liền đi gặp bọn họ một chút. Người buổi sáng hỏi ta thấy nam đồng học vẫn là nữ đồng học, hai cái đều có ta liền không hồi ngươi. Nhìn thấy ngô đông ta muốn thực ngoài ý muốn ta cùng hắn hai năm không gặp hắn mới từ quốc khánh trở về, hôm nay cũng là ca lớp trưởng bọn họ ước hào cùng nhau gặp mặt ta phía trước cũng không biết đi nơi đó nhìn thấy nhân tài biết sau đó nhân tiện đã biết Ngô Đông Tích ta rất nhiều năm chỉ là phía trước nhà hắn an bài hắn xuất ngoại lưu học này đất khách luyến không bảo đảm hắn liền không cùng ta nói rồi về nước sau hắn nghe nói ta còn không có đối tượng liền liên hệ lớp trưởng bọn họ cùng nhau tổ một cái cục sau đó hôm nay hắn liền cùng ta biểu lộ tâm ý ta đâu phía trước đối hắn cũng là có điểm hảo cảm chỉ là ta là nữ hài từ sau đến rụt rè một chút nhân ra không tỏ thái độ ta cũng không dám nói gì a Hiện tại hắn tỏ thái độ kia đương nhiên là đồng ý a. Đến nỗi dẫn hắn trở về gặp gia trưởng, đây là cái ngoài ý muốn lạc. Cùng đồng học tụ hội sau khi kết thúc lớp trưởng hai vợ chồng đi rồi, Ngô Đông đưa Lê Chi Lan về nhà thời điểm, trên đường hắn mới biểu bạch. Lê Chi Lan tiếp nhận rồi hắn lúc sau, liền khai một câu vui đùa, nói hắn đều đưa đến cửa nhà, có dám hay không tới cửa đi gặp gia trưởng. Nguyên bản Lê Chi Lan chỉ là chỉ đùa một chút, ai biết ngô đông còn thật sự, nguyên bản bọn họ đều đến tiểu khu kết quả hắn lại quay lại xe đầu khai ra đi, mua một đống đồ vật sau, liền tới cửa. Nhân ra đồ vật đều mua, này đề nghị vẫn là chính mình đề, Lê Chi Lan chỉ có thể căng ra đầu dẫn người tiến ra môn. Lê Mẫu nghe xong Lê Chi Lan nói, đối nàng vô ngữ đã chết. Biết này lão tứ không đáng tin cậy, nhưng nàng cũng không nghĩ tới nàng có thể không đáng tin cậy thành như vậy. Mang đối tượng tới cửa loại chuyện này cũng có thể lấy tới nói giỡn. Bẩn thiểu Lê Chi Lan vài câu sau, Lê Mẫu liền đi gọi điện thoại cùng Lê Phụ Thuyết Minh tình huống. Lê Phụ quá hai ngày cũng muốn lại đây, quê quán bên kia công ty đã làm cho không sai biệt lắm, về sau bên kia chính là chi nhánh công ty. Tổng bộ dọn đến bên này, công ty ở trung tâm thành phố, cách bọn họ nơi này còn rất xa, lái xe qua đi đều đến nửa giờ mới có thể đến. Tổng bộ đã có người ở đi làm, Lê Phụ đem hắn thuộc hạ nhất đắc lực người đều phái đến bên này, chính hắn lưu tại quê quán kết thúc chờ đến bên kia để đi lên người có thể xử lý hảo chi nhánh công ty sau, hắn liền sẽ về thủ đô tới. Hiện giờ bên kia tân đề đi lên quản lý thần đã có thể độc chắn một mặt, Lê Phụ cũng rốt cuộc có thể trở về cùng lão bà hài từ đoàn tụ Lê Phụ tới thủ đô ngày đó, trong nhà hài từ lại đều tề tụ ở phòng xếp bên này, ngô đông cũng lại lần nữa tới cửa. Lúc này đây, hắn tới cửa có vẻ rất coi trọng, có trước tiên hỏi qua Lê Phụ cùng Lê mẫu cái gì thời gian tới cửa thích hợp. Ngô Đông Phụ Thân là danh sân khấu kịch đại đạo diễn, mẫu thân là đại học giáo thụ từ nhỏ ra giáo thực hào. Giống lần trước cái loại này đột nhiên tới cửa khác người sự, hắn đánh tiểu rất ít làm, lần trước sẽ xúc động cùng Lê Chi Lan về nhà, là bởi vì thích người đáp ứng cùng hắn kết giao, còn muốn dẫn hắn về nhà thấy gia trưởng, hắn quá hưng phấn, lúc này mới mất đúng mực. Đương nhiên, nơi này đầu cũng có một chút không an tâm thành phần ở. Hắn khi đó kỳ thật có điểm lo lắng Lê Chi Lan có thể hay không hối hận cùng chính mình sự đối tượng bởi vì hắn cùng Lê Chi Lan thổ lộ thời điểm, Lê Chi Lan ứng quá nhanh, cái này làm cho hắn thực không có kiên định cảm. Cho nên đương Lê Chi Lan đề nghị dẫn hắn về nhà thấy gia trưởng khi, hắn nghĩ nghĩ cảm thấy không tồi qua minh lộ, đối phương tưởng hối hận cũng đến suy xét nhiều một ít. Chỉ là ngày ấy từ Lê gia rời đi về sau. Hắn hồi tưởng chính mình một ngày biểu hiện sau, liền đối chính mình đột ngột đến thăm rất bất mãn. Vì thế, hắn làm Lê Chi lan hướng Lê Phụ cùng Lê Mẫu truyền đạt hắn ý tứ, hắn muốn chính thức tới cửa bái phòng một chút. Không thể không nói, hắn này một đợt thao tác đích xác cho hắn chính mình bỏ thêm không ít phân. Ít nhất ở hắn đưa ra muốn lại lần nữa chính thức tới cửa sau, Lê Mẫu đối hắn cùng Lê Chi nhiên trực tiếp quan hệ lúc này mới nhiều tin vài phần. Phía trước tổng cảm thấy Lê Chi nhiên hai người quá mức trò đùa. Phòng xếp nội, Lê Thanh Sơ cùng Phương Tuệ hai vợ chồng đang ở trong phòng bếp nấu cơm, Lê Mẫu cùng Lê Phụ ở trong phòng khách đậu tôn tử. Hôm nay không phải tiết ngày nghỉ, những người khác muốn sao đi làm, muốn sao đi học lúc này đều còn chưa tới. Thẳng đến Thái Dương Tây Trầm, mới lục tục có người trở về, về trước tới chính là Lê Chi Lan cùng Ngô Đông. Hôm nay là ngô đông chính thức tới cửa bái phòng nhật tử, hắn xuyên thực khéo léo, mang theo trong nhà phụ mẫu chuẩn bị lễ vật tới tới cửa. Lê Phụ nhìn đến nhà bọn họ đối nhà mình coi trọng sau, ở trong lòng âm thầm gật gật đầu chỉ là trên mặt không hiển lộ ra tới. Hôm nay bởi vì Lê Phụ cũng ở, ngô đông rõ ràng so lần trước tới trong nhà khi muốn khẩn trương nhiều. Này cách ngôn nói rất đúng, mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích. Cha vợ, vậy không phải. Thấy Lê Mẫu cùng thấy Lê Phụ đó là đại đại không giống nhau a Lê Phụ đảo cũng không khó xử hắn, thấy hắn mang theo lễ vật liền thuận miệng nói hai câu quá khách khí sau, liền trực tiếp làm người ngồi xuống uống trà. Ngô đông cứng đờ ở trên sofa ngồi xuống, Lê Phụ thấy hắn khẩn trương, liền cười quay đầu cùng Lê Mẫu nói, ngươi lần trước cho ta gọi điện thoại, không phải nói đứa nhỏ này rất hay nói sao. Hôm nay như thế nào thành cơ miệng hồ lô, nói chuyện ngữ khí tùy ý không được. Hắn một câu lập tức khiến cho ngô đông thân thể toàn bộ thả lỏng xuống dưới. Lê Mẫu cười cười, ân tiểu đông lần trước tới cùng ta liêu khá tốt cùng ngươi liêu không được xem ra vấn đề ra ở ngươi này, ngươi quá hung Lê Mẫu nhẹ nhàng tiếp một câu, ngô đông vội vàng tiếp lời nói, không phải là ta khẩn trương, lần trước chỉ là tới nhận cái lộ cho nên không khẩn trương, hôm nay là chính thức tới cửa, không giống nhau. Trường 217 tiểu lượng như thế nào? Lê Phụ cười cười. Đừng khẩn trương, đều là người trong nhà." Một câu biểu lộ thái độ, Lê phụ cùng Lê Mẫu đều không phải tư tưởng lão hóa người, nhi nữ việc hôn nhân thượng, bọn họ sẽ không quá nhiều tham dự, chỉ cần bọn nhỏ chính mình thích là được. Nhiều hơn Ngô Đông, Lê Mẫu lần trước đem nên hỏi đều hỏi, đứa nhỏ này hai lần tới cửa thái độ cũng có thể, Lê phụ hai vợ chồng đối hắn không có gì bất mãn. Ngô Đông nghe vậy hoàn toàn thả lỏng, chỉ là thả lỏng qua đi, hắn lại cảm thấy có điểm không chân thật. Này cùng hắn phía trước tưởng không quá giống nhau, hắn cho rằng lại thế nào cũng sẽ bị tương lai cha vợ chọn hai hạ thứ kết quả lại là. Lê Chi Lan nhìn thoáng qua vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, chờ đến hắn cùng Lê Phụ Hàn Huyên vài câu sau, liền mang theo hắn đi một bên nói chuyện. Sao, có phải hay không thực ngoài ý muốn, ta phía trước đều cùng ngươi đã nói, cha mẹ ta cùng nhà người khác cha mẹ có điểm không giống nhau. Lê Chi Lan đạm cười nói. Ngô Đông gật đầu cười nói, đích xác thực không giống nhau. Lê Chi Lan cười khẽ, "Bất quá ngươi nhưng đừng tưởng rằng ngươi hôm nay liền quá quan, thật sự muốn quá quan, ngươi còn không có bắt đầu quá đâu." Ngô Đông nghiêng đầu xem hắn, "Tỷ Như?" Lê Chi Lan nghịch ngợm cười, "Ngươi tiểu lượng thế nào?" Ngô Đông nhíu nhíu mày, "Còn có thể, như thế nào? Trong chốc lát sẽ bị chuốc rượu sao?" Lê Chi Lan gật gật đầu, "Đúng vậy." Chờ một chút trên bàn cơm kiềm chế điểm Nga, nhà của chúng ta có cái lão truyền thống, một khi tán thành hắn là chính mình ra người lạc này đốn rượu bỏ chạy không xong. Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh trở về thời điểm, liền nhìn đến Lê Chi Lan hai người đứng ở ban công nói chuyện, nàng cười cười liền đi tới trêu gẹo người. Hắc hắc đây là ai tránh ở một bên kề tai nói nhỏ a Lê Chi Lan bị nàng này vừa nói, trên mặt khó được bỏ lên trên đỏ ửng một bên ngô đông đô xem ngây người. Lê Tiểu Cẩm thấy Lê Chi Lan thẹn thùng, liền trêu ghẹo ác hơn. Wow, tứ tỷ, ngươi còn sẽ thẹn thùng à? Thật không nghĩ tới ta còn có thể nhìn đến ngươi như vậy một mặt. Lê Chi Lan thấy hắn nói không dứt trực tiếp thẹn quá thành giận đem người đẩy đi rồi. Lê Tiểu Cẩm ngươi ra ngứa đúng không? Lê Chi Lan vừa nói vừa nói Lê Tiểu Cẩm xuống tay. Lê Tiểu Cẩm vừa thấy nàng muốn động thủ, vội kêu lên tỷ phu cứu ta à? Vừa vào cửa liền nhìn đến Lê Chi Lan hai người ở một bên nói chuyện phiếm, Lê Tiểu Cầm liền biết cha mẹ bên này, ngô đông đã qua đóng. Cho nên nàng cũng liền vui đùa kêu ngô đông tỷ phu. Nàng này một tiếng kêu trực tiếp liền đem Lê Chi Lan cùng ngô đông hai người đều cấp kêu ngây ngẩn cả người. Lê Chi Lan hoàn hồn về sau, trên mặt hồng càng thêm thâm một ít theo sau liền đuổi theo Lê Tiểu Cầm mãn phòng chạy. Ngô đông trên mặt nhưng thật ra không có gì, chính là lỗ tai hắn cũng đã mang theo điểm hồng. Tứ tỷ người không thể như vậy đối ta ta lúc trước cùng cố minh ca ca mới vừa xác định quan hệ thời điểm người cũng không thiếu trêu ghẹo ta hiện tại bị ta trêu ghẹo hai hạ có cái gì sao lê tiểu cẩm thờ hồn hển nói lúc trước lê tiểu cẩm cùng cố minh hai người mới vừa xác định quan hệ thời điểm bọn họ còn ở quê quán lê chi lan bọn họ đều ở thủ đô nhưng chính là như vậy lê tiểu cẩm cũng không tránh được bị trêu ghẹo vận mệnh Lê Chi Lan riêng gọi điện thoại trở về treo gẹo trong điện thoại còn cố ý không gọi cố Minh Tiểu Minh một ngụ một cái muội phu kêu chờ đến bọn họ tới thủ đô về sau Lê Chi Lan còn giáp mặt lại treo gẹo nàng thật nhiều thiên hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể đáp lễ một chút nàng nơi nào có thể buông tha à? Phương Tuệ đem một đạo đồ ăn phóng tới trên bàn nhìn ở đùa giỡn hai thì muội cười sen mồm một câu Chi Lan này ngươi liền không đúng rồi a này có tân nhân vào cửa bị trêu ghẹo hai hạ không phải thực bình thường sao? lúc trước ta còn không có cùng các ngươi đại ca ở bên nhau, các ngươi liền bắt đầu kêu ta đại tàu đâu? Phương Tuệ nói xong liền lại hồi phòng bếp đi. Lê Tiêu Cầm còn lại là cười tiếp một câu. chính là sao? Tư tỷ, ngươi xem đại tàu cũng nói như vậy, ngươi vẫn là thoải mái hào phóng làm chúng ta nhiều trêu ghẹo hai hạ đi. Lê Chi Lan cũng truy mệt mỏi bất chấp tất cả nói một câu. kêu đi kêu đi. Dù sao cũng không gọi sai, nàng này một hào phóng, Lê tiểu cầm ngược lại cảm thấy không thú vị, liền không cố ý trêu ghẹo nàng. Trực tiếp nói sang chuyện khác nói, tứ tỷ tam tỷ cùng lục ca còn không có trở về sao? Lê Chi Lan cười nói ân, bọn họ đều còn không có trở về, lão lục phòng trừng là còn không có tan học đi. Tam tỷ phòng trừng ở ma thời gian, nghĩ có thể vãn trở về một phút liền vãn một phút đi. Ma thời gian, tam tỷ vì cái dạng gì ma thời gian? Lê Tiểu Cẩm khó hiểu hỏi, Lê Chi Lan cười cười, bởi vì phía trước là chúng ta hai cái bị bức hôn, hiện giờ ta có rơi xuống, liền thừa nàng một cái, ngươi nói nàng trở về có thể có hảo trái cây ăn sao? Khẳng định đến kéo trễ chút đã trở lại, Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, thì ra là thế chính là nàng cũng không phải một người A. Nhị ca cũng còn không có đối tượng A, chính là nhị ca hôm nay không trở lại A, cho nên nàng vẫn là đến một người gánh vác mụ mụ ái hòa lực. Lê Chi lan quái kêu nói, các nàng nói chuyện đâu, lại có người đã trở lại, liên quan trong nhà điện thoại vang lên. Trở về chính là Lê Thanh Đoan, gọi điện thoại trở về chính là Lê Chi Nhiên, nàng túng, gọi điện thoại trở về nói có việc, không thể gấp trở về. Lê Mẫu biết rõ nàng là ở trốn, chỉ cười cười nói một câu nói. Ân mụ mụ biết ngươi công tác vội, này vội cơm cũng chưa không trở về ăn, ngươi như vậy mụ mụ không yên tâm, ngày mai mẹ đi ngươi kia chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Lê Mẫu nói xong liền đem điện thoại cấp treo, đến lấy có trở về hay không tới liền từ Lê Chi Nhiên chính mình lựa chọn. Bị treo điện thoại Lê Chi Nhiên, không nói hai lời liền hướng ra đuổi. Nói giỡn, bị bức hôn một ngày cùng bị bức hôn vô số thiên, ngốc tử đều sẽ lựa chọn trước một cái đi. Ở Lê Thanh Sơ hai vợ chồng đem đồ ăn đều làm tốt thời điểm, Lê Chi Nhiên cũng gấp trở về. Vừa thấy đến nàng, Lê Mẫu liền cười nói, gì, ngươi không phải nói đêm nay có công tác không rảnh trở về sao. Lê Chi Nhiên lấy lòng cười cười, lại vội bồi ba mẹ ăn một bữa cơm thời gian vẫn phải có ta đợi chút cơm nước xong trở về lại tiếp tục vội công tác. Người một nhà ngồi xuống, trên bàn cơm, ngô đông thật sự bị chuốc rượu. Thật cũng không phải Lê Phụ cố ý muốn rót hắn rượu, chỉ là người trong nhà nhiều, một người kính một ly, ngô đông liền uống lên không ít. Uống đến mặt sau, đồ ăn cũng chưa ăn mấy khẩu, dạ dày chỉ còn rượu. Lê Thành đoàn thấy thế yên lặng đứng dậy đi ngao canh giải rượu tính toán trong chốc lát cấp trong nhà uống rượu người mỗi người đều uống thượng một chén. Rời đi Lê ra phía trước Ngô đông trong tay cũng bưng lên canh giải rượu, nhìn canh giải rượu, nghĩ đêm nay hết thảy hắn khóe miệng ý cười như thế nào áp cũng áp không được. Đêm nay quá không thể tưởng tượng, rõ ràng cùng Lê gia người có mới thấy đệ nhất mặt có rất nhiều đệ nhị mặt nhưng này ở chung lên lại thật liền cùng người nhà ở bên nhau cảm giác. Đêm nay thượng trừ bỏ ngay từ đầu, hắn hiện điểm khẩn trương, mặt sau ở chung thật là quá tự nhiên. Uống. uống xong canh giải rượu, ngô đông rời đi Lê ra, Lê Chi Lan đưa hắn ra tới, bởi vì uống xong rượu, hắn không lái xe, mà là tính toán đánh cái sĩ về nhà. Trường 218 Cố Minh ca ca đáng yêu. Thời gian có điểm chậm trên đường xe không nhiều lắm, hai người liền đứng ở ven đường chờ, chờ xe thời điểm, ngô đông không nhịn xuống, lại thấp thấp nở nụ cười, Lê Chi Lan thấy hắn cười, liền mở miệng nói, ngươi hôm nay thực vui vẻ. Ngô đông gật đầu, là thực vui vẻ thúc thúc, à gì còn có đại ca bọn họ đều làm ta thực ngoài ý muốn. Lê Chi Lan khóe miệng một câu, thực bình thường, tới trong nhà chơi người giống nhau đều sẽ cảm thấy nhà chúng ta thực đặc biệt bởi vì chúng ta ra không khí thực hảo Hiện tại ngươi cũng là trong nhà một viên, về sau cũng đến cùng chúng ta giống nhau a Ngô Đông cực nghiêm túc gật gật đầu. Vân ta tưởng ta đã bị đồng hóa. Chi Lan, ngày mai đi nhà ta hảo sao? Lê Chi Lan gật gật đầu. Hảo a Ngô Đông đô thượng nhà mình hai lần, nàng cũng nên tùy Ngô Đông hồi ngô gia một lần. Chỉ là nhà ta không khí hẳn là không có nhà các ngươi tốt như vậy, đến lúc đó ngươi đừng thất vọng a Ngô Đông nhắc nhở nói. Lê Chi Lan cười lắc đầu. Sẽ không thất vọng, rốt cuộc không mấy nhà sẽ chướng nhà của chúng ta như vậy. Nơi xa có cái xe chống sĩ lại đây, ngô đông rũi tay ngăn cản một chút. Ta đây ngày mai tới đón ngươi. thiên lãnh, ngươi mau trở về đi thôi. Lê Chi Lan gật gật đầu. Hảo, ngô đông lên xe, đem thân thể của mình ném vào ghế sau ghế kỳ thật hắn đã uống cao, vừa mới vẫn luôn ở cường chống, lúc này là thật không được. Lê Chi Lan về đến nhà thời điểm, người trong nhà còn không có tan cuộc đối Lê Chi Nhiên bức hôn tuy muộn nhưng đến. Lão Tam, người cấp mẹ một câu lời chắc chắn, người tính toán khi nào xử đối tượng. Lê Mẫu hỏi, Lê Chi Nhiên lười nhác nâng một chút mí mắt, mẹ cái này ta vô pháp cho ngươi lời chắc chắn, đụng tới thích hợp liền chỗ, không đụng tới thích hợp tưởng chỗ cũng không chỗ A. Lê Mẫu gật gật đầu, lời này đối kia mẹ cho ngươi an bài thân cận được không? Lê Chi Nhiên đau đầu. Mẹ ta gần nhất rất bận thật sự không có thời gian đi thân cận. Tương cái gì thân A, hai cái không quen biết người ngạnh tiến đến một khối nói chuyện quá không kính đi. Không thân cận cũng đúng, ngươi chỉ cần nhớ rõ đừng chỉ vội công tác phải cho chính mình chừa chút xã giao thời gian là được. Lê mẫu cũng không phải thật muốn bức Lê Chi Nhiên thân cận chính là bức hôn cũng là giả bức. Nàng chủ yếu là xem Lê Chi Nhiên cả ngày chỉ biết công tác sợ nàng về sau chỉ cùng công tác quá mà thôi. Lê Chi Nhiên nghe được Lê Mẫu nói, hơi hơi sừng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới hôm nay lão mẹ sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng, còn tưởng rằng có ma đâu, đều làm tốt bị lại nhài chuẩn bị. Kết quả liền này, mẹ, ngươi hôm nay như thế nào dễ nói chuyện như vậy? Lê Chi Nhiên khó hiểu hỏi. Lê Mẫu nhẹ nhàng cười. Ta cũng có thể khó mà nói lời nói. Lê Chi Nhiên hai mắt chừng, lập tức rũi tay xoa Lê Mẫu cổ, làm nũng nói, mẹ ta hào mụ mụ ta sai rồi. Lê Chi Nhiên tính tình đánh tiểu bỉ so nhu, rất ít có loại này tương đối ngoại phóng cảm xúc hôm nay sẽ như vậy vẫn là bởi vì uống lên chút rượu duyên cớ. Lê Mẫu vỗ nhẹ nhẹ nàng bối. Được rồi, mẹ không phải thật muốn bức ngươi, chỉ là hy vọng ngươi đừng một ngày chỉ biết công tác. Ngươi nói đụng tới thích hợp liền chỗ, vậy ngươi đến cho chính mình đi đụng tới cơ hội, đúng hay không a? Lê Chi Nhiên gật đầu. Đúng vậy, mẹ ngươi nói rất đúng. Lê Tiểu Cẩm vốn là ngồi dựa vào cố minh trên người, nhìn đến Lê Chi Nhiên cùng Lê Mẫu làm nũng, nàng cũng tâm ngứa phát lại đây. Mẹ ta cũng muốn ôm một cái. Lê Chi Lan sau khi trở về thấy được hai người bọn nàng một tả một hữu ôm Lê Mẫu, nàng cũng chạy tới xem náo nhiệt từ phía sau ôm Lê Mẫu. Lê Phụ nhìn đến các nàng mẹ con mấy cái rúc vào cùng nhau, có chút ghen nói, vẫn là sinh nữ nhi hảo A, sinh nhi từ có cái dám dùng. Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Đoan cố minh ba người nháy mắt đã hiểu, vội bưng chén rượu tới bồi Lê Phụ tiếp tục uống rượu. Nam nhân có nam nhân phương thức, ngày thứ hai, nghe nói Lê Chi Lan muốn đi ngô ra, Lê Phụ cùng Lê Mẫu vội ra cửa mua thích hợp lễ vật làm Lê Chi Lan mang đi. Chờ đến Lê Chi Lan bị ngô đông tiếp đi rồi, Lê Phụ cùng Lê Mẫu hai người trong lòng ước có điểm không dễ chịu. Thúy Hoa ta cảm thấy ngày hôm qua quá dễ dàng buông tha ngô đông. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhà mình nữ nhân mau bị tiểu tử thúi ngậm đi Lê Phụ có chút hối hận tối hôm qua không hảo hảo bàn một chút ngô đông. Lê mẫu cười khẽ một tiếng, hối hận, chậm, vẫn là tiểu thất hảo a liền tính tiểu thất về sau cùng tiểu minh kết hôn kia vẫn là ở tại nhà chúng ta. Lê Phụ nhận đồng gật gật đầu cố minh cái này chuẩn con rể ở bọn họ hai người trong lòng địa vị lại nhiều một chút. Trường học tới gần cuối kỳ, bọn học sinh học tập đều thực khẩn trương, dĩ vãng không thế nào có người thư viện, hiện tại vừa đến cuối tuần liền chật ních đi chậm luôn là sẽ không địa phương. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần còn hảo sáng nay cố minh trước tiên tới chiếm vị trí, Lê Tiểu Cầm có thể có vị trí có thể ngồi. Thư viện, Lê Tiểu Cầm đau đầu nhìn pháp luật pháp quy quá hơn, nàng bối chóng mặt nhức đầu. Lại nhìn trong chốc lát Lê Tiểu Cầm thật sự khiêng không được đem thư một quan. Cố Minh ca ca ta xem mí mắt muốn đánh nhau, ta có thể hay không ngủ vài phút. Cố Minh nhìn nàng một cái, đang muốn nói có thể, nhưng hắn còn không có mở miệng, Lê Tiểu Cẩm lại mở miệng. Ai tính tính ta còn là tiếp tục xem đi. Không bối hạ này đó cuối kỳ nếu là thi rớt, thành tích quá kém nói vậy quá mất mặt. Đúng vậy, ở người khác lo lắng cho mình thi rớt sẽ quải khoa thời điểm, Lê Tiểu Cẩm lo lắng lại là thi rớt thành tích thấp sẽ quá mất mặt. Nàng cũng không lo lắng sẽ quải khoa, bởi vì nàng biết nàng sẽ không quải khoa, nàng đối chính mình yêu cầu vẫn luôn là thành tích đến ở năm đoạn bài thượng hào. Ai làm nàng có một cái siêu lợi hại đối tượng đâu, phía trước khảo thí Cố Minh vẫn luôn là bọn họ kinh tế học năm đoạn đệ nhất. Hắn lợi hại như vậy, Lê Tiểu Cầm cũng không dám làm chính mình quá tốn, nàng đến cùng Cố Minh ca ca lực lượng ngang nhau mới được. Cố Minh duỗi tay đem nàng thư khép lại. Nghỉ ngơi vài phút lại xem, đôi mắt sẽ mệt ta cũng thường nghỉ ngơi một chút. Cố Minh như vậy vừa nói, Lê tiểu Cầm lập tức biết nghe lời phải đem thư hướng một bên phóng, bất quá, nàng cũng không có thật sự ngủ, mà là đem đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cây xanh, làm đôi mắt thả lỏng một chút. Cố Minh nhìn nàng mặt nghiêng, bất chi bất giác liền xem ngây người. Lê tiểu Cầm cảm nhận được hắn ánh mắt liền đem tầm mắt thu trở về. Cố Minh ca ca, ngươi làm gì vẫn luôn nhìn ta. Là ta trên mặt có cái gì sao? Cố Minh lắc lắc đầu. Không có chỉ là muốn nhìn. Cố Minh liền như vậy trắng ra nói ra. Lê Thiều Cầm lập tức bị hắn thẳng cầu đánh trúng, Mặt lập tức liền mất tự nhiên đỏ lên. Hoảng loạn đem sách vừa lấy lại đây làm bộ đọc sách. Chỉ là chỉ có nàng biết chính mình căn bản một chữ cũng không thấy đi vào. Cố Minh cũng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nói gì đó. Ho nhẹ một tiếng ném xuống một câu. Ta đi cho ngươi mua nước uống sau liền trực tiếp đi rồi. Lê Tiểu Cẩm vốn dĩ có điểm thẹn thùng, nhưng lúc này thấy Cố Minh cũng thẹn thùng chạy, nàng lại cảm thấy không có gì, chỉ cảm thấy Cố Minh ca ca đáng yêu. Trường 219 không nghĩ khắc chế, Cố Minh thực mau liền cầm một lọ thủy cùng một lọ sữa bò đã trở lại, Lê Tiểu Cẩm nhìn thoáng qua đặt lên bàn bình giữ ấm, không nói thêm gì liền tiếp nhận Cố Minh đưa cho nàng sữa bò uống lên lên. Đây là Cố Minh ca ca cho chính mình tìm bậc thang, nàng cũng không thể phá đám. Thư viện bên trong người rất nhiều, nhìn đến bọn họ hỗ động người cũng rất nhiều, một đám đều yên lặng ăn xong này viên đường. Đã xảy ra một chút tiểu nhạc điểm sau, Lê Tiểu Cầm cũng không đáng mệt nhọc tiếp tục cùng chính mình trên tay luật dân sự điển khái thưởng. Đang khẩn trương học tập bầu không khí hạ cuối kỳ khảo thí cũng kết thúc. Đi ra trường thi, Lê Tiểu Cầm hít sâu một ngụm mới mẻ không khí. quá rốt cuộc khảo xong rồi, mệt chết người, Phong ngữ duỗi tay đáp thượng nàng một bên bả vai. Tiểu Cẩm, nguyên lai like ngươi cũng sẽ mệt à. Phía trước xem ngươi ôn tập thời điểm, cảm giác ngươi đều sẽ không mệt dường như trừ bỏ ăn ngủ thời gian, ngươi đều lấy tới học tập. Ta ngày thường học tập thời điểm đủ liều mạng đi, nhưng gần nhất này ôn tập cường độ ta đều muốn lười biếng. Chính là mỗi lần một muốn lười biếng liền nhìn đến ngươi ở nỗ lực học tập ta liền không mặt mũi lười biếng. Nếu ta lần này thành tích nếu là khảo tốt lời nói, ta còn phải cảm tạ ngươi một chút. Lê Tiểu Cẩm cười xua tay. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, chúng ta là cùng nhau phấn đấu cách mạng chiến hữu lẫn nhau thúc sục khá tốt. Tiểu ngữ, ngươi cùng tiểu ngâm có phải hay không ngày mai xe về quê à? Phong ngữ cùng liễu ngâm đều không phải thủ đô, ngày mai trường học liền phóng nghỉ đông, hai người rất sớm liền lấy lòng ngày mai về nhà phiếu. Phong ngữ gật gật đầu, đúng vậy, sáng mai liền đi, lê tiểu cầm nâng lên thủ đoạn nhìn một chút đồng hồ. Tiểu ngữ, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi gọi thượng tiểu ngâm cùng đi dạo sẽ phố đi, Ngươi muốn hay không cho ngươi người trong nhà mua điểm lễ vật trở về. Phong ngữ gật gật đầu, muốn chúng ta đây đi tìm tiểu ngâm đi. Hai người hồi ký túc xá tìm liễu ngâm sau liền cùng đi đại học bên cạnh một cái phố buôn bán mua đồ vật. Toàn bộ hành trình cơ bản đều là phong ngữ cùng liễu ngâm hai người ở mua các nàng phải cho người nhà mang lễ vật mua tự nhiên tương đối nhiều. Lê Tiểu Cầm mua đồ vật hứng thú không cao, nàng chỉ có ở nhìn đến thích đồ vật mới có thể mua. Chờ dạo xong phố xuống dưới, nàng tổng cộng cũng liền mua hai dạng đồ vật một kiện lê mẫu quần áo cùng một đối thủ biểu. Sẽ mua này đối thủ biểu là bởi vì Lê Tiểu Cầm ở biểu cửa hàng liếc mắt một cái nhìn đến nó khi liền thích. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là cái biểu là nam nữ khoản, Lê Tiểu Cầm nghĩ đến chính mình cùng cố minh một người mang một khối liền rất vui vẻ. Về đến nhà, Lê Tiểu cầm cầm quần áo cho Lê Mẫu, một bên Lê Phụ còn ăn vị thường. Tiểu thất ngươi này liền có điểm không công bằng A. Mẹ ngươi có lễ vật ta như thế nào không có. Lê Phụ giả ý cả giận nói. Lê Tiểu cầm cười cười. a không phải ta không cho ngươi mua, mà là ta đem cơ hội để lại cho ca bọn họ đâu. Ca ca bọn họ đều quá không lợi hại, không hiểu đến mua nữ nhân đồ vật cho nên bọn họ không biết nên mua cái gì lễ vật tới đưa cho mẹ. Cho nên ta nghĩ mẹ nó lễ vật đâu, liền từ nữ Nhi tới mua. Ba, ngươi lễ vật đâu, đương nhiên là lại ca bọn họ tới mua. ngươi xem ta phân thực công bằng đi. Không đúng, nghiêm khắc tới nói, mẹ còn mệt đâu. Lê Mẫu phối hợp mở miệng nói ta cũng cảm thấy mệt. Lê phụ hét lên, nơi nào mệt. Liền nhà chúng ta kia mấy cái tiểu tử thúi, nơi nào hiểu được mua lễ vật cho ta nha. Vẫn là nữ Nhi tương đối chi kỷ. Lê Tiều cầm lầm miệng cười trong chốc lát sau, liền chạy đến sofa biên đi cấp Lê Thanh Sơ gọi điện thoại. Lê Thanh Sơ trước một đoạn thời gian cho chính mình mua di động, lúc này đã thuộc về nhưng tùy thời tùy chỗ liên lạc đến người. Điện thoại bắt qua đi, không một lát liền bị truyền được. Đại ca, ngươi ở đâu? Hiện tại vội sao? Điện thoại kia đầu Lê Thanh Sơ nhàn nhạt trở về một câu. Không vội, ở nhà. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe hắn không vội, lập tức liền mở miệng nói, đại ca, ngươi không vội liền mau đi cấp ba ba mua điểm đồ vật đi. Bà nói các ngươi đều không cho hắn mua đồ vật lúc này chính gác trong nhà sinh khí đâu. Lê Phụ không nghĩ tới Lê Tiểu Cẩm sẽ gọi điện thoại đi theo Lê Thanh Sơ nói chuyện này, bận rộn lo lắng đoạt điện thoại đối Lê Thanh Sơ nói, lão đại, đừng nghe Tiểu Thất nói bậy, là nàng hôm nay cho ngươi mẹ mua quần áo, chưa cho ta mang đồ vật ta đậu nàng chơi đâu. Lê Phụ tuy rằng như vậy giải thích nhưng Lê Thanh Sơ vẫn là đem Lê Tiểu Cẩm nói cấp nghe lọt được nghĩ nghĩ chính mình mấy năm nay thật đúng là không đứng đắn cấp ba mẹ mua quá thứ gì. Ngày thường về nhà mang đồ vật phần lớn đều là phương tuệ mua, này một phản tư lên, Lê Thanh Sơ cũng cảm thấy chính mình này nhi tử làm không tốt. Nhìn nhìn thời gian cái này điểm quá muộn liền tính toán ngày mai đi ra cửa cho cha mẹ mua đồ vật. Lê Thiều Cẩm cùng Lê phụ Lê mẫu chơi đùa trong chốc lát sau, liền dẫn theo trang đồng hồ túi về phòng của mình. Vừa mới Lê phụ bọn họ có hỏi cái này là gì. Lê Thiều Cẩm không mặt mũi nói là tình lữ đồng hồ, chỉ nói nàng cho chính mình mua một khối biểu. Cơm chiều thời điểm, Cố Minh cũng đã trở lại, hắn chiều nay so Lê Thiều Cẩm nhiều khảo một khoa, cho nên trở về chậm một ít. Ăn qua cơm chiều, Lê Tiểu Cẩm kiềm chế trụ hưng phấn tâm, bồi Lê Mẫu cùng nhau xem tivi, thẳng nhìn đến tivi phóng xong rồi, Lê Mẫu về phòng, nàng lúc này mới lưu về phòng cầm biểu, đi gõ Cố Minh cửa phòng. Cố Minh mới vừa tắm xong, tới mở cửa thời điểm tóc đều còn không có lau khô, Lê Tiểu Cẩm thấy thế liền mở miệng nói, Cố Minh ca ca, ngươi chừng nào thì đi tắm rửa. Ta như thế nào không thấy được, Cố Minh nhẹ nhàng cười xem người cùng thẩm đang xem tivi ta liền không đi phòng khách phòng vệ sinh tẩy ở bên này phòng vệ sinh tẩy này phòng xếp tổng cộng có hai cái phòng vệ sinh lê tiểu cầm chớp chớp mắt chính là bên này phòng vệ sinh không nước ấm a người tẩy tắm nước lạnh sao cố minh gật gật đầu lê tiểu cầm biểu tình toàn bộ thay đổi ngày mùa đông tẩy tắm nước lạnh cố minh ca ca cũng quá dũng đi Cố Minh ca ca tẩy tắm nước lạnh đối thân thể không tốt người về sau đừng giặt sạch người tóc vẫn là ướt chạy nhanh lau khô thổi một chút. Cố Minh ngoan ngoãn lấy quá khăn lông lau tóc lại đi phòng khách thổi tóc. Lúc sau mới đi rồi trở về, bên này Lê Tiểu Cẩm sớm đã cầm biểu hộp đi vào Cố Minh phòng, đang ngồi ở Cố Minh viết chữ trước bàn bọn họ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tới cố minh phòng loại sự tình này lê tiểu cẩm làm nhưng nhiều liền tính cố minh không ở nàng chính mình cũng có thể tùy tiện vào tới cho nên lúc này cố minh đều chạy tới thổi tóc nàng cũng có thể chính mình chạy vào ngồi cố minh vào nhà sau không đem cửa phòng đóng lại trực tiếp đi tới lê tiểu cẩm trước mặt ở trên giường ngồi xuống lê tiểu cẩm thấy hắn đã trở lại cũng không chờ hắn hỏi chính mình liền đem biểu hộp đưa cho hắn Cố Minh ca ca ta chiều nay cùng đồng học đi dạo phố, mua đồ vật thời điểm thấy được này khoản biểu ta cảm thấy rất đẹp liền mua, nhã ta trên tay mang là được. Nơi này chính là nam khoản cho ngươi. Lê Tiểu Cẩm vừa nói vừa đem chính mình bàn tay đến Cố Minh trước mặt muốn cho hắn thấy rõ chính mình mới vừa mang lên tân biểu. Trường 220 ngươi tàu tử nhóm sẽ rất mệt. Cố Minh lại lần nữa bị Lê Tiểu Cẩm thẳng cầu cấp đánh ngốc. Nhìn chằm chằm Lê Tiểu Cầm thủ đoạn một cái kính xem cũng không biết hắn xem chính là biểu vẫn là mang biểu thủ đoạn. Hảo nửa ngày Cố Minh mới hoàn hồn, hắn không có tiếp nhận Lê Tiểu Cầm trong tay biểu hộp mà là đứng lên hướng cửa đi. Lê Tiểu Cầm đối với hắn không tiếp biểu hộp động tác thực nghi hoặc Cố Minh ca ca là không nghĩ muốn ta đưa biểu sao. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận đâu, Cố Minh đã muốn chạy tới cạnh cửa, đem cửa phòng cấp quan Hảo theo sau quay lại đang ở nàng trước mặt ngồi sổm xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu Cẩm, ngươi đã quên ta lần trước cùng ngươi lời nói sao? Lê Tiểu Cẩm chớp chớp đôi mắt, không nhớ tới hắn nói chính là gì? Hai người mỗi ngày đãi một khối, mỗi ngày đều phải nói rất nhiều lời nói, nàng không biết Cố Minh nói lần trước là cái nào? Cố Minh lại lần nữa khẽ thở dài một hơi, tới thủ đô phía trước, Lê Phụ tìm hắn nói chuyện nói, đại thị ý tứ là hy vọng bọn họ ở đại học thời điểm, vẫn là lấy việc học vụ trọng, muốn Cố Minh đông đến bảo hộ Lê Tiểu Cẩm thì thật chính là Lê Phụ Sở Cố Minh khi dễ Lê tiểu Cầm cho nên muốn làm hắn ở đại học thời điểm ra đối tượng khi khắc chế một chút. Cố Minh đem lời nói nghe lọt được cho nên vẫn luôn đều thực khắc chế, không có cố ý đi ước Lê tiểu Cầm hẹn hò, không có làm rất nhiều giữa tình lữ thân mật sự, cũng không có đưa Lê tiểu Cầm lễ vật. Kết quả hắn khắc chế mang đến hậu quả là cái gì đâu. Lần đầu tiên thân mật là tiểu thất chủ động kia một cái rừng ở khuôn mặt thượng hôn, hắn đến nay dư vị vô cùng xác định quan hệ lúc sau mua đệ nhất phân lễ vật nếu vẫn là tiểu thất cho chính mình mua nhìn lê tiểu cầm di động cầm biểu hộp cố minh tại đây một khắc không nghĩ khắc chế thúc thúc sẽ lo lắng đơn giản là sợ chính mình sẽ khi dễ tiểu thất chính là chính mình nào bỏ được a hắn luyến tiếc hắn chỉ biết gấp bội thương tiếc nàng gấp bội ái nàng cho nên này đó khắc chế không cần thiết tồn tại thôi tiểu thất nghĩ không ra chính mình lời nói vậy không nghĩ dù sao về sau chính mình sẽ không lại làm nàng có cơ hội ở chính mình phía trước hành động duỗi tay tiếp nhận biểu hộp đem này mở ra lấy ra bên trong biểu cố minh ngẩng đầu cực nghiêm túc cùng lê tiểu cẩm nói ta thực thích lê tiểu cẩm nghe được hắn nói thích đôi mắt liền sáng lên cố minh ca ca ta giúp ngươi mang đi Cố Minh nghe lời đem bàn tay ra tới, hắn ban đầu trên tay là có mang biểu, vừa mới đi tắm giờ thời điểm, đem biểu hái xuống, lúc này nhưng thật ra vừa lúc cấp tân biểu nhường chỗ. Cố Minh ca ca, bán biểu người cùng ta nói, cái này biểu là không thấm nước, về sau ngươi tắm giờ thời điểm cũng không cần đem biểu hái xuống. Lê Tiểu cầm một bên cấp Cố Minh mang biểu một bên nói. Cố Minh ngoài miệng đáp lời, đã biết trong lòng lại không phải như vậy thường tiểu thất đưa hắn biểu hắn chỉ biết càng coi trọng tấm dư thời điểm khẳng định là muốn hái xuống hắn mới thiết không được làm hắn xối thủy lê tiểu cầm cấp cố minh mang hào thủ biểu sau còn đem chính mình mang đồng hồ tay cũng duỗi lại đây cố minh ca ca đẹp sao cố minh nhìn thoáng qua đan sen hai tay ám ách thanh âm nói đẹp vừa dứt lời lê tiểu cầm liền cảm giác chính mình trên môi mềm nhũn sau đó nàng đại não coi như cơ Ngày thứ hai, bởi vì đã nghỉ, Lê Tiều Cầm liền không dậy sớm, vẫn luôn hoa ở trên giường bổ miên. Đúng vậy, bổ miên. Tối hôm qua nàng bị cố minh hôn về sau, cũng không biết là như thế nào hồi phòng, dù sao chờ nàng nằm ở trên giường thời điểm, trong đầu vẫn luôn là bọn họ hai người hôn môi hình ảnh. Này liền dẫn tới trước nay dính gối đầu liền ngủ nàng, đầu một chuyến mất ngủ. Chờ đến thiên mau lượng thời điểm mới ngủ. Lúc này nàng chỉ nghĩ ngủ cái trời đất tối tăm, bởi vì nàng sợ đi ra ngoài nhìn thấy cố Minh, sẽ không biết nên có phản ứng gì. Bọn họ hai cái là đối tượng, hôn môi kỳ thật là thực bình thường sự, chỉ là nàng đây là lần đầu tiên, cho nên có điểm không biết làm sao. Nàng sợ chờ tiếp theo nhìn đến cố Minh, liền sẽ khống chế không được thẹn thùng. Cũng may, chờ Lê Tiểu Cầm ngủ đến giữa trưa lên thời điểm, cố Minh đã không ở nhà, Lê Phụ cũng đi công ty, trong nhà liền Lê Mẫu ở tỉnh ngươi này ngủ cơm sáng đều ném người lục ca nếu là ở nhà khẳng định lại sẽ nói ngươi lê mẫu cười nói lê tiểu cẩm lê tiểu cẩm đánh ngáp một cái còn hảo lục ca không ở nhà bất quá lục ca khi nào hồi nghỉ a lê mẫu cho nàng đánh cơm sáng người lục ca lần trước trở về nói hắn cách này nghỉ đông đến đi gặp tập cho nên ngươi lại có thể tránh được một kiếp lê tiểu cẩm chớp chớp mắt a kia thật sự là quá tốt bị y học sinh chi phối cảm giác thật là đáng sợ Ta hiện tại đều có điểm đáng thương ta tương lai lục tàu chờ ta lục ca thật thành bác sĩ, phòng trừng sẽ so hiện tại còn đáng sợ. Lê Mẫu gật đầu ứng hòa. Ta cũng cảm thấy, phải nói ta cảm thấy gà tiến nhà chúng ta nữ hài đều rất đáng thương, người kia mấy cái ca ca, mỗi người đều có chính mình thật xấu. Cho nên ta phải hảo hảo đối với ngươi tàu tử nhóm. Lê Tiểu cầm một bên ăn một bên cười nói, mẹ, ngươi lời này nếu như bị quê quán những cái đó hàng xóm A-Z nhóm nghe được khẳng định sẽ nói ngươi quá không biết đủ. Nhà chúng ta hài tử, mặc kệ nam nữ ở người khác trong mắt kia nhưng đều là hảo hài tử đại biểu. Lê Mấu cười khẽ, tiểu thất người biết vì cái gì sẽ có một câu gọi người khác ra hài tử sao. Bởi vì là nhà người khác, không phải nhà mình, con nhà người ta, bọn họ có thể nhìn đến chỉ có thể trên người hắn ưu điểm, nhìn không tới trên người hắn khuyết điểm cho nên chỉ cảm thấy kia hài tử hào. Có thể nhìn đến bọn họ vấn đề người đều là người trong nhà. Lê Thiệu cầm tán thành đến gật gật đầu. Mụ mụ nói không tồi, sở dĩ rất nhiều người đều cảm thấy con nhà người ta hảo chính là bởi vì đối lập thời điểm là không công bằng. Những cái đó cha mẹ đối lập thời điểm đều là lấy nhà mình hài từ yêu khuyết điểm cùng con nhà người ta yêu điểm so, không công bằng đối lập tự nhiên chỉ có thua phân. Sau đó liền sẽ đến ra một cái nhà mình hài từ không nhân ra hài từ bất lo kết luận. Lê Mẫu tiếp tục mở miệng nói, liền bởi vì như vậy, ta trước nay đều không đem các ngươi cùng con nhà người ta so, ở ta này, nhà ta hài tử chính là tốt nhất. Tuy rằng ngươi mấy cái ca ca ở ta này cũng có một đống tật xấu, ta sẽ cảm thấy sau này gả cho bọn họ nữ nhân mệt, nhưng ta còn là cảm thấy bọn họ là tốt nhất. Lê Tiều cẩm nhẹ nhàng cười. Mẹ, ngươi lão nói ta ca bọn họ có một đống tật xấu, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ đều có gì tật xấu. Lê Mẫu nhẹ nhàng thở dài. Mặt khác liền không nói, người mấy cái ca ca trên người có một cái cộng đồng thật xấu, vẫn là thật không tốt cái loại này, đó chính là bọn họ đều quá chấp nhất. Đại ca người ở học thuật phương diện quá chấp nhất, chỉ cần một chui vào thư đôi, liền sẽ đem những người khác mặt khác sự đều đã quên. Người nhị ca hận không thể chát trong đất người ngũ ca lại trực tiếp lớn lên ở trong phòng bếp người lục ca càng kỳ quái hơn, toàn bộ cùng y thư lớn lên ở cùng nhau. Bọn họ người như vậy, mặc kệ ai gả cho bọn họ đều sẽ khó thoát bị xem nhẹ tình trạng ngươi liền xem ngươi đại tàu ta tới thủ đô này nửa năm, nàng một người trở về xem ta nhiều, vẫn là đại ca ngươi cùng nàng một khối trở về nhiều. Trường 221 thay đổi, Lê Thanh Sơ dẫn theo chính mình cấp phụ, mẫu mua đồ vật mới vừa tiến ra môn, liền nghe được Lê Mẫu nói những lời này trong lúc nhất thời cả người liền sững sờ ở nơi đó. Bởi vì Lê Mẫu cùng Lê Tiểu Cẩm hai người là đưa lưng về phía cửa đứng, vừa mới lại liêu đầu nhập không nghe được Lê Thanh Sơ mở cửa thanh âm. Chủ yếu là các nàng cũng không nghĩ tới lúc này có người trở về, nghe được một chút thanh âm cũng chỉ thưởng đối diện người đã trở lại. Kết quả là hai người liền như vậy tiếp tục liêu đi xuống. Còn đừng nói, mẹ ngươi nói rất đối, ca bọn họ thật là như vậy, không chỉ có mấy cái ca ca là như thế này, Tam tỷ cùng Thứ tỷ cũng là. Lê Tiểu Cầm uống một bụng cháo, mở miệng phụ họa: Ở Lê Tiểu Cẩm xem ra trong nhà này cũng liền nàng cùng Cố Minh ca ca hai người không có chỉ vào đồ vật các ca ca ca tỷ tỷ đều có qua chấp nhất đồ vật. Nếu là Cố Minh tại đây nghe được nói, khẳng định sẽ nói một câu, ngươi nhận chi có lầm ta cũng có chấp nhất đồ vật. Cố Minh chấp nhất đồ vật còn so Lê Thanh Sơ bọn họ còn đại, hắn phải làm đệ nhất nếu là người lợi hại nhất. Đây là từ nhỏ hắn liền ở Lê Tiểu Cẩm trước mặt hứa hẹn quá. Lê Mẫu gật gật đầu. Đúng vậy. Cho nên ta nói rất đúng hảo đối với ngươi tàu tử nhóm cùng ngươi tỷ phu nhóm. Lê Tiểu cầm cười cười. Mẹ, đừng nghĩ quá nhiều, trước mắt ta còn chỉ có đại tàu cùng tứ tỷ phu, những người khác còn không biết ở đâu đợi đâu, người tưởng đối bọn họ hảo, đều tìm không ra người. Lê Thanh Sơ đứng ở phía sau cửa suy nghĩ đã lâu, đầy đủ nhận thức đến chính mình sai lầm sau, lúc này mới phát ra tiếng vang. Mẹ Tiểu thất, Lê mẫu kinh ngạc quay đầu lại. Dì lão đại, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh trở về? Học sinh đều nghỉ, hôm nay vừa lúc có thời gian liền trở về nhìn một cái ngươi. Lê Thanh Sơ đem trong tay đồ vật phóng tới một bên, ngay sau đó đi tới bên cạnh bàn. Lê Tiểu Cầm nhìn đến đặt ở trên bàn trà đồ vật đôi mắt hơi hơi một loan, ân, đại ca vẫn là phản ứng rất nhanh sao. Tiểu Thất vừa mới lên ăn cơm sao? Này ăn cơm sáng vẫn là cơm trưa. Lê Thanh Sơ cười hỏi. Lê Tiểu Cầm nghịch ngợm trả lời, đều có thể nha, muốn làm gì đều được. Lê Mẫu cũng thấy được trên bàn trà đồ vật trực tiếp mở miệng nói, lão đại ngươi cùng ngươi tức phụ nói một tiếng, đừng lão cho chúng ta mua đồ vật. Lê Mẫu cho rằng Lê Thanh Sơ lấy tới đồ vật lại là phương tuệ chuẩn bị. Lê Thanh Sơ cười nói, ân cũng không mua cái gì, chính là cấp 3 mua một ít quần áo. Nghe được là cho Lê Phụ, Lê Tiều Cầm cười nói tiếp. Cấp 3 mua, đại ca, này có phải hay không ngươi đi mua nha? Lê Thanh Sơ gật gật đầu trực tiếp thừa nhận, ân ta buổi sáng đi mua. Lê Mẫu nghe thế rất là ngoài ý muốn một chút, nhà nàng lão đại đánh tiểu liền đối học tập bên ngoài đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, trước kia trong nhà còn ở bầy quán khi, hắn còn sẽ bởi vì trong nhà sinh ý đi giúp đỡ, hiện tại hắn chính là một lòng nhào vào hắn học thuật thượng Nghe Phương Tuệ nói qua, hắn gần nhất ở viết một thiên luận văn, rất vội, không nghĩ tới còn sẽ đi riêng đi dạo phố cấp Lê Phụ mua quần áo. Lê Mẫu nghĩ đến Lê Tiểu Cầm ngày hôm qua buổi chiều đánh điện thoại, cười mở miệng nói, lão đại tiểu thất ngày hôm qua cho ngươi gọi điện thoại là đánh chơi, ngươi đừng thật sự tiểu tuệ nói ngươi gần nhất rất vội, ngươi nên vội gì liền đi vội gì. Thật muốn có thời gian nha, liền đem liền nhiều bồi bồi tiểu tuệ cùng tiểu đầu tử. Đến nghỉ đông tiểu đầu tư lại bị Phương Tuệ tiếp về nhà, ngày thường vội Phương Tuệ cùng Lê Thanh Sơ hai người không có biện pháp chiêu cố tiểu đầu tư chính là vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm Phương Tuệ liền nhất định sẽ đem tiểu đầu tư tiếp về bên người, hào hào bồi bồi hắn. Lê Thanh Sơ gật gật đầu, mẹ ta biết gần nhất là có điểm vội khá vậy không phải thật một chút thời gian đều không có. ba đi công ty sao? Lê Mẫu cười nói cũng không phải là tổng công ty mới vừa dọn lại đây, vội đến không được. Sáng nay người ba đi thời điểm còn ở cùng ta nói các ngươi huynh đệ mấy cái không có một cái đối công ty kinh doanh cảm thấy hứng thú thật không biết muốn tới gì thời điểm mới có người nhận ca, hắn đều tưởng nghỉ việc về nhà nghỉ ngơi. Lê Thanh sơ hai tay một quán, cái này ta thật liền thương mà không giúp gì được, phi chuyên nghiệp sự làm không tới. Lê Mẫu cười khẽ một tiếng, lời này bị người ba nghe được phi tức chết không thể. Người bà cũng không phải chuyên nghiệp trước kia chỉ là cái bãi hàng vỉa hè, muốn nói văn hóa còn không có các ngươi mấy cái huynh đệ, cao đâu, hắn đều được các ngươi sao liền không được. Rõ ràng chính là các ngươi yêu thích không ở này mặt trên. Lê Thanh sơ lắc lắc đầu, mẹ này không phải yêu không yêu tốt vấn đề, mà là thật không được, ba hắn là trời sinh ăn này khẩu cơm, chúng ta huynh đệ mấy cái ở phương diện này thật không bằng ba. Dù sao ngươi nếu là làm ta muốn làm nha, đem một cái tiểu quán cấp biến thành một cái công ty lớn ta là biến không được. Bất quá, ba cũng không phải không cơ hội về hưu tiểu minh không phải học kinh tế học sao. Đến lúc đó chờ hắn tốt nghiệp làm hắn nhận ca đi. Đang ở ăn cơm Lê Tiểu Cẩm yên lặng đem trong miệng cháo nuốt vào, lấy này tươi áp xuống sắp xuất khẩu nói. Đại ca Cố Minh KK đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp chờ hắn tốt nghiệp lúc sau khẳng định cũng là xử lý chính mình công ty ta ba tưởng về hưu phòng chừng có điểm khó. Đừng hỏi vì cái gì Lê Tiều Cẩm sẽ đối Cố Minh như vậy có tin tưởng cảm thấy hắn nhất định sẽ gây dựng sự nghiệp thành công. Dù sao ở Lê Tiều Cẩm nơi này cảm giác liền không có Cố Minh làm không được sự tình. Đại Phúc bảo muốn làm sự tình gì sự đều có thể làm thành. Lại hàn huyên trong chốc lát Lê Thiệu cầm cơm nước xong, Lê Mẫu đem chén đũa vừa thu lại, liền đi chuẩn bị cơm trưa tuy rằng Lê Thiệu cầm mới vừa ăn cơm xong, nhưng Lê Mẫu cùng cố Minh cũng đã mau tới rồi ăn cơm trưa điểm A. Bởi vì liền bọn họ hai người ăn, Lê Mẫu không làm cho quá phức tạp chỉ đơn giản hạ điểm mặt ăn. Ăn qua mặt Lê Thanh Sơ cùng Lê Mẫu nói về nhà tiếp Phương Tuệ cùng Hài Tử lại đây. Phía trước hắn là trực tiếp từ thương trường bên kia mua đồ vật liền tới đây cho nên không cùng Phương Tuệ cùng nhau lại đây. Vừa mới nghe xong Lê Mẫu nói, Lê Thanh Sơ tỉnh lại vừa lật cảm thấy chính mình đích xác làm thật sự thật không tốt. Đem cha mẹ thê nhi đều cấp xem nhẹ đến sửa một chút. Hắn là cái hành động phái người, nói sửa phải lập tức sửa. Cho nên dựa theo dĩ vãng, hắn khả năng sẽ trực tiếp gọi điện thoại về nhà cùng Phương Tuệ nói hắn ở bên này, sau đó làm Phương Tuệ mang theo hài tử lại đây. Nhưng hiện tại, hắn đã biết chủ động về nhà đi tiếp người. Phương Tuệ đang cùng tiểu đầu tử ở nhà chơi đâu, nhìn đến Lê Thanh Sơ trở về còn rất ngoài ý muốn. Thanh Sơ, người như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Không phải nói cho ba mua xong đồ vật còn phải về trường học sao? Là có thứ gì quên mang theo sao? Lê Thanh Sơ cười lắc đầu. Không có, hôm nay không trở về trường học ta tới đón ngươi cùng tiểu đầu tử cùng nhau hồi ba mẹ nơi đó ăn cơm. Phương Tuệ nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng nhạy bén cảm giác được hôm nay Lê Thanh Sơ có điểm không giống nhau. Hôm nay trong nhà có cái gì hoạt động sao? Hồi ba mẹ nơi đó, người trực tiếp cho ta gọi điện thoại nói một chút là được, không cần chạy về tới đón. Lê Thanh mùng một tay ôm nhi tử, một tay nắm Phương Tuệ tay đi ra ngoài. Tiếp lão bà Hải tử không phải hẳn là sao? Trường 222 trước cấp đính cái hôn. Lê Thanh Sơ như vậy trắng ra nói, lại lần nữa làm phương tuệ đần ra ân chính mình có bao nhiêu lâu không nghe được qua hắn nói như vậy đâu. Hai người thân mật nhất thời gian, hình như là ở mới vừa đọc đại học thời điểm, khi đó hai người mới vừa xác nhận quan hệ, vẫn là sinh viên năm nhất việc học cũng không như vậy chọc. Khi đó hai người còn sẽ ở trong trường học mặt tiểu thụ nhân ngẫu nhiên ước hạ sẽ, hoặc là đi giáo ngoại tiệm ăn vặt bên trong cùng nhau ăn một bữa cơm. Chính là sau lại theo bọn họ việc học càng ngày càng nặng, Lê Thanh Sơ vội, nàng cũng vội, này hẹn hò số lần liền ít đi. Lại đến sau lại, bọn họ tốt nghiệp, hai người kết hôn, đều là lão sư bọn họ mỗi ngày muốn soạn bài còn muốn vội vàng phát biểu một ít luận văn, vậy vội càng không thể bung keo. Bất quá, hai người tuy rằng vội không quá nhiều thời gian nói chuyện yêu đương, nhưng hai người cảm tình cũng không có cái gì biến hóa. Nguyên nhân sao cũng rất đơn giản. Hai người từ lúc bắt đầu liền biết đối phương là cái dạng gì tính tình, lúc trước hai người sẽ đi đến cùng nhau chính là bởi vì bọn họ đều là đồng dạng người, đều ái thư. Chỉ là Phương Tuệ rốt cuộc là nữ nhân tâm tư thượng luôn là sẽ so nam nhân nhiều thượng một tia tinh tế. Ngày thường thời điểm hai người ai bận việc nấy, đào cũng không có gì. Chính là ở nàng mang thai thời điểm, khó tránh khỏi cũng sẽ có cảm xúc không tốt muốn cho Lê Thanh Sơ nhiều bồi một bồi nàng. Chẳng qua từ nhỏ lý trí nàng cũng không sẽ đem này đó biểu lộ ra tới chân chính ái một người không nên làm chính mình trở thành đối phương gánh nặng cho nên nàng thực hiểu chuyện không có nói ra yêu cầu Chờ đến hài tử sinh về sau, chính hắn cũng sẽ trở lại công tác cương vị thượng tâm thái một điều chỉnh tốt lúc sau liền lại không có việc gì Chỉ là nàng hiểu chuyện không nói, không đại biểu nàng thật sự không nghĩ muốn, hiện giờ Lê Thanh Sơ có thay đổi, nàng tự nhiên là cao hứng Cơm chiều thời điểm, trên bàn cơm những người khác ở ăn cơm đồng thời cũng bị bách ăn một chút Lê Thanh Sơ hai người cầu lương. Bất quá này cầu lương bọn họ ăn rất vui vẻ. Lê Mẫu nhìn đến Lê Thanh Sơ săn sóc cấp phương tuệ gấp đồ ăn, chủ động đi hống tiểu đầu tử, làm phương tuệ ăn cơm trước. Sau khi ăn xong cũng không lập tức đi, mà là bồi bọn họ hai vợ chồng già cùng nhau nói chuyện liền biết đứa nhỏ này giữa chưa tám phần nghe được nàng lời nói. Cũng khá tốt bọn nhỏ có thể thay đổi, phu thê quan hệ hòa thuận, gia đình hạnh phúc liền li Lê Tiểu cầm một bên ăn cầu lương, một bên hâm mộ, đại ca cùng tàu từ kết hôn chính là Hảo A. Tưởng như thế nào giải cầu lương đều được, không giống nàng cùng Cố Minh ca ca, xác nhận quan hệ sau, ở nhà ngược lại có điểm bó tay bó chân. Đặc biệt là ba ba tới về sau, trước kia liền mẹ ở thời điểm, mẹ ngẫu nhiên còn sẽ cố ý cho bọn hắn chế tạo một chút hai người không gian, chính là ba tới về sau, đừng nói hai người không gian, chính là bọn họ hai người hơi chút tới gần điểm, Lê Tiểu cầm giống thường lui tới giống nhau dựa vào Cố Minh trên người. Hắn đều sẽ giả ý khụ hai tiếng nhắc nhở một chút thật là bi cái thúc sục. cố tình phòng ở vẫn là phòng xếp, bọn họ phòng đều vẫn là rất gần, tưởng trộm cùng cố minh ca ca nói chuyện thân cận đều không được. Phía trước còn có thể ở trường học hẹn hò, hiện tại trường học nghỉ, nói thẳng đi ra cửa hẹn hò, phòng trường lão ba sẽ không đồng ý quá khó khăn a Lê Tiểu cầm u oán nhìn thoáng qua Lê Phụ, lúc sau lại mắt lấp lánh nhìn về phía cố minh. Cố Minh vừa thấy nàng bộ dáng này liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn lại nàng nhẹ nhàng cười một chút. Chờ nói Lê Thanh mùng một gia tam khẩu về nhà, Lê Phụ cũng bị Lê Mẫu chạy về phòng ngủ, Lê Thanh sơ cùng Cố Minh hai người cũng giả mô giả dạng trở về phòng. Trở lại phòng, Lê Tiều cầm căn bản liền ngủ không được nàng suy nghĩ khi nào nàng mới có thể cùng Cố Minh ca ca tự do tự tại hẹn họ a. Rõ ràng bọn họ cũng là Quang Minh chính đại ở bên nhau a như thế nào gặp qua như vậy bi thôi đâu, khó hiểu, khó hiểu thật sự là khó hiểu a. Liền ở Lê Tiểu Cẩm nhào vào trên giường lăn lộn thời điểm, nàng cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Lê Tiểu Cẩm động tác một đốn, ngay sau đó chạy như bay đi mở cửa. Ngoài cửa đứng đúng là Cố Minh, Cố Minh không có vào nhà chỉ là đứng ở cửa duỗi tay xoa xoa Lê Tiểu Cẩm phát đỉnh. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút lên. Lê Tiểu Cẩm nháy mắt đã hiểu, hai mắt sáng lấp lánh hỏi, muốn vài giờ lên? 8 giờ, sẽ quá sớm sao, cố minh cười hỏi, Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu, sẽ không 8 giờ ta có thể lên, cố minh cười khẽ, hảo, vậy đi ngủ sớm một chút đi, nói xong hắn liền trở về phòng, Lê Tiểu Cầm đem cửa phòng đóng lại, sau đó liền trực tiếp thổ bát thử thét chói tai chạy về trên giường, hừng phấn cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Lê Phụ, Lê Mẫu trong phòng, Lê Phụ ghé vào cửa nghe động tĩnh, Lê Mẫu dựa ngồi ở trên giường, đối hắn động tác thật là không mắt thấy minh bình, ngươi thật không cần thiết như vậy. hai hải tử rất có đúng mực nói nữa. hai hải tử ở xử đối tượng thực sự có cái gì thân mật hành động cũng là thực bình thường a. ngươi còn như vậy nhìn chằm chằm đi xuống, tiểu tâm đem hải tử đào thời điểm truyền ngầm tình yêu đến lúc đó ngươi mới nên lo lắng. lê phụ xá xá trở lại mép giường. ta này chủ yếu là sợ tiểu thất có hại. lê mẫu trợn trắng mắt. vậy ngươi sao không sợ chi lan có hại? nàng hiện tại cũng là ở đối tượng người. lê phụ lắc lắc đầu. Không giống nhau Chi Lan đều phải đính hôn, thật có hại cũng không có việc gì, nói nữa Chi Lan tính tình cùng tiểu thất bộ giống nhau, nàng kia tính tình không thiệt thòi được. Lê Chi Lan đi theo ngô đông hồi ngô gia gặp qua ngô phụ, ngô mẫu hậu, hai nhà đại nhân liền chính thức đã gặp mặt còn tốc hành gõ định rồi hai hài tử đính hôn nhật tử. Bởi vì ngô phụ cùng ngô mẫu đều tương đối vội, ngày thường không quá nhiều thời gian, chỉ có ăn tết thời điểm dài nhiều điểm cho nên liền đem hai hài tử tiệc đính hôn an bài ở tháng riêng sơ sáu. Hiện giờ đã là tháng chạp 20, lý đính hôn nhật tử cũng liền nửa tháng. Lê mẫu cười nhạo một tiếng. Ở trước mặt ta ngươi cũng đừng trang, ta còn không biết ngươi, ngươi nơi nào là lo lắng tiểu thất có hại, ngươi rõ ràng là chính mình trong lòng không thoải mái. Thật muốn lại nói tiếp chúng ta mấy cái trong bọn trẻ tiểu thất tính tình mới là nhất sẽ không có hại, ngươi sẽ bộ dáng này vẫn là bởi vì ngươi luyến tiếc tiểu thất bị những người khác ngậm đi. Lê phụ thở dài là ta chính là luyến tiếc ta lão cảm giác tiểu thất vẫn là khi còn nhỏ cái kia tiểu nhân nhi mỗi ngày bồi ta đi nhập hàng bồi ta đi bày quán nhưng hiện tại chỉ chớp mắt nàng cũng chỗ đối tượng tuy nói này đối tượng là cố minh về sau hai hài từ kết hôn vẫn là ở chúng ta trước mặt nhưng ta này trong lòng liền không thoải mái liền không nghĩ làm cố minh kia tiểu tử quá thoải mái lê mẫu cười cười ngươi ấu không ấu chỉ a sáng sớm bình ta nói cho ngươi a Ngươi lại không chuyển biến một chút ý tưởng, ta liền cũng cấp Thiêu Thất cùng Cố Minh đính hôn. Dù sao ngươi nói, đính hôn liền gì đều có thể, đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào lăn lộn. Cố Minh đứa nhỏ này, chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn, đối hắn ngươi đều không hài lòng nói, ngươi còn muốn cái gì dạng? Lê phụ đầu tiên là hoảng sợ trừng lớn đôi mắt theo sau trầm tư một chút. Cho bọn hắn trước đính xuống hôn chú ý này không tồi. Lê Mẫu, này sao còn không ấn kịch bản ra bài đâu? Trường 223 hai trường hợp nhất, lão Lê đồng chí, người này thật là đem ta chỉnh hồ đồ, nếu không ngươi rứt khoát đem suy nghĩ của ngươi nói thẳng sáng tỏ đi. Lê mẫu một kích động cũng tùy Lê tiểu cẩm như vậy kêu Lê phụ lão Lê đồng chí. Lê phụ bĩu môi, ý nghĩ của ta rất đơn giản, xử đối tượng khi gì đều không thể làm, đây là ta làm ba ba đối nữ nhi của ta một loại bảo hộ. Đính hôn, đó chính là vị hôn phu thê, bọn họ thân mật chút cũng không gì nhưng nói. Ta xem này hai hải tử cũng xem mệt mỏi, sớm một chút cho bọn hắn đính hôn ta cũng mặc kệ. Lê Phụ còn có một câu chưa nói xuất khẩu nói, đó chính là hắn kỳ thật có điểm sợ cố minh đứa nhỏ này từ nhỏ liền ưu tú, so nhà mình lão đại còn ưu tú, hắn sợ như vậy ưu tú con rể bị người đoạt. Tuy rằng nói cố minh phẩm tính, hắn hiểu biết bình thường dưới tình huống sẽ không phát sinh loại sự tình này, nhưng hắn cũng sợ ngoài ý muốn phát sinh A. Đừng nhìn hắn hiện tại trên mặt giống như rất ghét bỏ cố minh cái này con rể, kỳ thật không phải, hắn thực vừa lòng cố minh cái này con rể, rốt cuộc tìm không ra hắn tốt như vậy còn có thể tại nhà gái ra sinh hoạt con rể. Nếu không phải hai hài tử đều còn chưa tới kết hôn tuổi, nói cách khác hắn nhưng thật ra rất tưởng trực tiếp làm cho bọn họ kết hôn được. Lê Mẫu Hà hả hai tiếng, không nghĩ lý nhà mình mâu thuẫn nam nhân, trực tiếp nằm yên ngủ. Nàng là ngủ, nhưng Lê Phụ vẫn luôn không ngủ, hắn nghĩ đến làm Lê tiểu Cầm cùng cố minh đính hôn sự. Chỉ làn quá xong năm liền phải đính hôn, đại ca một nhà cùng mẹ tháng riêng sơ tứ liền sẽ lại đây, nếu không thừa dịp người tề tuyển cái ngày lành cho bọn hắn hai cái cũng làm, dù sao tháng riêng nhật từ đại bộ phận đều là ngày lành, không khó tuyển. Lê Phụ câu được câu không nghĩ càng nghĩ càng hưng phấn, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Lê Mẫu vừa mở mắt liền nhìn đến hắn dựa ngồi ở trên giường, rất là ngoài ý muốn nói một câu ngươi hôm nay sao khởi sớm như vậy? Từ Lê Phụ không lay động quán sau, buổi sáng liền không có giống như trước như vậy Ngày mới lượng liền nổi lên, đại bộ phận đều là Lê Mẫu trước lên đem bữa sáng làm tốt hắn mới khởi Tức Phụ ta là cả đêm không ngủ Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng Lê Phụ tinh thần đầu thực hảo Nửa điểm cũng không giống thức đêm người, Nga, vẫn là có điểm không giống nhau Tiếng nói ách một chút Lê Mẫu khiếp sợ ngồi dậy ngươi làm gì đại buổi tối không ngủ được Lê Phụ cười cười Ta suy nghĩ bọn nhỏ đính hôn sự ta tưởng ở tháng riêng thời điểm cấp tiểu minh cùng tiểu thất đính hôn. Ta vốn dĩ tưởng chính là chi lan sơ sáu đính hôn ở phía sau nhật từ cấp tiểu minh cùng tiểu thất huyền cái ngày lành đính hôn. Chính là sau lại ta lại nghĩ nghĩ cảm thấy có thể hai tỷ muội cùng một ngày đính hôn. Chính là thật muốn như vậy tới nói còn phải cùng ông thông gia bọn họ đi câu thông một chút. Tức phụ ngươi cảm thấy cùng một ngày đính hôn biết không? Lê mẫu ngáp một cái từ trên giường lên. Ngươi tưởng có điểm nhiều, ngươi hẳn là hỏi trước hỏi tiểu minh bọn họ muốn hay không hiện tại đính hôn Này đương sự đều còn không có hỏi, ngươi liền chính mình tại đây suy nghĩ một buổi tối không ngủ được Lão Lê đồng chí ta nhớ rõ gần nhất mau ăn Tết ngươi công ty rất vội, sao có thể nhàn không ngủ được đâu Liền ngươi này trạng thái, hôm nay còn có thể đi công ty sao Lê phụ cười ha hà nói, có thể đi ta một chút cũng không vây Lê Mẫu không nghĩ phản ứng hắn, trực tiếp đi bên ngoài đem thể dục buổi sáng nấu thượng chờ làm cho không sai biệt lắm, xem thời gian đã là buổi sáng 7 giờ, đánh giá Lê Thanh Đoan đã tỉnh, liền đi cho hắn gọi điện thoại. Điện thoại một truyền được, Lê Thanh Đoan kia thập phần thanh tỉnh thanh âm liền từ điện thoại kia đầu truyền tới. "Mẹ." Lê Mẫu cười cười, "Lão Lục rời giường a, hôm nay muốn đi bệnh viện kiến tập sao?" Lê Thanh Đoan nhàn nhạt trả lời, "Không cần, hôm nay nghỉ ngơi." Lê Mẫu nghe vậy ý cười càng sâu. Nga kia vừa lúc sấn ngươi có rảnh trở về cho ngươi ba chỉ chữa bệnh. Lê Thanh Đoan nhàn nhạt nói, mẹ ta hiện tại vẫn là y học sinh, không có tư cách xem bệnh, mở ra phương. Ba nơi nào không thoải mái, ta dẫn hắn đi bệnh viện tìm các sư huynh xem. Lê Thanh Đoan kiến tập bệnh viện là bọn họ đại học phụ thuộc bệnh viện, bệnh viện rất nhiều bác sĩ đều là từ bọn họ tốt nghiệp đại học cơ bản các phòng đều có hắn sư huynh. Lê Thanh Quả Nhiên tên tuổi ở bọn họ Đại học Thực Vang rồi, hai ngày này ở bệnh viện kiến tập hắn tên tuổi lại ở bệnh viện truyền khai ở các sư huynh nơi đó cũng có thể treo lên hào. Lê Mẫu cười khẽ một tiếng, không dùng tới bệnh viện không phải gì bệnh nặng chính là tối hôm qua thức đêm không ngủ, hôm nay còn tính toán đi làm. Ta không phải bác sĩ này lời nói hắn không nghe, hắn còn nói hắn hiện tại trạng thái đặc biệt hào. Cho nên ta liền muốn cho ngươi cái này học y nhi tử trở về hào hào cho ngươi ba phổ cập khoa học một chút thức đêm đối thân thể có bao nhiêu không tốt. Nhi tử a ngươi dù sao phải về tới, rước khoát trực tiếp về nhà ăn cơm sáng đi. Lê Thanh đoan nhàn nhạt trở về một câu hào sau liền treo điện thoại. Đứng ở cửa phòng nghe xong toàn bộ hành trình lê phụ một cái không nhịn xuống khóe miệng không chịu khống trừ trường. Tức phụ ngươi hiện tại là ở kêu ta nhi tử trở về quản hắn lão tử sao. Lê Phụ bất đắc dĩ nói, Lê Mẫu gật gật đầu, ân không được sao, nhà chúng ta không phải vẫn luôn là ai có lý nghe ai sao. Như thế nào, Ngươi hiện tại phải dùng ngươi đại gia trưởng thân phận tới áp người sao? Lê Phụ một nghẹn trực tiếp đi phòng vệ sinh rửa mặt. Lê Thanh Quả Nhiên trường học ly bên này cũng không xa, hắn treo điện thoại liền trực tiếp cõng bao lại đây toàn bộ dùng khi cũng liền 20 phút. Hắn tiến ra môn thời điểm, Lê Phụ đang ngồi ở trên sofa uống trà, nhìn đến hắn đã trở lại, đã kêu nói, lão lục đã trở lại, lại đây uống điểm trà. Lê Thanh Đoan thay đổi giày, đem ba lô buông, đi đến sofa biên cho chính mình cùng Lê Phụ đều đổ một ly nước sôi để nguội. Ba, sáng sớm tinh mơ uống trà không tốt, đặc biệt ngươi còn ngao đêm càng không cần uống. Người mệt nhọc hẳn là đi ngủ, mà không phải ở chỗ này dựa trà nâng cao tinh thần. Lê Phụ chừng hắn một cái. Ai nói ta mệt nhọc ta một chút cũng không vây. Vân, không vây, không vây ngươi như thế nào uống khởi trà tới. Ta cũng không biết ngươi có dậy sớm uống trà thói quen. Lời này là Lê Mẫu nói. Lê Phụ đích xác không có dậy sớm uống trà thói quen, hắn chỉ ở ban ngày thời điểm uống. Lê Phụ bị Lê Mẫu một đốn trách móc chỉ có thể yên lặng bưng lên nước sôi để nguội uống lên lên. Tới rồi 8 giờ thời điểm, Lê Tiểu Cẩm cùng Cố Minh cũng đều đi lên. Kỳ thật cố minh đã sớm tỉnh, hắn chỉ là không ra tới, ở phòng ma tới rồi mau 8 giờ mới từ phòng ra tới, cùng Lê Tiểu Cầm cùng nhau đến phòng khách. Gì, Lục ca, người hôm nay như thế nào đã trở lại? Còn sớm như vậy liền hồi. Nhìn đến Lê Thanh Đoan ở nhà, Lê Tiểu Cầm thực sự có điểm ngoài ý muốn. Nhà mình này Lục ca, mỗi ngày chỉ biết học tập y thuật, này nửa năm trở về số lần cũng rất ít. Lê Thanh Đoan nhàn nhạt nói, trở về cấp 3 phổ cập khoa học. Lê Tiểu Cầm nghe vậy mắt sáng ngời trực tiếp đi tới Lê Phụ bên người ngồi xuống. Ba, ngươi làm gì sự? Còn muốn Lục Ca trở về cho ngươi phổ cập khoa học? Thân thể nơi nào không thoải mái sao? Lê Phụ không nghĩ trả lời chính là có Lê Mẫu ở này vấn đề liền nhất định có người trả lời. Ngươi ba không làm gì đại sự chính là học các ngươi người trẻ tuổi ngao cái đêm, sau đó còn tưởng liền ban truyền chờ hạ ăn xong bữa sáng liền phải đi làm. Lê Mẫu hai câu lời nói liền đem nên nói nói. Lê Tiểu cầm cười chụp Lê Phụ bà vai một chút, lão Lê đồng chí, ngươi còn rất sẽ chạy theo mô đen sao. Lê Phụ phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi cái Tiểu không lương tâm, ngươi ba ta còn không phải bởi vì ngươi mới ngao đêm, ngươi còn tới cười ta. Lê Tiểu cầm cầm cái ly đổ ly ôn khai thủy uống, dậy sớm uống nước ấm là nàng một cái thói quen. Ba, ngươi thức đêm đâu có chuyện gì liên quan tới ta Ta lại không kêu ngươi ngao. Lê Tiểu Cẩm vừa nói vừa uống thủy, nhưng Lê Phụ tiếp theo câu nói liền trực tiếp làm nàng bị trong miệng nước sôi cấp sặc một chút. Ta thức đêm là bởi vì ta nghĩ đến cho ngươi cùng Tiểu Minh đính hôn, nghĩ nghĩ liền cấp ngủ không được. Phó, đính hôn, ta cùng Tiểu Cố Minh ca ca đính hôn. Lão Lê đồng chí, ngươi đây là nhớ nhầm, muốn đính hôn chính là ta tứ tỷ hảo sao? Lê Tiểu Cẩm một cái kích động trực tiếp tới cái tam liền hỏi. Một bên bổn an an tĩnh tĩnh ngồi uống nước cố minh, cũng dừng uống nước động tác quay đầu nhìn về phía Lê Phụ, nắm cái ly tay không tự giác trọng hai phân. Lê Mẫu phía trước liền nhắc nhở Lê Phụ hẳn là hỏi trước một chút đương sự, lúc này lời nói đuổi nói đến này, Lê Phụ liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu Minh tiểu thất ba có chuyện này tưởng cùng các ngươi nói một chút, các ngươi nghe xong có gì ý kiến đều nói a Lê Phụ nói, cố minh gật gật đầu, Lê Tiểu cầm tắc trực tiếp mở miệng nói, ba, ngươi đừng điếu ta ăn uống. Lê Phụ Ho nhẹ một tiếng, cái kia, ngươi tứ tỷ không phải muốn đính hôn sao? Ta nghĩ ngươi đại bá cùng ngươi nãi đều lại đây, liền tưởng cho ngươi cùng tiểu minh cũng đính xuống hôn, ngươi nãi tuổi lớn, ra tranh xa nhà không dễ dàng, lần này không đính, chờ ngươi lần sau đính hôn, nói không chừng ngươi nãi thân thể đều không cho phép nàng tới. Ta ngày từ đầu nghĩ, ngươi tứ tỷ sơ sáu, vậy các ngươi liền ở kia lúc sau chọn cách nhật tử. sau lại lại thường tượng rước khoát cho các ngươi cùng chi lan bọn họ cùng một ngày đính hôn hai tỷ muội cùng một ngày đính hôn cũng khá tốt. lê tiểu cẩm nghe được lê phụ nói xác định nàng vừa mới không nghe lầm. lê phụ là thật sự tưởng cho chính mình cùng cố minh ca ca đính hôn sau liền ngượng ngùng mặt đỏ lên. bà chúng ta còn ở đi học đâu hiện tại đính hôn sẽ không quá sớm sao? lê tiểu cẩm nhỏ giọng nói. lê phụ lắc lắc đầu sẽ không a chỉ là đính hôn lại không phải kết hôn. lê tiểu cẩm nghe vậy liền không nói gì. cố minh nhìn nhìn nàng có thể bất đồng một ngày đính hôn sao? lê phụ cũng không hỏi nguyên nhân trực tiếp liền gật đầu. có thể a muốn hay không cùng một ngày khi nào đính hôn các ngươi là đương sự đương nhiên các ngươi định đoạt. cố minh mím môi vậy ở sơ sáu lúc sau tuyển cái nhật tử đi. lê phụ gật gật đầu. hành kia việc này liền từ chúng ta thu xếp các ngươi không cần phải xen vào. lê tiểu cầm nhìn thoáng qua cố minh thấy hắn thần sắc bình thường không khỏi đối hắn lại bội phục vài phần. Cố Minh ca ca thật lợi hại, rõ ràng đàm luận chính là bọn họ hôn nhân đại sự, nhưng hắn chính là có thể ổn trụ, không giống chính mình mặt đều mau thiêu không có. Kỳ thật Cố Minh lúc này cũng chỉ là trang thực ổn thôi, hắn nội tâm cũng sớm đã hoảng loạn không thôi, một lòng không hề kết cấu loạn nhảy. Bởi vì cố minh từ nhỏ không có cha mẹ khi còn nhỏ lại bị Lê Phụ dùng một chút vật nhỏ liền đem hắn cùng cố gia những người khác đều chặt đứt liên hệ, lúc này nói đến đính hôn loại việc lớn này, chỉ cần hắn bản nhân không ý kiến chuyện khác Lê Phụ cùng Lê Mẫu là có thể làm chủ Cho nên bọn họ hai người đính hôn sự, cũng liền tại như vậy một cái điểm tâm sáng sẽ công phu liền cấp nói định rồi, nhìn có điểm bất chính thức nhưng nơi này đầu lại có điểm khác hương vị ở bên trong. Chính là bởi vì hai hải tử đều là tự mình ra cho nên mới có thể nói như vậy tùy tâm sở dục a Hôm nay này đối tượng đổi cá nhân tới thử xem kia kết quả liền không giống nhau. Khoảng thời gian trước Lê Phụ hai vợ chồng cùng Ngô Phụ, Ngô Mẫu đàm luận Lê Chi Lan cùng Ngô Đông hôn sự khi vậy thực chính thức chỉ là này chính thức bên trong nhiều ít vẫn là mang theo điểm xa cách cảm ở bên trong. Lê Mẫu thấy Lê Phụ nói xong lời nói, liền mở miệng nói, được rồi, liêu xong rồi liền ăn bữa sáng đi. Lê Mẫu sáng nay chuẩn bị bữa sáng là ngũ cốc cháo trực tiếp ăn ngọt khẩu nhưng thật ra không cần thu xếp đồ ăn. Cũng không biết là bởi vì muốn cùng cố minh đính hôn, vẫn là bởi vì sáng nay ngũ cốc cháo đường gác nhiều, dù sao Lê Tiểu Cầm cảm thấy sáng nay cháo phá lệ ngọt. Ăn qua cơm sáng, Lê Phụ Trung Quy là không đi thành công ty, có Lê Thanh Đoan ở, không có khả năng làm hắn thức đêm sau còn đi công ty. Ở Lê Phụ về phòng bổ miên phía trước Cố Minh cùng Lê Phụ cùng Lê Mẫu báo bị một tiếng, nói muốn mang Lê Tiểu Cẩm ra cửa chơi một ngày. Lê Tiểu Cẩm nghe được hắn liền như vậy trắng ra nói muốn mang chính mình ra cửa hẹn hò khi trong lòng một cái kính kêu khổ, xong rồi xong rồi. Cố Minh ca ca cũng quá không hiểu đến chuyển biến, liền như vậy nói thẳng, ba có thể đồng ý mới là lạ đâu. Kết quả nàng này mới vừa đoái tói nghiệm xong, liền nghe được Lê Phụ Cùng Lê Mẫu đồng ý, sau đó nàng liền choáng váng bị Cố Minh cấp mang ra cửa. Chờ bọn họ hai người đều đi tới chung cư lâu phía dưới, Lê Tiểu cẩm mới hồi phục tinh thần lại. Cố Minh ca ca, ba ba hôm nay như thế nào như vậy dễ nói chuyện thế nhưng đồng ý làm chúng ta ra tới hẹn hò. Hắn ngày thường không phải nhìn chằm chằm chúng ta nhìn chằm chằm thực khẩn sao. Hôm nay như thế nào đổi tính, Cố Minh cười cười. Bởi vì ta trực tiếp cùng bọn họ nói đi hẹn họ a Chúng ta hai cái là đối tượng, không lâu liền phải đính hôn, ra hẹn hò thực bình thường, thúc thúc không lý do cự tuyệt. Lê Tiểu cẩm ngoan ngoãn gật gật đầu. Người nói cũng đúng, đúng rồi cố minh ca ca, người vừa mới vì cái gì không đồng ý cùng thứ tì cùng một ngày đính hôn a Kỳ thật cùng một ngày đính hôn cũng khá tốt, có thể tỉnh không ít chuyện. Cố minh đứng yên chân, đính hôn là hai người sự, ta chỉ nghĩ kia một ngày người khác nhìn đến chỉ có chúng ta. Cố Minh khó được nói loại này trắng ra nói, Lê Tiểu Cầm trong nháy mắt liền thất thần. Cố Minh ca ca ngươi, Cố Minh duỗi tay sờ sờ nàng đầu, đi thôi, chúng ta nên đi hẹn hò. Nói hắn liền nắm Lê Tiểu Cầm tay đi tới một chiếc xe trước mặt cấp Lê Tiểu Cầm mở ra ghế phụ cửa xe. Lê Tiểu Cầm vẻ mặt nghi hoặc, Cố Minh ca ca, này không phải đại ca xe sao? Cố Minh gật gật đầu, là đại ca xe ta cùng đại ca nói hôm nay mượn ta dùng ta hiện tại còn không có tiền mua xe. Không có biện pháp dùng chính mình xe mang ngươi cho ta một chút thời gian, chờ ta tránh tiền, liền mua xe. Lê Tiểu cẩm chớp chớp mắt, không phải xe vấn đề có hay không xe đều được chỉ là ngươi mượn đại ca xe làm gì. Ngươi cũng sẽ không khai, cố minh cười khẽ, ai nói ta sẽ không khai. Nói xong hắn trực tiếp đem Lê Tiểu cẩm nhét vào trong xe ngồi xong, chính mình vòng tới rồi bên kia thượng ghế điều khiển. Cố minh ca ca, ngươi thật sự sẽ khai, nhưng sẽ khai cũng không được lái xe lên đường muốn bằng lái. Lê Tiểu Cầm nói âm vừa ra, một cái tiểu sách vở liền đưa tới nàng trước mặt, mặt trên thình lình viết bằng lái xe. Audio truyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, trường 224 tìm kiêm chức. Lê Tiểu Cầm tiếp nhận tiểu sách vở mở ra, mặt trên tên là Cố Minh, ảnh chụp cũng là Cố Minh, cho nên này tiểu sách vở là Cố Minh KK, nhưng nó khi nào học xe. Cố Minh KK, ngươi chừng nào thì khảo bằng lái. Cố Minh KK không phải vẫn luôn rất bận sao. Lại muốn đi học lại muốn bồi chính mình, lại gây dựng sự nghiệp là từ đâu ra thời gian đi học xe. Bớt thời giờ học không tốn quá nhiều thời gian. Cố Minh vừa nói một bên cấp Lê tiểu Cẩm cột kỹ đai an toàn theo sau hệ hảo tự mình liền phát động xe đi rồi. Lê tiểu Cẩm không có học quá xe, không biết khảo một cái bằng lái rốt cục muốn bao nhiêu thời gian, cho nên nghe được Cố Minh nói bớt thời giờ học cũng liền không quá đương hồi sự chỉ là đối Cố Minh bội phục lại bay lên một tầng. Cố Minh ca ca thật là quá lợi hại. Thời gian này xử lý cũng thật tốt quá. Xe một đường đi phía trước khai, Lê Tiểu Cẩm cũng không hỏi muốn đi đâu. Cùng cố minh ra cửa, nàng cũng chỉ cần an tâm bị an bài là được. Xe ở trên đường đi rồi không sai biệt lắm 20 phút liền ngừng, dừng lại khi Lê Tiểu Cẩm mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua phụ cận. Cố minh ca ca, ngươi đây là muốn mang ta xem điện ảnh sao? Cố minh gật gật đầu, ân hai người xuống xe cố minh đi mua phiếu ngay sau đó mang theo lê tiểu cẩm cùng nhau vào dạp chiếu phim lúc này dạp chiếu phim còn không có phát triển quá hảo không có mua bắp giang linh tinh cho nên xem điện ảnh liền ít đi những cái đó tiêu sướng bất quá đây là lê tiểu cẩm lần đầu tiên cùng cố minh tới xem điện ảnh tuy rằng thiếu một ít phối trí nhưng nàng cũng xem thực vui vẻ xem xong điện ảnh thời gian còn sớm cố minh liền mang theo lê tiểu cẩm đi bên cạnh thương vòng hắn mục đích thực minh xác thẳng đến trang sức cửa hàng. Ngày hôm qua tính toán ước Lê Tiểu Cẩm ra cử thời điểm, hắn vốn là ở trang sức trong tiệm mua một cái vòng cổ tính toán giữa trưa ăn cơm thời điểm đưa cho Lê Tiểu Cẩm. Nhưng sáng nay Lê Phụ nói đính hôn sự cái này liên hắn liền tính toán trước không tiễn chờ hôm nào cấp Lê Tiểu Cẩm. Hôm nay hắn càng muốn đưa một khác dạng đồ vật mang theo Lê Tiểu Cẩm đi đến đối giới trước quầy cố minh nhìn bên trong bạc giới cùng kim giới, hỏi Lê Tiểu Cẩm. Càng thích nào một loại? Chọn một đôi khi chúng ta đính hôn giới. Lê Tiểu Cẩm nhướng mày nhìn về phía Cố Minh, Cố Minh ca ca, người từ đâu ra tiền, có phải hay không gạt ta làm kiêm chức, Cố Minh cười khẽ, vân, làm, người làm cái gì kiêm chức, ta cũng chưa nhìn đến người đi đâu làm công a. Cố Minh lắc đầu bật cười, ta tiếp phiên dịch sống, trực tiếp ở trong trường học là có thể làm, không cần ra ngoài. Lê Tiểu Cẩm nga một tiếng, Cố Minh ca ca có nhẹ nhàng như vậy sống, người không giới thiệu cho ta ta cũng là yêu cầu kiêm chức người a tuy rằng lê phụ mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn hai người sinh hoạt phí chính là lê gia Hài từ liền không có ai thượng đại học còn chiều trong nhà đòi tiền giống lê tiêu cẩm như vậy đều thượng một học kỳ còn không có tìm được kiêm chức ở nhà bọn họ cũng cũng chỉ có nàng phía trước nàng còn tưởng rằng có cố minh bồi chính mình đâu nghĩ hắn tuy rằng muốn gây dựng sự nghiệp nhưng này còn không có kiếm tiền liền không thể xem như phải có kiêm chức kết quả đâu kết quả là trong nhà phế vẫn là chỉ có nàng một cái a cố minh duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh Là ta sai, lần sau có khắc kim chức ta giới thiệu cho ngươi, hiện tại trước chọn nhẫn. Lê Tiểu Cầm mím môi. Không cần, ta chính mình cũng có thể tìm được kim chức. Vân, không thể lại xa đoạn đi xuống, ngày mai liền đi tìm sống làng. Nghĩ Lê Tiểu Cầm liền bắt đầu xem nhẫn, nhìn đến những cái đó thổ thổ kim giới, nàng quyết đoán từ bỏ trực tiếp tuyển bạc giới. Vân, chờ chính mình kết hôn thời điểm, hẳn là có có thể mua cái nhẫn kim cương đi. Hai người chọn hảo đối giới, lại ở bên ngoài ăn giữa trưa cơm, buổi chiều thời điểm, bởi vì thời tiết lạnh Lê Tiểu Cẩm không thích ở bên ngoài đại Cố Minh liền trực tiếp mang theo nàng ở thương trường khu trò chơi điện tử chơi một buổi trưa, đừng nói, Lê Tiểu Cẩm chơi nhưng vui vẻ. Ở hẹn hò phía trước, Lê Tiểu Cẩm nghĩ tới Cố Minh sẽ mang chính mình đi đâu. Nàng đoán quá sẽ mang đi xem điện ảnh, nhưng nàng không đoán được Cố Minh ca ca sẽ mang nàng điện báo chơi thành. Nói như thế nào đâu. Tổng cảm giác Cố Minh ca ca người như vậy hẹn hò dạng hẳn là sẽ lựa chọn cái loại này tương đối an tĩnh, tương đối có thư hương khí địa phương. Bởi vì không nghĩ tới từ khu trò chơi điện tử ra tới thời điểm, Lê Tiểu cẩm còn thực hương phấn hỏi mình. Cố Minh. Cố Minh ca ca, người như thế nào sẽ nghĩ đến mang ta điện báo chơi thành chơi a Cố Minh nhẹ nhàng cười. Tới thả lỏng, Lê Tiểu cẩm nhướng mày thả lỏng sao? Đích xác rất thả lỏng cơm chiều hai người không dám lưu tại bên ngoài ăn này ra tới một ngày nếu là cơm chiều còn ở bên ngoài sợ lão lê đồng chí nên có ý kiến liền ở bọn họ hai người muốn đi ra khu trò chơi điện từ thời điểm lê tiểu cẩm lại nhìn đến một cái không phải rất quen thuộc thân ảnh kia thân ảnh chợt lóe mà qua căn bản chưa cho lê tiểu cẩm xác định cơ hội cố minh nắm lê tiểu cẩm tay nhận thấy được nàng ngừng lại liền quay đầu hỏi như thế nào không đi rồi Lê Tiểu Cầm còn ở tìm kia đạo thân ảnh, nghe được hỏi chuyện theo bản năng trở về một câu. Ta vừa rồi hình như nhìn đến Thanh Chí ca. Từ lần trước ở bệnh viện cửa đụng tới Lê Thanh Chí sau trong khoảng thời gian này Lê Thanh Sơ bọn họ đều có ở tìm hắn. Chính là vẫn luôn không có tìm được người, lúc này Internet còn không phát đạt, không giống về sau muốn tìm cá nhân, vô cùng đơn giản là có thể tìm được. Bởi vì vẫn luôn không có tìm được người, Lê Mẫu liền lần trước ở bệnh viện cửa đụng tới Lê Thanh trí sự tình đều không có cùng Lê Phụ nói. ngươi xác định, cố minh hỏi, Lê Tiều cầm lắc lắc đầu. Không xác định vừa mới cũng liền thấy được cái bóng dáng, hắn lập tức liền đi qua đi, nhưng là thật sự rất giống. Tính chúng ta đi thôi, có duyên nói còn sẽ tái kiến. Lê Tiểu Cẩm đối với có thể hay không tìm được Lê Thanh Trí cũng không có cái gì cảm giác người này ở nàng nơi này cũng bất quá chính là có điểm huyết thống quan hệ thân thích thôi. Nếu không phải Lê Mẫu muốn tìm bọn họ nói, nàng căn bản liền sẽ không đối người này để bụng. Cho nên có thể gặp được người liền chạm vào bái, không gặp được nàng cũng sẽ không đi tìm. Cố minh tâm thái cùng nàng giống nhau cho nên hai cái đối việc này đều không thế nào để bụng người thật liền như vậy rời đi. Về đến nhà, hai người cũng không cùng Lê phụ bọn họ nhắc tới việc này Ngày thứ hai, cố Minh sớm liền lại đi ra ngoài Ngày thường ái ngủ nướng Lê Tiểu Cẩm cũng khó được dậy sớm Lê Mẫu nhìn đến nàng khi còn ngoài ý muốn từng cái Tiểu thất hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy Lại muốn cùng Tiểu Minh đi ra ngoài hẹn hò sao Lê Tiểu Cẩm ra mặt không tính mỏng Nhưng bị Lê Mẫu như vậy nói thẳng cùng cố Minh đi ra ngoài hẹn hò Nàng vẫn là đỏ mặt lên hạ Mẹ ta không có muốn đi hẹn hò, muốn đi ra ngoài tìm kiêm chức. Lê Tiểu Cẩm vừa ăn cơm sáng biên nói. Lê Mẫu không tán đồng nói, hiện tại hôm nay nhiều lãnh nga. Khó được nghỉ, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Đừng đi kiêm chức, Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Không được ca bọn họ vào đại học thời điểm đều có kiêm chức, đều có thể tự lực cánh sinh ta cũng có thể. Đã chậm nửa năm, không thể lại chơi. Lê Tiểu Cầm kiên trì, Lê Mẫu cũng không hảo lại cản. hài Tử muốn hướng hảo phát triển, đương cha mẹ tổng không thể còn ngăn đón đi. Cơm nước xong, Lê Tiểu Cầm liền xuất phát. Nàng tính toán trước tiên ở phụ cận tìm một chút có thể kiêm chiếc sống phụ cận đã không có nàng lại hướng xa tìm. Nàng nhớ rõ đại học cửa những cái đó cửa hàng đều rất vội, cũng không biết lúc này nghỉ trong tiệm sinh ý được không. Còn cần người không? Chưa từng kiêm chiếc quá Lê Tiểu Cầm lúc này cũng không biết sốt cuộc có thể làm gì. Có thể nghĩ đến cũng chính là đi trong tiệm mặt đánh đánh tạp kiếm chút đỉnh tiền. Đáng tiếc bởi vì nghỉ đông đại học cửa những cái đó cửa hàng, lúc này đều không cần người. Vẫn tình huống này, phụ cận tìm sống là không diễn, Lê Thiều Cầm chỉ có thể hướng xa đi cưỡi lên xe đạp. Lê Thiều Cầm đang định kỵ ra con đường này, kết quả ở chỗ ngoặt chỗ lại thấy được một phần chiêu công khải sĩ. Đó là một nhà hiệu sách chiêu chính là một người thư tịch sửa sang lại viên tiệm sách kia, Lê Tiểu Cẩm phía trước còn đi mua quá thư đâu, thư tịch sửa sang lại viên. Cái này sống cảm giác còn có thể. Lê Tiểu Cẩm đem xe đạp đỉnh cũng may ven đường, liền đẩy cửa vào hiệu sách, cái này hiệu sách lão bản là cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân, nghe nói vẫn là bọn họ trường học học tỷ. Lê Tiểu Cẩm trực tiếp đi đến quầy thu ngân, "Ngài hảo, xin hỏi bên này là muốn chiêu cái thư tịch sửa sang lại viên sao?" Đang ở vùi đầu hướng trong máy tính đưa vào số liệu hứa văn nghe được một đạo điểm Mỹ thanh âm, liền trực tiếp ngẩng đầu, này vừa nhấc đầu đã bị Lê Thiều Cầm bộ dạng cấp khiếp sợ tới rồi. Lê Gia hài từ lớn lên đều không kém, Lê Thiều Cầm diện mạo còn lại là mấy người trung tốt nhất, nàng đọc đại học này nửa năm, vẫn luôn không bị người theo đuổi quá, đều vẫn là bởi vì tất cả mọi người biết nàng đã danh hoa có chủ, nói cách khác nàng đã sớm bị đông đảo người theo đuổi cấp vây đổ. Người là muốn tới đương thư tịch sửa sang lại viên sao? Hứa Văn Hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, mở miệng hỏi. Lê Thiều Cẩm gật gật đầu, là ta muốn tìm phân kiêm chức cho nên tới hỏi một chút. Hứa Văn đứng lên, tìm kiêm chức A, kia vừa lúc ta nhà này hiệu sách đâu, một người có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc nhưng nếu là lại thỉnh cá nhân đi. Lại cảm thấy có điểm quá nhàn, Ngươi tới kiêm chức nói, nhưng thật ra vừa vặn tốt. Chỉ là ta bên này có một cái yêu cầu, ngươi nghe một chút xem có thể làm được đến sao. Lê Thiều Cẩm gật đầu, Ngươi nói, văn kỳ thật yêu cầu này càng đơn giản, ta nơi này là hiệu sách yêu cầu duy nhất chính là ở chỗ này đi làm người cần thiết là một cái ái thương người. Ta không hy vọng ở chỗ này công tác người là cái đối thư không yêu quý người, như vậy sẽ làm ta cảm thấy ta các bảo bối đã chịu thương tổn. Lê Thiều Cẩm nhướng mày, Ngươi bảo bối, thư sao, hứa văn gật gật đầu, đúng vậy thư chính là ta bảo bối, Lê Thiều Cẩm câu môi cười, yên tâm đi. Ta là cái ái thư người, không yêu thương người, hẳn là cũng làm không được công tác này. Hứa văn gật gật đầu. Kia đảo cũng là, nếu là một cái không yêu đọc sách người, cả ngày đều ngâm mình ở thư đôi kia thật là chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền nói định rồi, người tới ta nơi này kiên trì đi, một ngày làm bốn cái giờ. Chủ yếu công tác chính là đem hiệu sách bên trong bị khách nhân đã lộn loạn thư sửa sang lại hảo, phân loại hảo là được. Khi Tân nói ấn một giờ mười đồng tiền, ngươi cảm thấy có thể chứ? Lê Tiểu cẩm có điểm ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới khi Tân sẽ như vậy cao. Có thể, hứa văn cười gật đầu, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì đâu. Lê Tiểu cẩm cười nói, ta kêu Lê Tiểu cẩm ngươi có thể kêu ta Tiểu Lê hoặc là Tiểu cẩm đều có thể. Hứa văn cười nói, vậy kêu Tiểu cẩm đi. Thân thiết chút ân ta kêu hứa văn, ngươi có thể kêu ta hứa tỷ Lê Tiểu cẩm cười cười ta cảm thấy còn có thể có mặt khác một loại sưng hô kêu học tỷ thế nào càng thân cận chút Hứa Văn nhướng mày có thể a ngươi cũng là thủ đô đại học Lê Thiều Cẩm gật đầu đúng vậy thủ đô đại học luật học hệ Hứa Văn rất là ngoài ý muốn a một tiếng nàng thật không nghĩ tới Lê Thiều Cẩm là học luật học nàng thật sự vô pháp tưởng tượng ra nàng về sau dùng như vậy một bộ điểm mỹ thanh âm nói một ít lạnh như băng pháp luật pháp quy ngươi như thế nào sẽ lựa chọn đọc luật học hệ đâu Hứa Văn hỏi. Lê Tiểu Cẩm đang muốn trả lời, vừa lúc có người chọn hảo thư lại đây muốn tính tiền, đi vào quầy biên nhìn đến Lê Tiểu Cẩm kia cầm thư nam sinh lập tức liền xem ngây người. Hứa văn thấy thế, vội mở miệng đề ra cái tỉnh. Vị đồng học này, ngươi là muốn mua này mấy quyển thư sao? Nam sinh hoàn hồn, khẽ lên tiếng. Đúng vậy, này đó thư, giúp ta tính một chút. Nói chuyện thời điểm, đôi mắt lại không dám nhiều xem Lê Tiểu Cẩm liếc mắt một cái, khuôn mặt vẫn là đỏ bừng. Chờ hứa văn cho hắn tính sổ kết xong tiền sau, nam sinh lập tức cầm thư chạy. Chờ đến nam sinh chạy không ảnh, hứa văn lúc này mới mở miệng nói ta cảm thấy ta thỉnh ngươi trở về, này sinh ý hẳn là sẽ càng tốt ngươi tuyệt đối sẽ thành ta sách này cửa hàng bề mặt. Lê Thiệu cầm bật cười, học tỷ ngươi cũng đừng trêu gẹo ta, hiệu sách bề mặt có ngươi một cái là được. Hứa văn diện mạo thuộc về cái loại này giang nam mỹ nhân, nhu chung mang theo một tia tài văn chương, bị hiệu sách hơi thở một tô đậm cả người đều mang theo một tia thư hương khí. Cho nên Lê Tiểu Cẩm nói nàng là hiệu sách bề mặt đào cũng thật là ít nhất tại đây hiệu sách mới vừa khai trương lúc ấy, rất nhiều người tới này thật đúng là hướng về phía hứa văn tới. Hứa văn nhu nhu cười, Tiểu Cẩm hôm nay có thể trực tiếp thượng cương sao? Ngày hôm qua vừa đến một đám thư, đều còn không có lý ra tới đâu. Lê Tiểu Cẩm gật đầu. Có thể, Hứa Văn vừa nghe nàng đồng ý, lập tức liền cho nàng cầm một cái tân tạp dề. Tiểu Cẩm, ngươi thật đúng là ta cứu tinh A. Lê Tiểu Cẩm tiếp nhận tạp dề mang hảo, từ ba lô móc ra một cái tiểu vừa cùng một chi bút sau, liền đi theo Hứa Văn đi hiệu sách dạo qua một vòng, hiệu sách là hai tầng lâu, Hứa Văn mang theo nàng một tầng một tầng cho nàng nói không một loạt giá sách phân loại. Lê Tiểu cầm nhất nhất ở trên vở nhớ kỹ, hứa văn toàn bộ hành trình không thấy nàng nhớ chính là cái gì, chỉ đương nàng là ở nhớ không bài phân loại. Nhưng chờ hai tầng lâu đều dạo xong rồi, nàng nhìn đến Lê Tiểu cầm tiểu vở thượng họa tiểu gian họa khi, ngoài ý muốn mở to hai mắt. Kia phó họa tuy là nét bút, nhưng kia mặt trên lại là đem hiệu sách thu nhỏ lại họa ở nơi đó, liền mỗi bài giá sách vị trí đều họa hảo, giá sách thượng còn đều có đánh dấu danh hiệu. Lê tiểu Cẩm thấy hứa văn nhìn chính mình họa, liền mở miệng giải thích nói, học thì ta vừa tới hiệu sách lập tức không nhớ được các giá sách phân loại, nếu là sửa sang lại thư tịch thời điểm, chậm rãi đi tìm quá phí công phu cho nên ta trước họa cái họa làm ký hiệu như vậy chờ hạ hào tìm. Chờ ta ở hiệu sách nhiều đãi hai ngày, ta bảo đảm đến lúc đó là có thể nhớ kỹ mỗi cái giá sách phân loại, sẽ không xem cái này. Lê Tiểu Cẩm còn tưởng rằng hứa văn nhìn đến nàng họa thật lâu không nói lời nào, là không hài lòng nàng đầu cơ trục lợi ghi điểm loại cho nên ở giải thích qua đi còn làm cái bảo đảm. Hứa văn nghe được mặt sau cười cười. Tiểu Cẩm ngươi hiểu lầm, ta không có trách ngươi ý tứ ta là bị ngươi họa không còn bị ngươi thái độ khiếp sợ tới rồi. Trường 225 báo cáo có người muốn cậy góc tường. Ta tưởng thỉnh đến ngươi ta hẳn là thỉnh đến bảo. Hứa đồ chơi văn hóa cười nói. Lê Tiểu Cầm nhẹ nhàng cười, nhìn thoáng qua trong tay họa trong nhà huynh đệ thì mỗi nhóm đều ai cũng có sở trường riêng, nàng tuy rằng không có bọn họ như vậy chuyên nghiệp, nhưng thời gian dài hôn đúc hạ, nàng sẽ điểm ra lông cũng là bình thường. Giống loại này giản nét bút ở Lê Chi Lan nơi đó đều không tính cái gì. Giới thiệu xong hiệu sách tình huống, hứa văn liền mang theo Lê Tiểu Cầm đi ở vào hiệu sách mặt sau kho hàng. Này đó đều là ngày hôm qua vừa đến thư. Không một loại thư yêu cầu lấy một quyền đến giá sách thượng, mặt khác liền trước đặt ở bên này, chờ có yêu cầu thời điểm bổ hóa thượng giá. Hôm nay ngươi liền trước giúp ta phân loại lập tức ta đi bên ngoài xem cửa hàng. Trong tiệm mặt còn có khách nhân ở, hứa văn không thể vẫn luôn đãi ở kho hàng, tuy nói này kho hàng chỉ là hiệu sách lầu một tự mang một gian phòng nhỏ, khá vậy không thể vẫn luôn đãi nơi này. Lê Tiểu Cẩm khẽ gật đầu, học tỷ nơi này sẽ dạy cho ta đi, ngươi trước đi ra ngoài vội đi. Hứa Văn đi ra ngoài, đi vào quầy thu ngân lúc sau, chẳng được bao lâu lập tức liền có người cầm thư đến quầy thu ngân tới, chỉ là người tới ở nhìn đến Hứa Văn khi, trong ánh mắt toát ra một tia thất vọng. Hứa Văn ngẩng đầu nháy mắt thấy được kia một tia thất vọng, khóe miệng hơi hơi nguéo một cái A. Xem ra nhà mình sách này cửa hàng về sau sẽ bạo hòa A. Nói không chừng còn phải lại thỉnh cá nhân. Phía trước sự tình, Lê Tiểu Cẩm không biết, nàng lúc này chính ngồi xổm một dương dương thư tịch trước, đem mỗi một loại thư đều rút ra một quyển, cuối cùng lại phân loại một chút, sau đó mới ôm thư đi tìm giá sách phóng hào. Đừng nhìn cái này sống nhìn không có gì, chính là như vậy làm một vòng xuống dưới, Lê Tiểu Cẩm liền cảm thấy trên người hơi hơi da hãn, hiệu sách là có khai mà ấm, chẳng sợ Lê Tiểu Cẩm vừa tiến đến sau liền đem ngoại xuyên miên phục cởi, lúc này vẫn là nhiệt. Bởi vì nhiệt nàng vốn định đem bên trong áo lông cấp cởi nhưng lại sợ thoát nhiều một lạnh một nóng, chờ rơi xuống lạnh. Chỉ là nàng không biết nàng Thái Dương hơi hơi thấm hãn bộ dáng, so nàng ngày thường bộ dáng còn muốn hấp dẫn người. Giờ phút này đứng ở hiệu sách cửa thông qua hiệu sách cửa kính nhìn nàng Tống Khanh Chi đã bị nàng bộ dáng này cấp mê hoặc. Tống Khanh Chi liền ở tại ly hiệu sách không xa trong tiểu khu, ngày thường thích nhất tới nhà này hiệu sách mua thư, bởi vì nhà này hiệu sách thư tương đối tề, có chút thư không đúng sự thật cùng chủ tiệm nói một tiếng, chủ tiệm còn sẽ cho nghĩ cách tìm. Hôm nay hắn vốn cũng là nghĩ đến trong tiệm mua thư, không nghĩ tới còn có một cái khác thu hoạch. Đẩy ra cửa kính, dùng Khanh Chi đi đến, tuy rằng tâm đã bị người chiêu chọc tới rồi, nhưng hắn biết rõ không thể quá mức đường đột cho nên cũng không có trực tiếp tiến lên tìm Lê Tiểu Cẩm, mà là thẳng đến quầy mà đi. Hứa văn nhìn đến Tống Khanh Chi tới cũng chỉ bình thường chào hỏi. Tống học đệ hôm nay lại tới mua thư. Tống Khanh Chi cười cười, là học thì chúng ta hiệu sách có bán tốt nhất biện hộ quyển sách này sao? Hứa văn cười cười, có, vừa vặn ngày hôm qua mới vừa vào quyển sách này. Hứa văn nói đã kêu một tiếng Lê Tiểu Cầm, Tiểu Cầm cấp lấy một quyển tốt nhất biện hộ lại đây. Lê Tiểu Cầm vừa lúc đứng ở luật học phân loại giá sách trước nghe được hứa văn thanh âm liền nhẹ giọng ứng một câu. Tốt học tỷ, hứa văn kêu người tống khanh chi liền giống như tùy ý đem đề tài truyền tới Lê Tiểu Cầm trên người. Học tỷ trong tiệm thỉnh người, hứa văn gật gật đầu. Là ta một người có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, liền thỉnh người tới kiêm chức đúng rồi, Tiểu Cẩm vẫn là chúng ta học muội đâu, cùng ngươi một cái hệ, ngươi ngày thường ở trường học chưa thấy qua nàng sao? Không nên a, học muội này diện mạo hẳn là ở trường học rất có danh khí mới đúng. Tống Khanh Chi nghe vậy chi giác có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng vẫn là chính mình học muội, như vậy nhưng thật ra càng tốt đâu. Tống Khanh Chi nội tâm hơi hơi kích động, trên mặt lại là không hiện. Học tỷ người biết ta, người đưa ngoại hiệu con mỏ sách ở trường học thời điểm chỉ lo đọc sách không chú ý mặt khác. Hứa văn gật gật đầu. Như thế, là ta đã quên, ngươi chính là không dính khói lửa phàm tục bầu trời thần nhân A. Bất quá đều là một cái hệ, đợi chút vẫn là nhận thức một chút hào. Tống Khanh chi cười khẽ, nơi nào là không dính khói lửa phàm tục A. Này không phải hạ giới sao. Vừa lúc Lê Tiểu cầm cầm thư lại đây, hứa văn vội cấp hai người làm giới thiệu. Tống học đệ, vị này chính là chúng ta luật học hệ năm nhất học muội Lê Tiểu Cẩm, vừa mới bắt đầu cuộc sống đại học về sau ở trường học ngươi nhưng đến hỗ trợ chiếu ứng một chút a Hứa văn trước cấp Tống Khanh Chi giới thiệu Lê Tiểu Cẩm, ngay sau đó lại cùng Lê Tiểu Cẩm giới thiệu một chút Tống Khanh Chi. Tiểu Cẩm, vị này chính là ngươi cùng hệ học trường Tống Khanh Chi, năm nay đại tam, hắn chính là các ngươi luật học hệ bất bại thần thoại, ngươi biết hắn sao. Lê Tiểu Cẩm chớp chớp mắt Tống Khanh Chi sao. Nga nàng thật đúng là biết, bởi vì bên người nàng có cái tống đại tài tử mê muội phong ngữ. Nhẹ cong khóe miệng, Lê Tiểu Cẩm lễ phép gật đầu. Biết đến học trưởng ở trong trường học rất có danh. Hứa Văn vừa lòng gật đầu ân, biết mới bình thường. Tống Khanh Chi nghe được Lê Tiểu Cẩm biết chính mình, này trong lòng liền ức chế không được vui mừng, cùng thứ cảm thấy ở trong trường học nổi danh khá tốt. Trước kia hắn bởi vì ngạo nhân thành tích cùng giàu hào diện mạo, ở trường học lão thu được nữ đồng học kỳ hảo, chỉ cảm thấy phiền muộn, hiện giờ, hắn nhưng thật ra hy vọng Lê Thiều Cầm cũng có thể như những cái đó nữ đồng học giống nhau, sẽ nhân chính mình ưu tú mà tới gần chính mình. Học muội, ngươi hảo, ở trường học thời điểm có việc có thể tìm ta. Tống Khanh Chi đè nặng trong cổ học ý mừng, tận lực dùng bình đạm thanh âm đem câu này nói ra. Nhưng chính là này bình đạm nói, vẫn là chọc một bên Hứa Văn nhìn nhiều hắn vài lần. Cùng Tống Khanh Chi giao tiếp hai ba năm, nàng rất rõ ràng Tống Khanh Chi người này không giống hắn biểu hiện ra ôn hòa, hắn nhìn như đối người thực ôn hòa, nhưng thực tế thượng tính tình là thực đạm mạc. Nàng vừa mới mở miệng làm đối phương ở trường học chiếu cố một chút Lê Tiểu Cẩm, thuần túy chính là chỉ đùa một chút thôi, không thành tưởng hắn thật đúng là đồng ý. Hứa Văn nhìn lướt qua Lê Tiểu Cẩm, ở nhìn đến nàng mặt khi, lại cảm thấy Tống Khanh Chi sẽ như vậy khác thường đảo cũng không kỳ quái lê tiểu cẩm nhàn nhạt trở về một câu đa tạ học trưởng đây là ngươi muốn thư tống khanh chi tiếp nhận thư không có lại dây dưa lê tiểu cẩm trực tiếp tính tiền liền đi rồi không có lý do gì nhiều dây dưa là không hợp lý đều là một cái trường học về sau nhật từ còn trường đâu chờ đến tống khanh chi đi rồi về sau hứa văn cười tuồng tìm nhìn về phía lê tiểu cẩm ta còn là lần đầu tiên thấy tống học đệ dễ nói chuyện như vậy lê tiểu cẩm nhướng mày tống học trưởng khó mà nói lời nói sao Không nên đi, phong ngữ không phải nói người khác thực ôn nhu, đối đồng học thực hảo sao. Hứa văn cười mà không nói. Về sau ngươi sẽ biết, ai tiểu Cẩm ta hỏi ngươi cái vấn đề bái. Cái gì, hứa văn cười cười, ngươi có đối tượng sao? Lê tiểu Cẩm không có lập tức trả lời, nàng suy nghĩ muốn hay không cùng một cái mới vừa nhận thức mấy cái giờ người giảng chính mình việc tư. Vân, vẫn là nói đi. Về sau tại đây trường kỳ kiêm chức nói, cố minh ca ca khẳng định sẽ đến bên này tiếp chính mình, sớm muộn gì sẽ biết. Hứa văn thấy nàng không có lập tức trả lời, nghĩ nghĩ việc này rất tư mật, nhân gia chưa chắc nguyện ý nói, liền lại mở miệng nói tiểu cẩm ta thuần túy là tò mò mới hỏi vừa hỏi, người lớn lên tốt như vậy, hẳn là có rất nhiều người truy đi. Vấn đề này, ngươi không nghĩ trả lời, có thể không nói. Lê tiểu cẩm cười khẽ một tiếng, không có gì không thể nói, học tỷ kỳ thật ta bên người không có gì người truy ta. Hứa văn vẻ mặt khiếp sợ a không ai truy, vì cái gì? Người đều trường như vậy thiên nộ nhân oán, còn không có người truy, này không khoa học a Lê Tiểu cầm cười nói, đó là bởi vì bọn họ không dám truy ta ta từ nhỏ liền đính cái oa oa thân, ta cùng ta bạn trai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, mỗi ngày đều như hình với bóng. Dưới loại tình huống này, hơn nữa ta bạn trai lại quá ưu tú, người khác đều biết chính mình so bất qua hắn, người nói những cái đó nam sinh còn dám tới truy ta sao? Văn từ nhỏ nuôi lớn đồng dưỡng phu, nhưng còn không phải là oa oa thân sao. Hứa Văn hoàn toàn choáng váng, oa oa thân. Bạn trai quá yêu tú, đây đều là gì từ A. Hứa Văn nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm, phát hiện nàng đang nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt là phát ra quang. Hảo đi, tống học đệ không cơ hội. Ai ngươi bạn trai cùng vừa mới tống học đệ so nói, ai càng tốt. Tuy rằng biết tống học đệ không diễn, nhưng Hứa Văn vẫn là thò mò hỏi một chút. Lê Tiểu Cầm cười đôi mắt đều cong, ngữ khí cực kỳ kiên định nói, đương nhiên là ta bạn trai. Thiết, kia cái gì Tống học trưởng sao có thể cùng ta cố minh ca ca so a? Một ngón tay đầu đều so ra kém. Hứa văn thật là đối Lê Tiểu Cầm bạn trai tò mò cực kỳ, Tống học đệ kia đều đã là nhân trung chi long, so Tống học đệ còn người tốt thật đều tồn tại sao? Không đúng, cũng có khả năng là Lê Tiểu Cầm tình nhân trong mắt ra tay thi đi. Lê Tiểu Cẩm nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian, hôm nay bốn cái giờ đã làm xong rồi, liền ngẩng đầu nói, học tỷ, hôm nay đã đến giờ ta liền đi trước. Hứa văn hoàn hồn, A Nga, đối, ngươi về đi, ngày mai cái gì thời gian lại đây? Ta hiện tại nghỉ thời gian nhưng thật ra tự do, học tỷ, chúng ta trong tiệm cái gì thời gian người sẽ nhiều một ít. Ta thời gian kia lại đây đi, Lê Tiểu Cẩm nói. Hứa văn ôn nhu nói, chúng ta đây là hiệu sách, không có gì cố định thời gian người nhiều hay không, ngươi chừng nào thì tới đều có thể. Lê Thiều Cẩm gật đầu, ta đây liền buổi chiều đến đây đi, như vậy có thể ở mỗi ngày buổi chiều quan cửa hàng trước cửa đem đương thiên tài lộng loạn thư tịch sửa sang lại hào. Hiệu sách buổi tối là không buôn bán, chỉ chạy đến buổi chiều 6 giờ liền đóng cửa. Hứa văn gật đầu, có thể, ước định hảo ngày mai đi làm thời gian, Lê Thiều Cẩm liền đi rồi. Cưỡi xe đạp hướng ra đi thời điểm, Lê Tiểu Cẩm đi ngang qua một nhà bán nướng khoai quầy hàng, mũi chân nhẹ nhàng một chút, đem xe dừng lại, đi mua một cái khoai lang đỏ. Hôm nay nàng đến trong tiệm bắt đầu đi làm thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ trực tiếp làm 4 cái giờ liền đến buổi chiều 2 điểm. Trung gian hứa Văn ăn cơm thời điểm, có tính toán cho nàng mang một phần cơm, chính là Lê Tiểu Cẩm lấy sáng nay ăn quá muộn, lúc này không đói bụng cự tuyệt. Lê Tiểu Cẩm người này không yêu thiếu mỗi người tình, nói kiêm chức đãi ngộ thời điểm không có nói tới muốn bao ăn như vậy lê tiểu cẩm liền không nghĩ chiếm hứa văn tiện nghi đặc biệt hôm nay còn chỉ là nàng ngày đầu tiên thượng cương cùng hứa văn lại nói tiếp còn không quá thục khẽ cắn một ngụm vàng óng ánh khoai lang lê tiểu cẩm thỏa mãn nhắm hai mắt lại cố minh cưỡi xe đạp lại đây khi nhìn đến nàng sườn ngồi ở xe đạp sau giá hai chân chìa xuống đất nhắm mắt ăn khoai lang bộ dáng trên mặt liền không tự giác bỏ lên trên một tia ý cười Đem xe kỵ đến trước mặt dừng lại, cố minh cười khẽ một tiếng. Như vậy lãnh thiên không trở về nhà, nguyên lai là trốn bên ngoài ăn mảnh a Lê Tiểu cầm nghe được một tia tiếng cười thời điểm, liền theo bản năng đến trợn mắt chờ nghe được cố minh nói sau, liền cười khanh khách đã mở miệng. Kia nhưng không, độc thực ăn lên mới hương a Cố minh ca ca, sao ngươi lại tới đây? Cố Minh đem xe đạp thay đổi đầu cùng nàng xe đạp một cái hướng theo sau mới nói nói, vừa mới vội xong về nhà, nghe thầm nói ngươi đi tìm kiêm chức ta liền ra tới đi dạo Vậy ngươi như thế nào biết ta ở bên này? Lê Tiểu Cầm tò mò nói. Cố Minh cười khẽ, cảm giác hiện tại thiên lãnh, ngươi khẳng định không nghĩ chạy xa địa phương làm kiêm chức sẽ gần đây tìm trừ phi gần đây tìm không thấy. Lê Tiểu Cầm cười, Cố Minh ca ca, ngươi thật là quá hiểu biết ta. Cố Minh duỗi tay xoa xoa Lê Tiểu Cầm miên phục mũ đỉnh. Vậy ngươi gần đây tìm được rồi sao? Lê Tiểu Cầm một bên ăn một bên gật đầu. Tìm được rồi, ở chỗ ngoặt tiệm sách kia, liền lần trước chúng ta còn đi mua quá thư kia ra, ngươi nhớ rõ sao? Cố Minh gật đầu, nhớ rõ, Ân, nàng nơi đó yêu cầu một cái thư tịch sửa sang lại viên, mỗi ngày yêu cầu thượng 4 cái giờ, 1 giờ 10 đồng tiền, ta hôm nay đã đi làm tránh 40 đồng tiền. Cố Minh ca ca ta lợi hại đi. Lê Tiểu Cẩm vẻ mặt ngạo kiều cầu khen ngợi, cố minh khóe miệng ý cười càng ngày càng thâm, hắn ở người ngoài trong mắt là một chương bài poker mặt nhưng ở Lê Tiểu Cẩm bên này giống như khóe miệng liền không có rơi xuống thời điểm. Tiểu Cẩm rất lợi hại, vân ta là lợi hại bất quá vẫn là so ngươi thiếu chút nữa lạc. Bất quá ta sẽ nỗ lực về sau sẽ không so ngươi kém. Lê Tiểu Cẩm lời này cũng không phải là nói bậy, nàng trước nay liền không phải cái nhược nhiều lắm chính là lười không nghĩ quá nỗ lực thôi. Nàng nếu là nỗ lực lên thực lực cũng không phải cái Hai người câu được câu không trò chuyện cho tới Lê Tiểu Cầm ăn xong khoai lang sau Lúc này mới cưỡi xe đạp cùng nhau về nhà Tống Khanh Chi về đến nhà nhìn trong tay thư trước mắt thổi qua lại đều là hắn ở hiệu sách cửa nhìn đến Lê Tiểu Cầm Khi đó nàng chóp mũi hơi hơi mang theo hãn Bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê đánh vào trên mặt nàng Những cái đó mồ hôi đều giống như sẽ phản quang giống nhau Tống Khanh Chi hình dung không ra khi đó Lê Tiểu Cầm có bao nhiêu Mỹ, chỉ biết chính mình đời này sợ là không thể quên được kia một mặt. Đều là luật học hệ phía trước như thế nào liền chưa từng lưu ý đến đối phương đâu. Thật là đọc sách đọc choáng váng. Tống Khanh Chi cảm thấy chính mình về sau ở trường học thời điểm không nên đối học tập quá đầu nhập vào, hẳn là phân ra một chút tâm tư ở khác trên người tỉ như truy người. Ngày hôm qua hứa văn còn đang suy nghĩ so Tống Khanh Chi càng tốt Nam Hải từ thật sự tồn tại sao. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay nàng liền nhìn đến bản nhân, hơn nữa thấy người này sau, nàng sẽ biết tống khanh chi thật sự không diễn. Lê Tiểu Cẩm hôm nay tới bắt đầu làm việc thời điểm, Cố Minh vừa lúc cũng muốn ra cửa, liền cùng nàng trước cùng nhau tới rồi hiệu sách cùng Hứa Văn đánh một cái đối mặt lúc này mới rời đi. Mà Hứa Văn là ở Cố Minh đi rồi đã lâu sau, lúc này mới hoàn hồn. Tiểu Cẩm ta rốt cuộc biết ngươi ngày hôm qua nói không ai dám truy ngươi những lời này ý tứ Có như vậy cái bạn trai ở bên cạnh ngươi là không ai dám hướng lên trên thấu. Trường 226 Hoàng Thanh Chí hai trường hợp nhất. Hứa văn hội bị cố minh chấn đến, đảo không phải nói thật liền bởi vì cố minh so tống khanh chi lớn lên hảo đi nơi nào. Tống khanh chi ở bọn họ trường học như vậy được hoan nghênh tự nhiên lớn lên không kém, cố minh tuy cũng lớn lên hảo, khá vậy còn chưa tới hoàn toàn có thể nghiền áp người khác. Rốt cuộc trên đời này lớn lên đẹp người quá nhiều các có các đặc sắc giống Cố Minh cùng Tống Khanh Chi hai người diện mạo thuộc về lớn lên ở bất đồng người thưởng thức điểm thượng là vô pháp lấy ở bên nhau làm tương đối. Hứa văn chân chính bị Cố Minh khiếp sợ đến chính là hắn cùng Lê Tiểu Cẩm đứng chung một chỗ khi cái loại này hợp phái cảm cùng với Cố Minh kia nhìn phía Lê Tiểu Cẩm khi trong mắt độc chiếm dục Đương nhiên, Lê Tiểu Cẩm nhìn về phía Cố Minh khi ánh mắt cùng Cố Minh nhìn về phía nàng khi cũng không kém. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ khi đều không cần phải nói cái gì làm cái gì, liền có thể làm người khác biết bọn họ là một đôi, vẫn là người khác chen vào không lọt đi cái loại này. Đây là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người độc hiểu bầu không khí sao. Lê Tiểu cầm cười cười. Xem đi, ta không lừa ngươi đi. Ta căn bản không cơ hội bị người theo đuổi. Hứa văn câu môi cười. Nói giống như ngươi thực hy vọng có người truy ngươi dường như, liền ngươi kia bạn trai đối với ngươi khẩn trương kính, thật muốn là có người tới truy ngươi, hắn sợ là sẽ giấm chết. Hứa văn nói liền nhớ tới Tống Khanh Chị ai học đệ lần đầu tiên động phàm tâm, đáng tiếc nhất định phải vô tật mà chết. Bên kia Tống Khanh Chị cũng không biết hứa văn tâm tư, còn không thể không kiêng nể gì đi tìm Lê Tiểu Cẩm hắn, một lòng chờ đợi cái này nghỉ đông nhanh lên kết thúc. Lê Thiều Cẩm cùng Hứa Văn nói trong chốc lát lời nói sau, liền đi vội chính mình sự, Hứa Văn nhìn thoáng qua thời gian, cười đối Lê Thiều Cẩm nói, "Tiểu Cẩm, trong tiệm giao cho ngươi, trong chốc lát ta có việc đi ra ngoài một chuyến." Lê Thiều Cẩm gật gật đầu, "Tốt học tỷ, trong tiệm mỗi quyển sách đều có yết giá rõ ràng, Hứa Văn không ở có khách nhân mua thư, Lê Thiều Cẩm cũng là có thể căn cứ yết giá cấp khách nhân tính tiền." Một cái buổi chiều sinh ý cũng không tệ lắm, khả năng bởi vì lúc này là kỳ nghỉ tới trong tiệm mua thư học sinh còn không ít. Chỉ là này một cái buổi chiều đãi đi xuống, Lê Tiểu Cầm có một chút tiểu ý tưởng. Tới hiệu sách mua thư người không ít chính là cũng có một ít người tới hiệu sách lại không mua, bọn họ đi vào này càng như là tìm cái an tĩnh địa phương đọc sách giống nhau. Chỉ là hiệu sách không phải thư viện, không có bội bị bàn ghế cho bọn hắn ngồi cho nên bọn họ đều chỉ có thể đứng xem. Vâng, có lẽ chính mình cũng có thể ở cổng trường truyền một cái tiểu điểm một cái đã có thể đọc sách lại có thể thả lỏng cửa hàng. Lê Tiểu Cẩm nghĩ nghĩ liền có điểm xuất thần, liền hứa văn đã trở lại cũng không biết. Hứa văn đứng ở quầy thu ngân trước, nhìn đang cúi đầu suy tư. Lê Tiểu Cẩm, vươn tay nhẹ khấu một mặt bàn. Suy nghĩ cái gì đâu? Lê Tiểu Cẩm nháy mắt hoàn hồn, đột nhiên vừa nhấc đầu. Học tỷ ngươi hồi. Một câu không nói xong, liền như vậy tạp ở trong cổ học, Lê Tiểu Cẩm ngơ ngác nhìn đứng ở hứa xăm mình sau người. Người nọ ở nhìn đến Lê Tiểu Cầm thời điểm, cũng rõ ràng ngây ngẩn cả người, theo sau chính là theo bản năng đến muốn chạy. Lê Tiểu Cầm hoàn hồn, vội mở miệng kêu lên, Thanh Chí ca. Lê Thanh Chí cũng không có bởi vì Lê Tiểu Cầm gọi mà dừng lại bước chân, chỉ là hắn vừa muốn nhân viên chạy hàng môn cửa tiệm lại vào được một người. Lê Tiểu Cầm vội kêu lên, Cố Minh ca ca, ngăn lại hắn. Cố Minh cũng không có thấy rõ mặt đối mặt người là ai, nghe được Lê Tiểu Cầm nói, cũng chỉ theo bản năng đến ngăn lại người. Chờ ngăn lại người về sau, lúc này mới nhận ra người, Lê Thanh Chí diện mạo cùng nhiều năm trước hắn kém cũng không lớn, trừ bỏ trên chán nhiều một cái sẹo. Thanh Chí ca, Lê Thanh Chí không nhận ra Cố Minh, không có biện pháp bọn họ một nhà đi thời điểm, Cố Minh vẫn là tiểu oa nhi, sau khi lớn lên biến hóa rất đại. Bọn họ ba người thao tác trực tiếp đem hứa văn cấp chỉnh ngốc. Không phải tình huống như thế nào, bọn họ nhận thức, Thanh Chí vì cái gì nhìn đến tiểu cầm liền chạy. Các ngươi đây là... Thanh chí, ngươi nhận thức tiểu Cẩm bọn họ? Hứa Văn Nghi hoặc nói, Lê Tiểu Cẩm lấy lại bình tĩnh, "Học tỷ, thanh chí ca là ta Đường ca, ngươi cùng ta Đường ca nhận thức." "Hứa Văn, ngạch, bọn họ đâu chỉ nhận thức, thanh chí vẫn là chính mình lão công đâu. Chỉ là thanh chí rõ ràng họ Hoàng a, như thế nào sẽ là tiểu Cẩm Đường ca đâu? Tiểu Cẩm, ngươi nói rõ chí là ngươi Đường ca, nhưng ngươi không phải họ Lê sao?" "Thanh chí họ Hoàng a." Lê Tiều Cầm nghe vậy nhíu nhíu mày, Thanh Chí ca sửa họ. trách không được phía trước đại ca bọn họ hỏi thăm người lão tìm không đến người. Bên kia, Lê Thanh Chí, Nga không, hẳn là kêu hắn Hoàng Thanh Chí thấy đã chạy không thoát liền cũng không chạy, suy sụp dựa tới rồi một bên, cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng đứng. Hứa văn nhạy bén cảm giác được không khí không đúng, liền mở miệng nói thời gian không sai biệt lắm, ta đem cửa hàng quan một chút chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống liêu đi. Cố Minh cùng Hoàng Thanh Chí hai người đi trước đến cửa hàng ngoại, Lê Tiểu Cẩm giúp đỡ hứa văn cùng nhau đem cửa hàng đóng, theo sau ngoại hứa văn dẫn dắt đi xuống cách đó không xa một nhà tiệm đồ uống ngồi liêu. Lúc này tiệm đồ uống còn không giống về sau như vậy bán rất nhiều hảo uống, có thể lựa chọn cũng cũng chỉ có trà mà thôi. Cũng may bọn họ tới này cũng không phải vì uống, chỉ là đơn thuần tìm một chỗ tâm sự mà thôi. Từ vừa mới đến bây giờ, Hoàng Thanh Chí vẫn luôn không nói chuyện. Cố minh tính tình là trừ bỏ Lê Tiểu Cẩm ngoại bên người trước mặt, hắn một mực lời nói không nhiều lắm. Hứa văn lại là cái không biết nội tình cho nên lời này đầu chỉ có thể là từ Lê Tiểu Cẩm khai. Lê Tiểu Cẩm một mở miệng liền thẳng thiết chủ đề. Thanh chí ca vừa mới học thì nói người họ Hoàng, người sửa họ vì cái gì. Hoàng Thanh chí nghe vậy khóe miệng hơi hơi một xả, một mặt cười khổ bò lên trên khóe môi. Sửa họ tự nhiên là bởi vì không nghĩ lại họ Lê. Lê Tiểu Cầm nhìn chằm chằm vào hắn, vì cái gì, Hoàng Thanh Chí trầm mặc hắn cũng không tưởng nói, không, chuẩn xác mà nói hắn cũng không tưởng hồi ức kia đoạn bất pham nhật tử. Lê Tiểu Cầm thấy hắn không nói trong lòng theo ta một chút suy đoán, chỉ là còn cần lại nghiệm chứng một chút. Thanh Chí ca, ngươi có phải hay không một người ở thủ đô? Nhị bá bọn họ ở đâu? Hoàng Thanh Chí nghe vậy khóe miệng cười khổ càng đậm, không biết bọn họ ở đâu? Hứa văn nghe đến đó càng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Hoàng Thanh Chí. Không phải, người phía trước rõ ràng nói ngươi là cô Nhi, này rốt cuộc sao lại thế này. Hoàng Thanh Chí mím môi, nơi này đâu có chút việc ta không quá tưởng nói, tóm lại ta đích xác đã là cô Nhi. Lê Tiểu Cầm nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền không sai biệt lắm có thể khẳng định. Nhà mình kia nhị bá tám phần lại làm gì chuyện ngu xuẩn, bức Thanh Chí ca đều không nghĩ muốn này phụ, mẫu, liền lê họ đều từ bỏ. Lúc này Lê Thiệu Cẩm là như thế nào cũng không thể tưởng được Lê Minh Khánh một nhà ở nhiều năm trước rời đi quê quán sau liền tao ngộ phá ra nguy cơ. Thành chí ca, lần trước ở bệnh viện đụng tới ngươi lúc sau, chúng ta liền vẫn luôn ở tìm ngươi, chỉ là ngươi sửa lại họ cho nên vẫn luôn không tìm được ngươi. Trong chốc lát ngươi cùng ta trở về đi, chúng ta người một nhà hiện tại đều dọn tới rồi thủ đô, nãi nãi cùng đại bá một nhà quá xong năm cũng tới thủ đô, nãi mấy năm nay vẫn luôn nhớ thương các ngươi. Lê Tiều cầm nhẹ giọng nói, Hoàng Thanh Chí nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích ở không rời nhà, không gặp được những cái đó chắc trở phía trước, hắn thì thật đối nãi nãi, đối đại bá tam thúc hai nhà người cũng không có cái gì cảm giác. Nói là thân nhân, nhưng hắn cũng không có cùng bọn họ có bao nhiêu thân. Chỉ là sau lại xảy ra chuyện, hắn liều mạng tưởng về quê, lúc ấy, hắn chỉ biết trở về quê quán, hắn là có thể sống, hắn tam thúc sẽ không không cứu hắn, hắn tam thúc rất lợi hại đáng tiếc hắn không có thể trở lại quê quán ở trên người tiền đều ném quang sau hắn quá thượng phi người nhật tử khi trong đầu nhớ tới nhiều nhất thật là ở đông ngô thôn lê gia không phân ra khi bọn họ một đại gia người ở cùng một chỗ gia gia nãi nãi đại bá một nhà tam thúc một nhà còn có mẹ cùng hai cái muội muội khi đó nhật tử hảo vui vẻ a những cái đó hồi ức thành hắn kia đoạn thời gian kiên trì đi xuống một đạo quang nguyên nhân chính là vì khi đó quá tốt đẹp hắn đối phá hư này đó tốt đẹp lê minh khánh liền càng chán ghét. Nếu Lê Minh Khánh không có như vậy ích kỷ không có cùng đại bá tam thúc bọn họ đoạn giao, không có đua đòi, bọn họ không có rời đi quê quán. Như vậy hiện tại hắn liền sẽ không quá loại này nhật từ, mẹ cùng Chi Phương cũng sẽ không bị Chi Mỹ hiện tại thì thế nào đâu. Mỗi nghĩ nhiều một lần, hắn hận liền nhiều một phân tới rồi sau lại hắn liền sửa họ, hắn vô pháp cùng người kia lại họ cùng cái họ. Hoàng Thanh Chí từ trong hồi ức tỉnh táo lại, nghĩ Lê tiểu Cẩm vừa mới nói. Hắn không nghĩ tới nãy nãy còn niệm bọn họ người một nhà cũng không nghĩ tới lần trước chạm mặt sau, lê tiểu cẩm bọn họ sẽ tìm chính mình. Hắn còn tưởng rằng lần trước không bị người nhận ra tới đâu. Hứa văn hiện tại một bụng nghi vấn, nhưng nàng biết nơi này chuyện sư hẳn là rất phức tạp cho nên liền không mở miệng hỏi, nghĩ chờ đi trở về lại hào hào hỏi một chút hoàng thanh trí Hồi lâu lúc sau, Hoàng Thanh Chí mới mở miệng nói ta sẽ không theo các ngươi trở về, các ngươi cũng chỉ đương kim thiên chưa thấy qua ta, trở về cái gì cũng đừng nói. Xúc đua nhưng đến thân tình hòa thân người liền ở trước mắt, nhưng Hoàng Thanh Chí hiện tại lại không thể tới gần bọn họ. Lúc trước tôi tác tiểu, gặp chuyện chỉ nghĩ chạy về ra tìm trưởng bối. Hiện tại trưởng thành, biết suy xét sự tình, nãi nãi tôi tác lớn. Mấy năm nay còn nhớ thương chính mình người một nhà Hắn đi trở về Nãi nãi nếu là hỏi ba mẹ bọn họ chính mình nói như thế nào Ăn ngay nói thật sao Kia chỉ sợ sẽ muốn nãi mạnh đi Vẫn là đừng Dù sao mấy năm nay đều cô đơn lại đây Hiện tại có hay không thân nhân cũng không cái gọi là Không, không phải không sao cả Mà là Hoàng Thanh trí gắt gao nhấp môi Lê Tiểu cầm nghe vậy quay đầu nhìn về phía Cố Minh Cố Minh chiều hắn hơi gật đầu một cái Theo sau liền đứng lên Ta đi hạ phòng vệ sinh, cố minh đi rồi, Lê Tiểu Cầm ôn nhu mở miệng nói thanh chí ca tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì không cùng ta trở về, nhưng ta biết ngươi khẳng định có khổ chung ta cũng không hỏi ngươi. Chỉ là ngươi có thể trả lời ta một vấn đề sao? Hiện tại ngươi quá hảo sao? Hoàng Thanh Chí nhẹ nhàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua tiểu đường muội, Hắn đối Lê Tiểu Cầm ấn tượng cũng không thâm, không phân ra trước tiểu đường muội sẽ không nói, người còn ngây ngốc, hắn cơ bản bất hòa nàng chơi. Sau lại nàng Hảo có nghe nãy nói qua một câu, nói nàng nghe thông minh, khi đó hắn cũng không có đương hồi sự. Hiện tại xem ra tiểu đường muội xác thật thực thông minh, ít nhất nàng thực sẽ hỏi chuyện. Nàng không hỏi chính mình mấy năm nay quá có được không? Mà là hỏi hiện tại cái có được không? hiển nhiên nàng đã đoán được chính mình đã từng quá không tốt, biết chính mình không muốn để phía trước sự, nàng liền không hỏi, chỉ hỏi hiện tại. Vừa không sẽ bức chính mình, cũng có thể làm chính mình cảm nhận được nàng quan tâm. Thù liễm tâm thần, Hoàng Thanh Chí nhàn nhạt nói, khá tốt. Ngữ khí không hề tựa phía trước như vậy lạnh như băng. Cố Minh bên này, cũng không có đi thượng phòng vệ sinh, ở chỗ ngoặt chỗ nhìn không tới bên kia ba người sau, hắn liền trực tiếp đi đến quầy thu ngân mượn trong tiệm điện thoại đánh đi ra ngoài. Một hồi điện thoại đánh xong sau, hắn liền trực tiếp trở lại vị trí thượng. Lê Tiểu Cẩm thấy hắn đã trở lại, liền biết hắn đã đem tin tức truyền ra đi, hiện tại chỉ cần đem người bám trụ là được. Thanh chí ca ngươi cùng học tỷ là cái gì quan hệ Lê Tiểu Cẩm giống như bát quái hỏi Trời biết nàng căn bản liền không phải ái bát quái người a. Chỉ là lúc này muốn không lời nói tìm lời nói Thanh chí ca quá khứ không thể hỏi nàng chỉ có thể bát quái cái này Hoàng Thanh chí nhìn thoáng qua hứa văn do dự mà hỏi đừng nói Hứa văn thấy hắn không có lập tức trả lời lập tức có điểm bực Hoàng Thanh chí ngươi có ý tứ gì ta thực lấy không ra tay sao chúng ta quan hệ ngươi liền như vậy không dám bị người nhà ngươi biết không hoàng thanh Chí thấy nàng nóng nảy vội giải thích nói không phải ngươi đừng nóng giận ta là hắn chỉ là suy nghĩ bị lê tiểu cẩm bọn họ đã biết chính mình cùng hứa văn quan hệ về sau bọn họ có thể hay không vẫn luôn thông qua hứa văn tìm được chính mình hắn hiện tại cũng không hy vọng cùng lê tiểu cẩm bọn họ tiến đến cùng nhau cho nên mới dối dắm một chút lê tiểu cẩm nghe được hứa văn nói đại khái cũng đã đoán được bọn họ quan hệ thật không nghĩ tới a hứa văn tỷ nếu là thanh trí ca bạn gái chính mình này tùy tiện tìm kiêm chức nếu cấp tìm được tương lai tàu tử thuộc hạ đi lúc này lê tiểu cầm còn không biết nàng đoán là đoán được khá vậy đoán không chuẩn nhân gia không phải nam nữ bằng hữu nhân gia lãnh chứng hai vợ chồng hoàng thanh trí ở hứa văn lửa giận hạ thành thành thật thật nói ra hai người quan hệ ngươi học tỷ là ta tức phụ lê tiểu cầm đang ở uống trà nghe vậy thiếu chút nữa đem trong miệng trà cấp phun ân Tức phụ, ai cũng không gì, thanh chí ca tuổi so nhà mình đại ca còn đại, đại ca liền hài tử đều có thanh chí ca kết hôn cũng bình thường. Vân, bình thường, cho nên ta đây là trực tiếp ở tàu tử thuộc hạ làm việc. Hứa văn nghe được vừa lòng đáp án sau, lúc này mới không xem hoàng thanh chí quay đầu nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm. Tiểu Cẩm cho nên ngươi thật là thanh chí đường muội nói như vậy tới ngươi cũng là ta đường muội lạc trách không được ngươi ngày hôm qua gần nhất trong tiệm ta liền thích ngươi, nguyên lai like chúng ta còn có loại này duyên phận A. Lê Tiểu Cầm cũng cảm thấy đỉnh xảo, phía trước đại ca bọn họ vẫn luôn tìm thanh trí ca, nhưng chính là không tin tức. Nhà này hiệu sách bọn họ phía trước cũng tới mua quá thư, chính là cũng đều không đụng tới thanh trí ca. Ngày hôm qua chính mình đánh bậy đánh bả chạy tới hiệu sách kiêm chức, không thành tượng còn có thể có cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Học tỷ, Nga không hiện tại hẳn là kêu đại đường tàu ta cũng không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên phận Lê Tiểu cầm cười nói, hứa văn nhu nhô cười, gọi là gì đại đường tàu a? Người nào đó vừa mới nhưng không tưởng nhận người vẫn là kêu học tỷ đi, học tỷ dễ nghe Lê Tiểu cầm nghe vậy cười ngắm liếc mắt một cái hoàng thanh chí Người sau đang ở trộm đạo cái mũi ân lại là cái thê quản nghiêm Nhà mình giống như rất thừa thái thê quản nghiêm Mấy người câu được câu không trò chuyện, ở bọn họ trà mau uống xong thời điểm cố minh vừa mới gọi điện thoại kêu ngoại viện rốt cuộc chạy tới. Đường Lê Phụ cùng Lê Thanh Sơ hai người xuất hiện ở bốn người trước mặt khi, Hoàng Thanh trí cả người đều cương. Trường 227 không tốt đẹp đệ nhất mặt hai trường hợp nhất. Nhìn đến Lê Phụ hai người tới, Lê tiểu Cầm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng mới sẽ không ngốc thật đồng ý Thanh trí ca rời đi càng sẽ không coi như chưa thấy qua hắn. Lúc này tin tức giao lưu hải còn không phát đạt, thật khiến cho người chạy, lần sau không nhất định tìm đến người. Đương nhiên, này vẫn là bởi vì nàng phía trước không biết Hứa Văn là thanh chí ca tức phụ, nếu là sớm biết rằng nói cũng sẽ không cứ như vậy cấp đem ba ba tìm tới. Bất quá, sớm muộn gì đều phải thấy, sớm thấy vãn luyện cũng không kém lạc. Tam tam thúc, hảo nửa ngày, hoàng thanh chí mới kêu một tiếng. Lê Phụ nhìn đã trưởng thành đại cháu trai, đang ngắm đến hắn thái dương kia nói sẹo khi, mày hơi hơi nhíu một chút. Về trước ra lại nói, Lê Phụ xuất hiện, Hoàng Thanh Chí không dám chạy. Có thể là bởi vì ở rời nhà phía trước, hắn liền vẫn luôn biết Tam Thúc là trong nhà lợi hại nhất. Ở hắn trải qua nhân sinh hắc ám nhất kia một đoạn thời gian, Tam Thúc cũng là hắn trong lòng quan trọng nhất tinh thần cây trụ cho nên ở nhìn đến Lê Phụ thời điểm, hắn chân liền vô pháp động ở Lê Phụ nói ra về nhà khi, hắn chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy chua xót cùng hắn cùng nhau đi. Về nhà, này hai chữ hắn mong nhiều ít năm A. Tuy rằng đã chậm quá nhiều quá nhiều năm mới nghe được nhưng ở nghe được kia một khắc, hắn vẫn là hảo muốn khóc. Hứa văn nhạy bén cảm giác được hắn cảm xúc không đúng ở nhìn đến hắn dùng vòng phiếm hồng khi cả người đều sững sờ ở kia. Bọn họ hai người nhận thức cũng có năm năm, Hoàng Thanh Chí ở hắn nơi này hình tượng vẫn luôn là một cái thiết cốt tranh tranh hán tử. Nàng trước nay cũng chưa thấy qua hắn rớt quá một lần nước mắt hiện tại này. Lê Phụ là cùng Lê Thanh Mùng một tránh ra xe lại đây, Hoàng Thanh Chí cùng hứa văn liền ngồi hắn xe cùng nhau hồi. Lê Tiểu cẩm cùng Cố Minh còn lại là cưỡi xe đạp trở về. Đường xe đạp ngừng ở nhà ở dưới lầu thời điểm, Lê Tiểu cẩm ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên cửa sổ lộ ra ánh sáng, thấp thấp thở dài một hơi tuy rằng nàng đối nhị bá hai vợ chồng không có gì hào cảm nhưng lại nói như thế nào nhị bá cũng là ba ba đệ đệ nãi nãi nhi tử huống chi nàng cũng không chán ghét thành chí ca cùng chi phương chi mỹ bọn họ thành chí ca đối quá vãng như vậy không nghĩ nhắc tới có thể thấy được mấy năm nay định là đã xảy ra thật không tốt sự cố minh ca ca người nói chúng ta đêm nay sẽ nghe được cái dạng gì chuyện xưa đâu lê tiểu cầm nhẹ giọng hỏi cố minh duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh Đi lên nghe xong sẽ biết, ở không lên lầu phía trước Lê Tiểu Cầm còn có thể hỏi một chút cố minh, nói sẽ nghe được cái dạng gì chuyện xưa. Mà khi nàng nghe xong Hoàng Thanh trí miêu tả năm đó sau, nàng biết này không phải chuyện xưa, này đều có thể xưng là Lê Gia Trọng Đại Sự Cố. Trong phòng khách an tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe được Lê Phụ Thô xuyễn thanh cùng với từng chương hoặc thịnh nộ hoặc khổ sở biểu tình. Ở nhìn đến Lê Phụ lúc sau, Hoàng Thanh trí liền không muốn gạt năm đó sự Không, phải nói là sự cách nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc gặp được hắn mấy năm nay ở trong lòng hắn người lợi hại nhất sau, hắn yếu ớt liền bày ra ra tới. Hắn nhu cầu cấp bách đem hắn năm đó sợ hãi, bất lực đều cùng tam thúc nói một câu, phảng phất như vậy năm đó cái kia hắn là có thể được đến lực lượng giống nhau. Thật lâu vô ngữ, hảo nửa ngày, Lê Phụ mới đứng lên, đi tới Hoàng Thanh Chí bên người, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Thanh Chí, mấy năm nay vất vả, không có việc gì, ngươi về nhà. Trách ta ta cũng không từng nghĩ tới các ngươi người một nhà sẽ gặp được loại sự tình này, mấy năm nay các ngươi không có nửa điểm tin tức ta chỉ đương các ngươi là không muốn cùng ta liên hệ, nghĩ thuận người bà ý cho nên mấy năm nay cũng không đi đi tìm các ngươi. Nếu là ta sớm một chút đi tìm các ngươi, ngươi liền không cần chịu nhiều như vậy khổ. Hoàng Thanh trí ở nghe được Lê Phụ nói ngươi về nhà kia một khắc hốc mắt chung vẫn luôn chịu đựng nước mắt sốt cuộc nhịn không được trực tiếp liền rớt xuống dưới. Chờ nghe được Lê Phụ nói đến mặt sau thời điểm, hắn đã khóc toàn bộ sống lưng đều run rẩy lên. Lê Phụ một tay đem hắn ôm lấy, Lê Phụ đứng, Hoàng Thanh Chí ngồi, này một ôm, Hoàng Thanh Chí cả người liền trôn ở hắn trên bụng khóc. Tam thuốc tam thuốc, Lê mẫu cùng Lê Tiều Cẩm hứa văn cũng bị Hoàng Thanh Chí cấp câu khóc. Lê Thanh Sơ hốc mắt cũng đỏ, nhưng lại không khóc chỉ vươn tay vỗ nhẹ Hoàng Thanh Chí phía sau lưng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Xem một nữ nhân khóc khả năng còn sẽ không cảm thấy có cái gì, mà khi một người nam nhân ở ngươi trước mặt khóc thời điểm, vậy thật sự thực dễ dàng thanh người cộng tình. Hoàng Thanh Chí khóc trong chốc lát cảm xúc liền ổn xuống dưới, bởi vì mới vừa đã khóc, hắn thanh âm có điểm ách nhưng hắn vẫn là mở miệng nói. Tam thúc những việc này không trách ngươi. Lúc trước là hắn gạt các ngươi mang đi chúng ta người một nhà, hắn vẫn luôn là như vậy ích kỷ. Không rời đi quê quán trước, hắn liền không thế nào cùng các ngươi lui tới, rất sợ bị các ngươi chiếm được một tia tiện nghi. Các ngươi không tìm chúng ta cũng bình thường, hơn nữa chính là tìm cũng không hảo tìm. Hoàng Thanh Chí trong miệng hắn tự nhiên là Lê Minh Khánh, giờ này khắc này hắn đã không muốn lại kêu hắn một tiếng ba. Lê Mẫu thu thập một chút tâm tình, lau khô nước mắt. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước ăn một chút gì, những việc này chúng ta chậm rãi lại liêu. Bố Minh gọi điện thoại trở về thời điểm, Lê Mẫu đang muốn nấu cơm, nghe được Hoàng Thanh Chí tin tức sau, Lê Phụ đi tiếp người, nàng cũng vô tâm tư nấu cơm. Đám người tiếp về nhà, nghe xong Hoàng Thanh Chí nói này hết thảy, liền càng vô tâm tư nấu cơm cho nên lúc này người một nhà chỉ có thể là ở bên ngoài quán ăn ăn cơm. Ăn cơm thời điểm không khí vẫn luôn rất thấp chính là Lê Thiều Cầm tưởng đem không khí mang hòa hoãn một ít cũng mang bất động chỉ có thể là trầm mặc cơm nước xong. Sau khi ăn xong, Lê phụ vốn định làm Hoàng Thanh Trí về nhà chủ, chính là bởi vì bọn họ còn không có dọn đến biệt thự bên kia đi, trong nhà phòng không đủ, hơn nữa Hoàng Thanh Trí bọn họ thuê phòng ở cũng Ly này không xa, liền đành phải thả bọn họ đi trở về. Chỉ là Lê phụ vẫn là tự mình lái xe đưa bọn họ trở về, không biết Hoàng Thanh Trí bọn họ đang ở nơi nào. Lê phụ không yên tâm, Tam thúc ta liền ở tại này trên lầu lầu 2. Một đám dân chạch trước Hoàng Thanh Chí cùng hứa văn song song đứng ở xa tiền trên ghế điều khiển Lê Phụ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe phòng ở. Nơi này phòng ở có cung ấm sao? Hoàng Thanh Chí gật gật đầu. Có, Lê Phụ gật gật đầu. Hành thiên lãnh các ngươi đừng ở chỗ này đứng chạy nhanh đi lên đi. Ngày mai nhớ gió tới trong nhà. Hoàng Thanh Chí gật đầu. Hảo tam thúc ngươi cũng về đi. Lê Phụ gật gật đầu, liền lái xe đi rồi. Hôm nay quá lạnh, hắn không quá dám đem xe tắt lửa, sợ chờ hạ lại đánh lửa khó đánh cho nên cũng liền không thể đi xuống đến trên lầu nhìn xem. Nếu không thể lên lầu, vậy sớm một chút đi thôi. Tránh cho hai hài tử đứng ở gió lạnh bồi chính mình đông lạnh. Chờ đến lê phụ xe đi rồi về sau, hứa văn lúc này mới nhìn về phía Hoàng Thanh Chí. Chúng ta đi lên đi. Hoàng Thanh Chí thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hứa Văn, thấy nàng trong mắt đựng đầy đối chính mình đau lòng, liền xả một cái nho nhỏ tươi cười. Ta không có việc gì, chúng ta đi lên. Hứa Văn trong mắt nước mắt lại bị câu ra tới. ở hôm nay phía trước nàng vẫn luôn biết chính mình trưởng phu ăn qua khổ, nhưng nàng cũng không biết hắn trải qua chính là loại này khổ. Trước kia chỉ cần nói tới quá vãng, Hoàng Thanh Chí tâm tình liền sẽ không tốt, dần già nàng liền cũng không nghĩ hỏi. Hiện giờ nàng rốt cuộc đã biết chính là Hảo Tâm đau a. Đem đầu hơi hơi thấp hèn, hứa văn cũng không muốn cho Hoàng Thanh trí nhìn đến chính mình lại rơi lệ. Vân, đi thôi, lê ra, không có Hoàng Thanh trí ở chỗ này sau lê phụ mới dám biểu lộ chính mình tức giận. Lê Minh Khánh thật là xuẩn đã chết, ta phía trước biết hắn người này ích kỷ ánh mắt thiền cận, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn có thể ngốc đến đem chính mình toàn ra đều cấp bán nông nổi. Lê phụ khí ở trong phòng khách đi tới đi lui, liền nhị ca đều không xưng hô trực tiếp thượng đại danh. Lê Mẫu nhẹ giọng Trần An nói, đừng nóng giận, ngươi hiện tại chính là mắng phá ít hầu cũng là vô dụng. Nhị ca gì cũng nghe không đến, sự tình cũng sẽ không có thay đổi, ngươi cùng với phát giận không bằng ngẫm lại có hay không cái gì nhưng bổ kiếu. Ngươi nói nhị ca bọn họ đều bị bán được cái nào quốc gia. Chúng ta thử xem tìm một chút người, xem có thể hay không tìm được. Lê Phụ cười khổ một tiếng, các người phía trước tìm thanh trí đều tìm không thấy, này vẫn là ở thị nội đâu, đều như vậy khó tìm. Hướng nước ngoài tìm ta thượng nào đi tìm a Lê Thanh Sơ ngồi ở một bên nhàn nhạt nói, nếu biết bọn họ nhập cư trái phép đi nơi nào cũng không phải không thể tìm. Tuy rằng hy vọng không lớn còn là có thể thử xem chỉ là... Chỉ là nhiều năm như vậy, người còn sống không cũng không biết đâu. Những cái đó người chèo thuyền ở trên biển là có thể làm ra như vậy sự thuyết minh này đám người không phải cái gì người lương thiện, nhị bá bọn họ một nhà rừng ở bọn họ trong tay thật không dám xác định còn sống không. Lê Thanh Sơ nói chưa nói xong, nhưng mọi người đều đã minh bạch hắn ý tứ. Cố minh nhàn nhạt nói một câu, chờ ngày mai hỏi một chút Thanh Chí ca có biết hay không bọn họ bị bán được nơi nào rồi nói sau." Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Đúng vậy, chính là tìm cũng không phải một ngày hai ngày sự chúng ta đừng nóng vội. Ta cảm thấy hiện tại có cái càng chuyện khẩn cấp muốn thương lượng một chút. Nãy quá xong năm liền tới đây, đến lúc đó có để nãy nhìn thấy Thanh Chí ca. Thấy muốn nói như thế nào? Lê Tiều Cẩm vấn đề này ném đi ra, mọi người lại trầm mặc. Lê Phụ cũng một chốc một lát không biết nên như thế nào quyết định. Lão Thái thái mấy năm nay ngoài miệng chưa nói, nhưng mọi người đều biết nàng nhớ thương nhị phòng một nhà đâu, hiện giờ đại tôn từ tìm được rồi, nếu là không cho thấy, không thể nào nói nổi. Nhưng này thấy thật đúng là liền khó nói. Nếu là đem chân tướng toàn nói, sợ là sẽ trực tiếp muốn lão Thái thái mạnh. Nghĩ vậy, Lê Phụ liền đau đầu. Lê Mẫu nhìn thoáng qua thời gian. Trước đừng nghĩ tả hiểu mẹ cũng không phải ngày mai liền tới, việc này ngày mai cùng Thanh trí cùng nhau tâm sự, đến lúc đó lại nói. Hiện tại thời gian không còn sớm, đều đi trước nghỉ ngơi đi. Lê Phụ gật gật đầu, hành các ngươi đều về trước phòng ta cấp chi nghiên các nàng gọi điện thoại, làm các nàng ngày mai đều trở về cùng Thanh trí thấy thượng một mặt. Lê Thanh mới nhìn Lê Phụ đi lấy cố lời nói, liền mở miệng nói một câu. Ba, ngươi thật không mua cái gì động dùng một chút sao? Như vậy phương tiện một ít. Lê Phụ nghĩ nghĩ, ân, ngày mai đi mua một cái. Phía trước Lê Phụ vẫn luôn cảm thấy dùng di động không thói quen cho nên chẳng sợ hắn sớm hữu dụng di động điều kiện nhưng chính là không mua di động. Lê Thanh Sơ nói xong liền cũng đứng lên đi rồi. Ngày thứ hai, bởi vì Hoàng Thanh trí bọn họ muốn tới, Lê Phụ không đi công ty, không chỉ có hắn không đi, trong nhà người đều tại đây chờ đâu. Ngay cả Lê Thiều Cầm cũng không đi hiệu sách ân, hiệu sách lão bản nói hôm nay không buôn bán. Hoàng Thanh Chí cùng hứa văn tới thời điểm, Lê ra trong phòng khách người sau ngày hôm qua còn nhiều, hôm nay Lê Chi Nhiên hai, tỉ mụi, phương tuệ cùng với Lê Thanh Đoan đều tới. Liền kém Lê Thanh Viễn cùng Lê Thanh Vân còn chưa tới. Lê Thanh Viễn lúc này đã ngồi ở trên phi cơ, đánh giá trễ chút cũng liền đến. Đương nhiên hắn trở về không đơn giản là vì Hoàng Thanh Chí, hắn là phóng nghỉ đông, trở về ăn tết phiếu là phía trước liền lấy lòng. Lê Thanh Vân ăn Tết thời điểm cũng sẽ từ nước ngoài trở về, lúc trước nói mua 26 phiếu, hôm nay 25, Lê Phụ không có khả năng vì Hoàng Thanh Chí đi đánh quốc tế điện thoại làm hắn sửa thêm cho nên hôm nay bọn họ hai anh em liền còn chưa tới chàng. Hứa Văn ngày hôm qua liền cùng Hoàng Thanh Chí liêu quá Lê ra, phía trước Hoàng Thanh Chí không nghĩ đảm ra sự, vẫn luôn nói chính mình là cô Nhi cho nên Hứa Văn cũng không biết người nhà của hắn có này đó. Ngày hôm qua như vậy một mở ra, cũng liền không có gì không thể nói, hứa văn vừa hỏi, hắn liền một năm một mười nói. Cho nên hứa văn cũng đã biết tam thúc gia hài tử đặc biệt nhiều, lúc này nhìn đến so ngày hôm qua còn nhiều người, nàng đảo cũng không quá ngoài ý muốn. Thanh chí tiểu văn tới, ngồi. Lê Phụ mở miệng tiếp đón. Hoàng thanh chí ngồi xuống Lê Phụ bên người, hứa văn còn lại là đi tìm Lê Tiểu cẩm này toàn ra bên trong, nàng cũng liền cùng Lê Tiểu cẩm quen thuộc một ít. Lê Tiểu Cẩm thấy nàng không quá tự tại, liền trực tiếp mở miệng nói, "Đại đường tẩu chúng ta vào nhà ngồi liêu đi." Nơi này dù sao ngồi không dưới, liền nhường cho ca ca bọn họ Liêu chính sự đi. Hứa Văn tự nhiên đồng ý. Hai người đứng lên đi Lê Tiểu Cẩm phòng, Lê Chi Nhiên hai tỷ muội nhìn nhau liếc mắt một cái sau, cũng đứng dậy đi theo đi vào. Các nàng buổi sáng vừa trở về liền đại khái nghe ba mẹ nói một lần sự tình, lúc này lưu phòng khách cũng bất quá là nghe bọn hắn thảo luận kế tiếp như thế nào tìm người. Như thế nào ứng đối nãi nãi, này đó có nghe hay không đều được chờ bọn họ thảo luận ra kết quả các nàng trực tiếp làm theo là được. So với lưu tại này, các nàng còn không bằng vào nhà cùng đại đường tàu cùng nhau lưu hai câu. Phòng trong, Lê Tiểu Cẩm lôi kéo hứa văn tiến vào sau, lại chạy ra phòng khách bưng tới một chút hạt dưa linh tinh. Sắp đến ăn Tết, Lê Mẫu đã sớm đặt mua hàng Tết ở nhà, hôm nay người trong nhà nhiều, mấy năm nay hóa đều mang lên tới. Đại đường tàu ăn chút hạt dưa. Lê Tiểu Cầm đem trong tay bưng mâm đưa cho hứa văn, chờ nàng chảo xong rồi, lại đưa cho Lê Chi Nhiên các nàng. Mỗi người một phen hạt dưa nơi tay sau, Lê Tiểu Cầm lúc này mới cười nói, đại đường tẩu hiện tại hạt dưa nơi tay chúng ta tới tán gẫu bái. Ha ha hạt dưa tán gẫu tuyệt phối, hứa văn chính cầm hạt dưa khái, nghe vậy động tác hơi hơi dừng một chút. Tưởng lao cái gì, Lê Tiểu Cầm cười cười, còn có thể lao cái gì à? Đương nhiên là ngươi cùng thanh chí ca sự các ngươi là như thế nào nhận thức đến a Hứa văn cười cười, ta cùng hắn là ở ga tàu hỏa nhận thức. Năm năm trước ta tới thủ đô vào đại học, ai biết mới vừa hạ ga tàu hỏa bao đã bị đoạt ta kia trong bao không gì tiền. Chính là ta đại học thư thông báo trúng tuyển ở bên trong, không có cái này ta liền học đều lên không được cho nên ta liền dùng sức đuổi theo người nọ. Liền ở ta mau đuổi theo vứt thời điểm thanh chí xuất hiện, hắn ba lượng hạ liền đuổi tới người, giúp ta đem bao cấp cướp về. Nhưng kỳ thật này lần đầu tiên chạm mặt ta đối hắn ấn tượng cũng không tốt các ngươi nhìn đến hắn trên trán cái kia sẹo sao Ta thấy đến hắn đệ nhất mặt khi kia còn không phải cái sẹo là cái còn giữ huyết miệng to Ta khi đó liền suy nghĩ người này cũng là cái lưu manh đến cách hắn xa một chút Trường 228 lặng lẽ lời nói hai trường hợp nhất Lê Tiểu cầm cười cười Kia thanh trí ca lại là như thế nào đem ngươi cấp đổi tới đâu Hứa văn cười nhìn về phía nàng Ai nói là hắn truy ta, rõ ràng là ta truy hắn. Nàng lời này vừa ra trực tiếp chấn kinh rồi trong phòng mặt khác ba người. Này chuyện xưa đi hướng thật đúng là ngoài sự đoán mọi người a. Lê Tiểu Cầm càng tò mò, vội không ngừng hỏi, hào tàu tử, mau cho chúng ta triển khai nói nói. Hứa văn nhu nhu cười. Kỳ thật cũng không có gì, lần đó ở nhà ga tách ra sau, ta tuy rằng rất sợ thanh trí, chí, chính là nhân gia đem ta bao cấp cướp về ta tổng không thể không cảm ơn hắn đi. Vừa vặn khi đó hắn không phải bị thương, đầy mặt huyết sao ta liền đem hắn cường kéo đi xử lý miệng vết thương, sau đó ta liền phát hiện hắn người này còn khá tốt nói chuyện. Bất quá, khi đó cũng không nghĩ tới sẽ cùng hắn có gì kế tiếp rốt cuộc ở hắn miệng vết thương Lý Hảo sau chúng ta liền tách ra. Có thể là thật sự có duyên đi. Không quá mấy ngày ta liền ở trường học trước mặt lại một lần đụng phải, này đụng tới người quen, khẳng định muốn chào hỏi A. Thường xuyên qua lại như thế, liền càng ngày càng quen thuộc ta cũng chậm rãi đối hắn có hảo cảm. Nhưng hắn người này đi, có điểm làm giận ở nhận thấy được tâm ý của ta chính hắn cũng thích ta sau. nếu liền bắt đầu rời xa ta. Hắn cho rằng rời xa ta là được cũng không nhìn xem ta là cái gì tính tình người ta nếu đối hắn có hảo cảm, lại sao có thể dễ dàng từ bỏ, hắn không tới tìm ta ta còn có thể đổ không hắn sao. Kết quả sao, các ngươi hiện tại phải kêu ta tàu tử. Lê Tiểu cầm hướng về hứa văn vươn một cái ngón tay cái, nàng là thật không nghĩ tới, hứa văn cho nàng cảm giác chính là cái loại này có chứa thư hương khí giang nam mỹ nhân, không nghĩ tới ở cảm tình phương diện, nàng là như vậy chủ động một người. Bên trong nữ sinh tiệc trà còn ở mở ra, bên ngoài các nam nhân cũng đã thương lượng xong chính sự. Người một nhà lại tề tụ ở trong phòng khách đem sự tình đều thông một cái khí. Về các ngươi nãi nãi bên này, chúng ta vừa mới thương lượng một chút, các ngươi cũng đều nghe một chút chuyện này à. Lê phụ nhàn nhạt mở miệng nói, "Các ngươi nãi nãi đâu tưởng các ngươi nhị thúc người một nhà đã nhiều năm, hiện giờ thanh trí liền tại đây, không cho các ngươi nãi nãi gặp một lần không thể nào nói nổi. Chính yếu chính là chúng ta không biết khi nào mới có thể tìm được các ngươi nhị thúc, thậm chí có khả năng đều tìm không thấy. Các ngươi nãi nãi thân thể lại không tốt ta là sợ." Không may mắn nói, Lê phụ cũng không tưởng nói ra, nói đến này dừng một chút, liền nói thẳng ra bọn họ thương lượng kết quả. Tóm lại, chờ các ngươi nãi nãi tới, khiến cho Thanh Trí mang theo Tiểu Văn tới gặp nàng, đến nỗi cách nói sao? Liền nói ngươi nhị bá bọn họ xuất ngoại, người ở nước ngoài nhất thời liên hệ không thượng, đến nỗi Thanh Trí vì cái gì ở quốc nội, liền nói là hắn không thói quen nước ngoài sinh hoạt, cho nên sớm mấy năm liền một mình về nước. Đương nhiên, loại này lý do thoái thác cũng liền lừa lừa các ngươi nãi nãi có thể, ngươi đại bá bọn họ bên kia phòng trừng giấu không được cho nên ta tính toán ở Thanh Chí tới trong nhà thấy các ngươi nãi nãi phía trước trước cùng các ngươi đại bá thông cái khí. Mọi người đều cảm thấy như vậy không tồi, đã có thể làm Lê Lão Thái Thái nhìn thấy Hoàng Thanh Chí cũng có thể không kích thích đến Lê Lão Thái Thái. Lê Phụ nói xong này đó, lại nhìn về phía Hoàng Thanh Chí cùng hứa văn. Thanh chí tiểu văn ở nãi nãi trước mặt đừng nói lậu thanh chí sửa họ sự tránh cho giải thích nửa ngày. Hoàng thanh chí cùng hứa văn đều gật gật đầu. Còn có thanh chí ngươi hiện tại ở nơi nào công tác? Lê Phụ hỏi, Hoàng thanh chí nhàn nhạt nói ở một nhà quán ba đương ba tender. Lê Phụ nghĩ nghĩ, hiện tại mau ăn Tết chờ năm sau ngươi tới công ty ta cho ngươi an bài ca biệt sống. Hoàng thanh chí cười khổ lắc đầu. Không cần, tam thúc ta không có gì văn hóa, cái loại này ngồi văn phòng sống ta làm không được. Lê Phụ trầm mặt, ai nói ngươi không văn hóa? Năm đó ngươi cũng là niệm đến cao trung, tuy rằng mấy năm nay ngươi đem trong sách tri thức đều ném, nhưng kia không phải còn có thể một lần nữa học sao. Thanh Sơ hiện tại là đại học giáo thụ làm hắn giáo ngươi, khẳng định có thể cho ngươi bổ đi lên. Chính là văn hóa không thế nào hành, chỉ cần ngươi nỗ lực, khẳng định cũng có thích hợp công tác của ngươi, trong công ty lại không đều là ngồi văn phòng muốn thật nói đến không văn hóa ta văn hóa còn không có người cao ta đều có thể quản lý công ty ngươi vì cái gì không thể đi công ty đi làm bị tam thúc như vậy một đốn tàn nhẫn phê sau hoàng thanh trí không dám nói cái gì muốn hỏi hoàng thanh trí trong lòng nhất kính sợ nhất người là ai kia cần thiết là hắn thân tam thúc a lê phụ trước đem hoàng thanh trí nói một hồi sau lúc này mới đem ngữ khí phóng ôn hòa một ít Đương nhiên, ta cũng sẽ không thật bức ngươi đi làm không thích hợp ngươi, ta sẽ tìm cái thích hợp công tác của ngươi, thật muốn là cường ấn ngươi đi đương cái giám đốc gì đó, đừng nói ngươi không năng lực đương, chính là trong công ty ngươi cũng hiểu ý thấy. Hoàng Thanh trí thực tán đồng gật gật đầu. Nói xong Hoàng Thanh trí Lê Phụ lại nhìn về phía hứa văn. Tiểu văn, hứa văn vừa nghe Lê Phụ kêu nàng, lập tức liền ngồi thẳng thân mình. Lê Mẫu thấy thế vội mở miệng nói, Minh Khánh, ngươi đem hài tử dọa tới rồi. Lê Phụ nghe vậy nhẹ nhàng cười. Tiểu Văn A, đừng khẩn trương ta không hung, vừa mới là thanh trí đứa nhỏ này ngớ ngẩn ta mới huấn hắn hai câu. Hứa Văn nuốt nuốt nước miếng, thúc thúc người huấn đối. Ta phía trước cũng muốn cho hắn lại học sinh tới, chỉ là hắn không nghe ta. Ở quán ba cái loại này ngư long hỗn tạp địa phương đi làm, muốn tiếp xúc người quá tạp người nào đều có, hứa Văn tự nhiên cũng không thích hoàng thanh trí ở nơi đó đi làm. Sau lại hứa văn tốt nghiệp khai hiệu sách liền muốn cho Hoàng Thanh trí cùng nhau ở hiệu sách nhưng Hoàng Thanh trí không muốn nói là nhìn đến thư liền đau đầu. Chính là hứa văn biết chân chính nguyên nhân không phải cái này. Chính mình yêu nam nhân là cái cái gì tính tình nàng vẫn là biết đến. Hoàng Thanh trí người này là có một chút đại nam tử chủ nghĩa ở hắn xem ra hiệu sách là hứa văn khai nếu là hắn lưu tại hiệu sách cùng hứa văn cùng nhau kinh doanh nói sẽ cảm giác chính mình là bị lão bà dưỡng cho nên hắn cũng không nguyện ý. Tuy rằng ở quán ba đi làm, hắn kiếm tiền cũng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu đó là chính hắn tránh. Lê Phụ cười cười, không có việc gì, về sau thanh chí nếu là không nghe lời, người tới tìm ta tam thuốc cho ngươi làm chủ. Nhị ca ra rất có thể chỉ còn thanh chí này một cái hài tử, đứa nhỏ này phía trước lại ăn đau khổ, Lê Phụ liền tưởng nhiều quan tâm quan tâm hắn. Lại nhìn thoáng qua hoàng thanh chí, Lê Phụ lúc này mới mở miệng nói hắn vừa mới liền tưởng nói sự. Tiểu Văn có chuyện này cùng ngươi thương lượng một chút, phía trước ngươi cùng Thanh Chí kết hôn, Thanh Chí bên này cũng chưa trưởng bối ở đây, quá thất lễ một ít ta nghĩ cùng cha mẹ ngươi thấy một mặt. Ở hứa Văn còn ở Lê Tiểu Cẩm phòng thời điểm, Lê Phụ hỏi qua Hoàng Thanh Chí hứa Văn người nhà sự, biết được hứa Văn Phụ mấu cũng không đồng ý bọn họ hai người kết hôn, bọn họ hai người kết hôn khi là hứa Văn trộm sổ hộ khẩu ra tới cùng Hoàng Thanh Chí đi kết hôn. Mà Hoàng Thanh Chí bên này, hắn hộ khẩu còn ở Lê Minh Khánh nơi đó. Bất quả hắn năm đó cùng người nhà ly tán sau liền thành không hộ khẩu, sau lại đụng tới dân cư tổng điều tra, hắn lúc này mới lại lần nữa thượng hộ khẩu chính thức sửa lại họ. Ở hứa văn cha mẹ không đồng ý bọn họ hai người hôn sự điểm này thượng, lê phụ là lý giải. Hai người kém quá lớn, hứa văn gia là đứng đắn tư hương dòng dõi, nàng chính mình cũng là thủ đô đại học cao tài sinh, mà hoàng thanh chí đâu. Ở Lê Phụ bọn họ xuất hiện phía trước Hoàng Thanh trí vẫn luôn tự xưng là cô Nhi, hơn nữa Hoàng Thanh trí bằng cấp công tác các phương diện đều cùng Hứa Văn không xứng đôi. Nói thật ra, nếu là hiện tại Lê Chi Nhiên tìm một cái Hoàng Thanh trí loại này điều kiện người, nói muốn kết hôn. Cho dù là khai sáng như Lê Phụ cũng là rất khó tiếp thu càng đừng nói Hứa Văn cha mẹ. Hứa Văn nghe được Lê Phụ đề phụ mấu của chính mình, sắc mặt liền hơi hơi thay đổi. Thúc thúc chuyện này về sau rồi nói sau. Ta phụ thân người kia có điểm người bảo thủ, rất khó câu thông, lúc này gặp mặt kết quả sẽ không quá hảo. Hứa văn ba ba là cái đại họa ra tính tình thực bướng bỉnh, từ hứa văn không quan tâm cùng Hoàng Thanh trí kết hôn, hứa phụ liền đối ngoại nói không có hứa văn cái này nữa nhi. Mấy năm nay tới, hứa văn gọi điện thoại trở về, hắn không tiếp viết thư trở về, nghe nói mỗi một phong đều bị hắn còn không có xem liền xé. Hứa mẫu tưởng khuyên cũng chưa biện pháp khuyên, lê phụ cười cười, tiểu văn không vội a. Chờ thêm xong năm ta lại đi bái phòng, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cũng không phải hướng về phía làm cha mẹ ngươi đồng ý các ngươi mục đích tới cửa. Chỉ là ta làm thanh trí trưởng bối, tới cửa bái phòng là ta nên làm sự, đây là ta thái độ. Đến nỗi làm cha mẹ ngươi tiếp thu các ngươi, đây là thanh trí nên nỗ lực sự. Lê Phụ nói đến này quay đầu nhìn về phía hoàng thanh trí Thanh trí tiểu văn vì cùng ngươi ở bên nhau, trả giá như vậy đại đại giới, ngươi đâu. Chẳng lẽ không nên vì nàng đi nỗ lực sao? Lê Phụ phía trước đã nghe nói hứa phụ hứa mẫu thái độ biết Hoàng Thanh trí hai người kết hôn hai năm, bọn họ cũng vẫn là không tiếp thu. Về điểm này, Lê Phụ cảm thấy vấn đề vẫn là ra ở Hoàng Thanh trí trên người. Đều là đương cha mẹ, Lê Phụ cảm thấy mấy năm nay thời gian. Hứa phụ khẳng định có trộm hiểu biết hứa văn hai người sinh hoạt, hắn đến bây giờ thái độ cũng không nửa điểm mềm hóa, khẳng định là bởi vì kết hôn hai năm, Hoàng Thanh Chí cũng không nửa điểm biến hóa, tiểu bartender vẫn là tiểu bartender, một chút tiến bộ cũng không có. Hứa phụ ở trên người hắn không có nhìn đến hy vọng thái độ lại sao có thể biến hảo đâu. Hoàng Thanh Chí nghe vậy, hơi thấp đầu, hào nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía hứa văn, thấy hứa văn hốc mắt ửng đỏ, nhưng cuối cùng là đem kia một chút lệ ý đều cưỡng chế, trong lòng liền không thể khống toan một chút. Tam thúc ta đã biết, ta sẽ nỗ lực, Hoàng Thanh Chí lời này là hướng về phía lê phụ nói, nhưng hắn xem lại là hứa văn. Hứa văn hơi hơi mỉm cười, trong mắt nước mắt cuối cùng là hạ xuống. Mọi người lại hàn huyên trong chốc lát sau, liền cùng nhau ra cửa ăn cơm trưa. Trong nhà địa phương không đủ, hơn nữa tìm được Hoàng Thanh Trí, đây là cao hứng sự, cho nên Lê phụ sớm liền ở khách sạn lớn đính hai bàn, trực tiếp ở bên ngoài ăn được. Cơm nước xong, Hoàng Thanh Trí cùng Hứa Văn liền đi rồi, Lê Chi Nhiên các nàng cũng từng người vội đi, Lê phụ cũng đi công ty, chỉ còn Lê Mẫu cùng Lê Tiểu Cẩm Cố Minh cùng nhau hướng ra đi. Trên đường thời điểm, Lê Mẫu cảm khái thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ đến ngươi nhị bá một nhà lại là gặp loại này khó. Lê Tiểu Cẩm ôm Lê Mẫu đi. Mẹ, ngươi đừng nghĩ, việc này ai cũng không muốn đụng tới, nhưng nó đã đã xảy ra, lại thưởng cũng vô dụng. Lê Mẫu gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới chuyện khác. Nga, đúng rồi, chúng ta trước không quay về, đi biệt thự bên kia, người bà phía trước nói muốn đem biệt thự thu thập ra tới, bằng không chờ ngươi nãy bọn họ lại đây, liền trụ không khai. Hơn nữa, người bà nói qua năm thời điểm, muốn cho thanh trí bọn họ hai vợ chồng tới trong nhà ăn Tết, không thể làm cho bọn họ hai người lẻ loi chính mình ăn Tết này muốn lưu bọn họ chúng ta kia phòng ở trụ không dưới. Biệt thự sớm đã trang hoàng hảo, phía trước vốn là muốn chờ qua tuổi xong, có thời gian lại chậm rãi dọn hiện tại xem ra đến năm trước liền dọn đi vào. Ba người buồn phải đi về bước đi thay đổi, trực tiếp quay đầu đi biệt thự, biệt thự lần trước trang hoàng qua đi cho mời người tới quét thức quá cho nên hiện tại nhìn còn rất sạch sẽ, gia cụ gì đó cũng đều đã trang bị hào, chỉ chờ đem những cái đó đệm chăn gì đó cũng mua thề, là có thể vào ở. Mẹ, này phía trước thu thập qua đi, còn rất sạch sẽ, Lê Tiểu cẩm trên dưới đánh giá một chút mở miệng nói. Lê Mẫu gật gật đầu, vâng, là còn rất sạch sẽ, bất quá trụ tiến vào trước vẫn là đến lại quét thức một chút. Lê Tiểu Cẩm nhíu nhíu mày, còn phải quét tước a? Lớn như vậy phòng ở toàn quét tước một lần sẽ mệt chết người đi. Không cần a, không nghĩ làm việc a. Ngày mùa đông nằm ổ chăn không hương sao? Lê Mẫu vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng cười một chút. Được rồi, sẽ không kêu ngươi quét tước. Về sau trong nhà sẽ thỉnh người quét tước phòng ở trang hoàng đến bây giờ, ngươi còn không có xem qua chính ngươi phòng đi. Thượng lầu hai đi xem một chút. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe không cần chính mình quét thước liền cao hứng. Hảo ta đây đi lên xem một chút cố Minh ca ca, ngươi cũng cùng nhau đi lên đi. Mẹ ta là nào một gian a, lên cầu thang đệ nhất gian là Tiểu Minh, đệ nhị gian chính là của ngươi. Lê Mẫu nói âm vừa ra, Lê Tiểu Cẩm cũng đã lôi kéo cố Minh lên lầu. Vừa lên lâu, nàng cũng không có đi trước xem chính mình, mà là trực tiếp mở ra cố minh phòng. Cố minh phòng trang hoàng rất đơn giản, lấy hắn thích hắc lam là chủ sắc điệu cũng không có đặc biệt địa phương. Dịch cố minh ca ca, phòng của ngươi cũng thật không có gì nhưng xem. Lê tiểu cầm ghét bỏ nói. Cố minh khẽ cười một tiếng. Tím thực hiểu ta, biết ta thích đơn giản một chút. Nhưng này cũng quá đơn giản điểm đi. Nếu là ta phòng cũng làm như vậy giống nhau nói ta đây nhưng không được. Lê Tiểu Cẩm nói liền hướng bên cạnh đi xem chính mình phòng. Cố Minh nhìn nàng bóng dáng trầm tư từng cái sau, lúc này mới đi theo đi qua. Lê Tiểu Cẩm mở ra chính mình cửa phòng, nhìn đến bên trong những cái đó âu thức phong cách trang hoàng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Còn Hảo ta phòng cùng ngươi không giống nhau. Đừng nói nàng còn biên tả hữu nhìn xem, chờ nhìn đến chính mình phòng còn có ban công thời điểm, lập tức liền cao hứng vọt tới ban công đi. Chờ nàng đứng ở trên ban công, lúc này mới phát hiện không phải chỉ có nàng phòng có ban công, cách vách mỗi một gian đều có. Chỉ là phía trước nàng ở cố minh phòng khi không có nhìn kỹ cho nên không phát hiện hắn phòng ban công. Cố minh đi theo đi tới ban công, Lê tiểu Cẩm vừa thấy đến hắn liền nói, cố minh ca ca chúng ta ban công là dựa gần ân, về sau chúng ta có thể đứng ở từng người ban công nói nhỏ. Cố minh nghiêng đầu xem nàng, vì cái gì muốn ở ban công nói nhỏ, ân. Phía trước chúng ta cùng ba mẹ trụ bên kia thời điểm, không phải tưởng ở nhà nói điểm lời nói đều không có phương tiện sao. Hiện tại hảo chúng ta ở từng người phòng, đứng ở ban công là có thể nói thượng lời nói. Cố Minh khẽ cười một tiếng, chính là ta cũng có thể trực tiếp tới người phòng tìm người nói chuyện, hiện tại chúng ta phòng ở lầu 2 ta tới, thuốc thuốc cũng không biết, không cần ở ban công trộm nói. Trường 229 vị hôn phu thê không cần trộm. Quan trọng nhất một chút năm sau chúng ta liền phải đính hôn, vị hôn phu thê nói chuyện hẳn là không cần trộm đi. Cố Minh cười nói, Lê Tiểu Cầm nghe vậy mảnh chụp một chút chính mình cái chán, nàng đem việc này cấp đã quên. Không đợi Lê Tiểu Cầm nói chuyện đâu, Lê Mẫu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Minh tiểu thất các ngươi xem xong phòng sao. Xem xong chúng ta liền đi về trước đi. Hai người vội vàng từ ban công đi vào phòng, Lê Mẫu cũng vừa vặn đi tới Lê Tiểu Cầm phòng cửa. Tiểu thất phòng còn vừa lòng sao? Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, vừa lòng a, tỷ thật đúng là hiểu biết ta yêu thích, chính là cố minh ca ca phòng trang hoàng quá đơn điệu một ít. Đúng vậy, biệt thự trang hoàng thiết kế đều là từ Lê Chi Lan chính mình phụ trách. Chính mình chuyên nghiệp sự, sao có thể có thể giao cho người khác đi làm đâu? Lê Mẫu cười cười, người tứ tỷ thiết kế thời điểm là ấn mỗi người yêu thích tới, người không thích lại sao? Tiểu Minh thích là được, Lê Tiểu Cẩm ngạo kiều nói, ai nói? Ta không thích Cố Minh ca ca cũng sẽ không thích. Cố Minh cười phụ họa một tiếng, "Ân, Lê Mẫu lời lý Lê tiểu cẩm, ngươi không thích cũng vô dụng, hiện tại nhưng không có thời gian lại sửa lại. Đi thôi, vừa mới ngươi nhắc tới ngươi thứ tỷ, ta còn nghĩ tới một chuyện, vừa vặn các ngươi hôm nay đều có thời gian, chúng ta đi thương trường đi dạo cho ngươi hai mua một chút đính hôn cùng ngày xuyên y phục. Ngươi thứ tỷ bọn họ quần áo, nhẫn đều đã sớm có thể lấy lòng, cũng liền các ngươi hai đều còn không có." Cố Minh nghe vậy nhẹ giọng mở miệng nói thầm nhẫn đã mua. Lê Mẫu bổn đều đi đến cửa thang lầu, đang muốn nhấc chân xuống thang lầu, nghe vậy trực tiếp liền sững sờ ở kia. Nhẫn mua, gì thời điểm mua, Lê Mẫu khó hiểu hỏi. Cố Minh ho nhẹ một tiếng, ngày đó thúc nói phải cho hai chúng ta đính hôn, ta mang tiểu cầm cùng nhau ra cửa khi liền mua. Lê Mẫu nghe vậy cười, ta phía trước còn nói các ngươi hai cái đối mua đồ vật việc này không tích cực đâu, không nghĩ tới tiểu Minh là cái động tác mau. Hành, nhẫn lấy lòng, chúng ta đây liền đi mua quần áo đi. Lê Mẫu cũng không có đi hỏi cố Minh từ đâu ra tiền mua nhẫn, nhà mình hài tử mỗi một cái đánh tiểu liền có lẻ dùng tiền, có hài tử sẽ dùng hết có sẽ đem tiền tích cóp. cố Minh liền thuộc về sẽ tích cóp tiền cái loại này, hơn nữa cố Minh thành tích hảo, mấy năm nay cũng có đại biểu trường học đi tham gia một ít thi đấu, những cái đó thi đấu có điểm cũng có tiền thưởng. Tính gộp cả hai phía một thêm tiền không ít, dù sao trong nhà hài tử liền không có ai là thiếu tiền ba người đi ra biệt thự, ngồi xe đi trung tâm thành phố đại thương trường. lê mẫu phía trước đã tới cái này thương trường cấp lê chi lan mua quần áo cho nên đối bên này rất quen thuộc. bọn họ bên này đính hôn có cái tập tục chính là đính hôn khi trang phục cùng tiệc rượu từ nhà gái phụ trách kết hôn khi tắc từ nhà trai phụ trách. cho nên lần này đính hôn, lê gia bên này ngược lại muốn so hứa ra bên kia gàng vội một ít. lê mẫu ngựa quen đường cũng mang theo lê tiểu cẩm hai người đi trước nữ trang khu cấp lê tiểu cẩm chọn quần áo. Vì cái gì đi trước nữ trang khu đâu, bởi vì nữ sinh quần áo tương đối đa dạng lời nói, nếu trước chọn Cố Minh quần áo, chờ hạ vạn nhất Lê Tiểu Cầm chọn quần áo cùng Cố Minh bên này quần áo đáp không thượng, vậy không đẹp. Trước mua Lê Tiểu Cầm quần áo, chờ một chút đi cấp Cố Minh chọn thời điểm liền sẽ đơn giản một ít, bởi vì nam sĩ quần áo chỉ cần chọn phong cách phong cách định rồi, hình thức liền kém không đến đi đâu vậy. Bồi nữ sinh đi dạo phố kia tuyệt đối là cái đại công trình, bất quá cố minh cái này bạn trai vẫn là rất có kiên nhẫn, toàn bộ hành trình vẫn luôn bồi, lê thiều cầm thí quần áo thời điểm cũng là thật sự đang xem, thật sự tự cấp kiến nghị. Không giống rất nhiều nam sinh tiến trong tiệm khiến cho nữ sinh chính mình xem, chính mình tắt trốn đến một bên đi ngồi. Ở nữ trang khu lưu lại hai cái giờ, lúc này mới mua được Lê Tiểu Cầm vừa lòng quần áo, Lê Tiểu Cầm quần áo lấy lòng, cấp cố minh mua liền đơn giản nhiều, đi nam trang khu không đến nửa giờ liền thu phục. Mua xong quần áo, đi ra thương trường thời điểm, bọn họ mới phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi. Lê Mẫu kêu một tiếng, ai nha, dạo đều đã quên thời gian, cái này điểm ngươi ba phòng trừng đều về nhà, chúng ta còn không có trở về cơm chiều đều còn không có làm. Lê Tiểu Cầm cười cười. Mẹ, đừng nóng vội lạc. Chúng ta đóng gói điểm đồ vật trở về đi. Vừa lúc thương trường bên cạnh có rất nhiều tiệm ăn vặt mở ra cố minh chạy tới điểm mấy phân đơn giản xào phấn mang lên, liền trực tiếp gọi taxi về nhà. Về đến nhà, Lê Phụ đã ở nhà, nhìn đến bọn họ khi trở về câu đầu tiên lời nói chính là. Ta cảm thấy nhà chúng ta hẳn là mỗi người trang bị một chi di động. Lê Phụ nói được thì làm được, ngày hôm sau trở về thời điểm liền mang theo di động trở về, nhân thủ một chi, Lê Mẫu sẽ không dùng, Lê Phụ cái này hôm nay mới vừa học gà mờ còn ngồi ở sofa kia hứng thú bừng bừng dậy. Mấy ngày kế tiếp Lê Tiểu Cầm mỗi ngày buổi chiều đều đi hiệu sách tuy nói hứa văn thân phận từ học thì biến thành tàu tử, nhưng này phân kiêm trước phía trước liền nói tốt hơn nữa Lê Tiểu Cầm cũng rất thích không đạo lý không làm đi xuống. Dù sao thân huynh đệ minh tính sổ sao, nàng mới sẽ không cấp tàu tử bạch làm. Một ngày này đều tới rồi tháng chạp 28, hiệu sách hôm nay buôn bán sau, ngày mai bắt đầu liền đóng cửa, muốn tới tháng riêng sơ bảy về sau lại mở cửa. Sở dĩ ngày mai liền đóng cửa, đó là bởi vì ngày mai Lê gia người liền đều dọn tiến biệt thự đi ở, Hoàng Thanh trí cùng hứa văn bên này, Lê Phụ cũng làm cho bọn họ trụ đi vào cùng nhau ăn Tết. Hoàng Thanh trí vốn dĩ tưởng cự tuyệt bị Lê Phụ mắng hai câu, đành phải ngoan ngoãn vào. Cũng không biết là bởi vì hôm nay thiên quá lạnh vẫn là mọi người đều kẻ chứa chấp ăn Tết hiệu sách từ buổi sáng mở cửa đến bây giờ liền không có vào một người khách nhân. Giữa trưa Lê Tiểu Cầm lại đây thời điểm, Hứa Văn còn cùng nàng khai một câu vui đùa. a ngươi là hôm nay kế ta lúc sau vào tiệm đệ nhất nhân. Lê Tiểu Cầm cười cười. Hôm nay chiến tích thảm như vậy sao? Hứa Văn buông tay, cũng không phải là, có lẽ đều gác trong nhà khai tiệc trà đi. Chúng ta chờ hả chờ một chút muốn giữa trưa nhất ấm áp lúc này công phu cũng chưa tới nói, buổi chiều liền sớm một chút đóng cửa. Lê Tiểu cầm mặt mày cong một chút, nha, đường tàu đây là muốn cho ta sớm một chút tan tầm A. Ta đây buổi chiều tiền lương không được co lại, hứa văn vỗ nhẹ nàng một chút, lão bản chủ động nghỉ, đương nhiên sẽ không khấu ngươi tiền, ngươi cho ta là cái loại này quỷ hút máu lão bản sao. Lê Tiểu cầm ha ha cười, ha ha kia nếu là nói như vậy ta đào hy vọng buổi chiều đừng người tới làm ta sớm một chút về nhà nằm ổ chăn đi. đáng tiếc nàng vừa dứt lời cửa hàng môn đã bị đẩy ra. nghe được mở cửa thanh lê tiểu cẩm biết sinh ý tới chỉ có thể nhỏ giọng cùng hứa văn nói thầm. xem ra vô pháp sớm tan tầm. hứa văn cười nhìn về phía tiến vào người chỉ là nhìn đến tiến vào người là ai sau nàng biểu tình liền có điểm quái. Người tới đúng là Tống Khanh Chi, phía trước hắn vốn định ăn Tết trong khoảng thời gian này không tới hiệu sách tránh cho quấy giày đến người, kết quả mới mấy ngày không thấy được người, hắn liền có điểm khống chế không được chính mình suy nghĩ Lê Tiểu cẩm Sau đó, hắn liền không chịu không tới hiệu sách, Tống Khanh Chi nhất tiến hiệu sách tầm mắt liền dừng ở Lê Tiểu cẩm trên người, chỉ là hắn còn biết chính mình hiện tại không thể qua đường đột cho nên hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. trang làm cùng từ trước giống nhau, đi hiệu sách kệ sách trước tìm thư. Hứa Văn nhìn Tống Khanh Chi đi hướng giá sách bóng dáng, giữa mày nhíu lại một chút. Vừa mới Tống Khanh Chi nhìn về phía lê tiểu Cẩm kia liếc mắt một cái, tuy rằng thực ngắn ngủi, biểu hiện cũng thực không cố tình, nhưng Hứa Văn vẫn là bắt giữ tới rồi. Tống Khanh Chi quả nhiên đối tiểu Cẩm động tâm. Tại đây phía trước nàng biết Tống Khanh Chi đối tiểu Cẩm khả năng có hào cảm, khi đó nàng không biết tiểu Cẩm có bạn trai, cho nên cũng liền không để trong lòng, còn đang suy nghĩ Tống Khanh khó khăn đến động phàm tâm sau lại nghe nói tiểu cầm có bạn trai cũng chỉ là ở trong lòng thế tống khanh chi đáng tiếc một chút. Trước sau hai lần, nàng tâm thái đều là đứng ở tống khanh chi bên kia. Nhưng hiện tại, lại nhìn đến tống khanh là lúc hứa văn nghĩ đến lại là không thể làm tống khanh chi biến thành tiểu cầm cùng tiểu minh chi gian phiền toái a Quả nhiên người trong nhà cùng người khác đãi ngộ chính là không giống nhau a Vân tống khanh chi việc này lúc trước cũng có chính mình dẫn đầu duyên cớ ở đến cho nó giải quyết mới được. Ôm loại này ý tưởng, đương tống khanh chi cầm thư lại đây tính tiền thời điểm, hứa văn cố ý cùng Lê Tiểu Cẩm nói chuyện phiếm. Tiểu Cẩm, ngày đó ta nghe tam thầm nói ngươi cùng Tiểu Minh tiệc đính hôn an bài ở sơ tám có phải hay không? Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Vân, là sơ tám, ba mẹ nói sơ tám nhật tử không tồi. Ta đây nhưng đến hảo hảo cho ngươi tuyển cái đính hôn lễ vật. Hứa văn cười nói. Lê Tiểu cầm ngồi sổ một bên sửa sang lại thư tịch nghe vậy đầu cũng không nâng trả lời, không cần lễ vật ngươi người trình diện là được. Đứng ở quầy thu ngân trước Tống Khanh Chi cả người đều choáng váng. Hắn nghe được cái gì? Đính hôn, hứa văn thấy Tống Khanh Chi thần sắc cũng chỉ đương không nhìn thấy, chỉ nhẹ giọng hỏi Tống học đệ, người lấy thư đều phải sao? Hứa văn vấn đề không ai trả lời Tống Khanh người còn ngốc đâu. Hứa văn đành phải lại kêu một tiếng, Tống học đệ, Tống Khanh Chi bị kêu hoàn hồn. Nga, đối, này đó thư giúp ta tính một chút. Tống Khanh Chi không biết chính mình là như thế nào ra hiệu sách, hắn mãn đầu óc đều là Lê Tiểu Cầm muốn đính hôn, nguyên lai like nhân gia có bạn trai còn lập tức liền phải biến thành vị hôn phu. Đối với Tống Khanh Chi tâm tư, Lê Tiểu Cầm từ đầu tới đuôi căn bản cũng không biết, nàng liền Tống Khanh Chi gì thời điểm rời đi hiệu sách cũng không biết. Hứa văn thấy nàng không phát giác Tống Khanh Chi gì thường, cũng không nhắc nhở nàng, có một số việc không biết liền không biết đi. Cùng ngày trừ bỏ dụng tâm kín đáo tống Khanh Chi đã tới hiệu sách sau, thật liền không lại tiến một người khách nhân. Sau giờ ngọ hai điểm, Hứa Văn bàn tay vung lên, sớm liền quan cửa hàng môn. Thời tiết quá lạnh, đóng cửa hàng phía sau cửa, hai người không ở bên ngoài lưu lại, trực tiếp trở về nhà, Hứa Văn không hồi chính mình ra, mà là cùng Lê Tiểu Cẩm cùng nhau đi trở về. Mấy ngày nay Hứa Văn hai vợ chồng thường xuyên hồi lê ra. Không có biện pháp Lê Phụ liền muốn cho Hoàng Thanh Chí nhiều cảm giác một chút trong nhà ấm áp cho nên lão gọi bọn hắn trở về. Hoàng Thanh Chí qua đi mấy năm độc quán tuy rằng rất muốn cùng Lê Phụ một nhà thân cận nhưng vừa mới bắt đầu cùng nhiều như vậy thân nhân tụ, hắn còn có điểm không thói quen tưởng thoái thác không trở lại. Lúc này phải dựa Lê Tiểu Cầm, mỗi lần hiệu sách một quá môn, Lê Tiểu Cầm liền đem hứa văn quải về nhà ân, lão bà ở Lê Gia, Hoàng Thanh Chí cũng chỉ có thể tung ta tung tăng đi theo trở về. Ai đường tàu, sách này cửa hàng cảm giác mưu cầu lợi nhuận không phải quá lớn a Về nhà trên đường, Lê Tiểu cầm biên kỵ xe đạp biên cùng hứa văn trò chuyện thiên. Hứa văn cười cười, hiện tại còn có thể, mới vừa khai kia một năm mới là thật sự không có gì lợi nhuận năm nay nhưng thật ra kiếm lời một ít. Lê Tiểu cầm nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đường tàu kỳ thật ta có điểm ý tưởng, trên đường nói chuyện quá lạnh chúng ta trở về về sau nói. Về đến nhà, cởi bên ngoài áo khoác quài hảo, Lê Tiểu cẩm liền trực tiếp lôi kéo hứa văn vào chính mình phòng. Lê Mẫu ở trong phòng nghe được môn động tĩnh, ra tới lại không thấy được người, chỉ nhìn đến phía sau cửa treo áo khoác lấy này suy đoán trở về chính là Lê Tiểu cẩm Hôm nay nhưng thật ra trở về sớm. Nói thầm một tiếng sau, Lê Mẫu lại về phòng của mình đi. Lê Tiểu cẩm trong phòng, Lê Tiểu cẩm cùng hứa văn ngồi đối diện ở trên giường. Đường tàu, ngươi có nghĩ hiệu sách sinh ý hảo một chút hứa văn cười cười đương nhiên hy vọng sinh ý hảo điểm chính là ta khai chính là hiệu sách sách này cửa hàng không giống khác có thể làm điểm hoa hoè loè loẹt nhắc tới cao công trạng sinh ý chỉ có thể là như thế này bất quá ta cảm thấy sinh ý đã càng ngày càng tốt ta rất thấy đủ lê tiểu cầm cười cười đường tẩu ai nói hiệu sách liền không thể làm điểm hoa hoè loè loẹt đường tẩu ngươi cái kia hiệu sách cửa hàng thuê thì tới khi nào a Hứa văn nhàn nhạt nói, sang năm tháng 3 ta cái này một năm một thiêm, làm sao vậy? Lê Tiêu cầm nghĩ nghĩ. Đường Tẩu muốn hay không cho ngươi hiệu sách đổi vị trí khai? Kỳ thật ngươi hiện tại cái này hiệu sách vị trí không tốt lắm. Hứa văn lắc lắc đầu. Tạm thời không thường đổi ta cũng biết vị trí không tốt chính là nơi này tiền thuê tiện nghi, hảo đoạn đường tiền thuê quá quý, hơn nữa ta cái này hiệu sách khai ở chỗ này 2 năm, khó được có điểm danh khí đi ra ngoài, nếu là thay đổi còn không biết sinh ý có thể hay không so hiện tại hảo. Lê tiểu cầm cười cười, kia nếu là sinh ý có thể so sánh hiện tại tốt lời nói, ngươi đổi sao? Đường tàu ta tưởng ở chúng ta đại học cửa thuê một gian mặt tiền cửa hàng tới tới một cái hưu nhàn hiệu sách. Hưu nhàn hiệu sách, ý gì? Hứa văn khó hiểu nói. Lê Tiểu Cầm cười nói, đường tẩu ở người hiệu sách đi làm mấy ngày nay, ta phát hiện có rất nhiều tới hiệu sách mua thư người, đều sẽ thói quen tính ở trong tiệm xem trong chốc lát thư, mà chúng ta hiệu sách liền chương ghế đều không có cho nhân ra. Ta muốn khai một nhà cùng loại với thư viện hiệu sách chính là tiến vào người có thể đem thư mua xong, cũng có thể trực tiếp ở chỗ này xem. Ta sẽ cho bọn họ cung cấp đọc sách địa phương, còn sẽ cung cấp đồ uống, đương nhiên mấy thứ này đều đến tiêu tiền mua. Hứa Văn Nguyên bản không nhiều lắm hứng thú, nhưng nghe nghe cũng cảm thấy có ý tứ, vội ngồi dậy cùng Lê Tiểu Cẩm thảo luận lên. Chính là thư viện diện tích đại, chúng ta lại thuê mặt tiền cửa hàng, cũng vô pháp thuê đến như vậy đại mặt tiền cửa hàng, cất chứa không dưới quá nhiều người ngồi ở trong tiệm đọc sách. Hơn nữa hiệu sách bán uống, có thể hay không rất xấu a. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, không trách không trách ngươi nghe ta cùng ngươi nói, hai người này một liêu, liền vẫn luôn không ra phòng. Thẳng cho tới Lê Mẫu tới kêu các nàng ra tới ăn cơm thời điểm mới dừng lại. Ra tới khi hai người giọng nói đều có điểm ách. Lê Mẫu nghe được hai người bọn nàng thanh âm có chút lo lắng hỏi các ngươi giọng nói làm sao vậy. Lần này tới liền đều toàn trong phòng đi là bị cảm sao. Người không thoải mái sao? Lê Tiểu cẩm lắc lắc đầu. Không có chúng ta là vừa rồi thảo luận quá kịch liệt không có việc gì. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com Trường 230 dọn nhà nhà mới. Các ngươi đây là thảo luận cái gì a Có thể cho thảo luận giọng nói đều ách. Lê Mẫu Tò mò hỏi. Lê Tiểu Cầm cười nói, bí mật. Mấy người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, mấy người thương lượng một chút ngày mai chuyển nhà sự cửa ải cuối năm tới rồi. Lê Phụ Công ty cũng muốn nghỉ bất quá đến chờ đến hậu thiên đêm 30 mới phóng. Ngày mai còn phải đi làm, bất quá đây là đối công nhân nhóm tới nói, đối với Lê Phụ cái này công ty lão tổng tới nói, này liền không tồn tại gì thời điểm nghỉ thuộc về tự do an bài. Hoàng Thanh Chí phía trước đi làm quán bar từ hôm nay trở đi cũng không đi làm, vốn dĩ ngày đó hắn mới vừa bị lê ra người tìm được khi, Lê Phụ khiến cho hắn đừng đi, chính là Hoàng Thanh Chí ở kia làm mấy năm, nơi đó lão bản đại hắn không tồi, hắn phải đi đến cùng nhân gia chào hỏi một cái cũng phải nhường nhân gia tìm người tới cấp thế mới được. Ai làm Hoàng Thanh Chí kia một tay điều rượu công phu vẫn là thực không tồi. Cho lão bản mấy ngày thời gian tìm người, hiện tại Hoàng Thanh Chí cũng có thể từ chức không làm. Người khác sao, Lê Thanh Viễn cùng Lê Thanh Vân đều đã đã trở lại, chẳng qua nơi này trụ không dưới, bọn họ mấy ngày nay đều ở tại Lê Thanh Sơ trong phòng, chỉ chờ ngày mai chuyển nhà, lại cùng nhau trụ tiến biệt thự. Ngày thứ hai, tuy là chuyển nhà, nhưng bên này phòng ở, Lê Phụ cũng không tính toán không, cho nên này trong phòng ra cụ gì đó đều không dọn đi, dọn chỉ là một ít tùy thân quần áo, một ít tạp vật, đồ vật không nhiều lắm, trong nhà nhân khẩu nhiều cũng liền không thỉnh chuyển nhà công ty. Đem đồ vật đều dọn tới rồi biệt thự Lê Tiểu Cầm ngồi ở trên sofa cười nói, ta sao có loại khi còn nhỏ dọn đi trong huyện cảm giác. Lê Thanh Sơ cười tiếp một câu. Cảm giác này nhưng không đúng, chúng ta năm đó chuyển nhà có thể so hiện tại mệt nhiều ta đều không nhớ rõ chính mình cùng A Viễn chạy về quê quán mấy tranh. Lê thanh Viễn cũng nói, tiếp nói, cũng không phải là khi đó ba bầy quán vội, liền chúng ta hai cái đi theo mẹ ở trong thôn cùng trong huyện qua lại chạy vội chuyển nhà, mỗi lần ngồi kia xe tuyến, đều đến ở xe tuyến xe bồng trên đỉnh phóng thật nhiều hành lý, trên tay còn phải dẫn theo đồ vật. Lê Chi Lan ở một bên nhịn không được tiếp lời nói. Đại ca, nhị ca các ngươi đừng cho nói giống như khi đó liền các ngươi mệt nhất dường như. Các ngươi phải biết rằng, dọn một lần ra, mệt nhất không phải dọn đồ vật mà là đóng gói cùng sửa sang lại, còn có quét thước vệ sinh, này đó trước kia nhưng phần lớn đều là ta cùng tam thì cùng mẹ làm. Hơn nữa các ngươi khi đó cũng không so với chúng ta nhiều chạy mấy tranh, phải biết rằng khi đó nhà chúng ta nhưng không có gì chữ hàng. Kinh Lê Chi Lan này vừa nói bọn họ đều nhớ tới người một nhà dọn đi trong huyện phía trước nhà mình quá kia nhật từ có bao nhiêu thảm không nỡ nhìn bọn họ hiện tại có thể quá tốt như vậy còn đều là bởi vì tiểu thất a nghĩ vậy tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lê tiểu cẩm lê tiểu cẩm bổn đang nghe ca ca tì tì thị tán gẫu nhưng nghe nghe liền không có thanh âm lại vừa nhấc đầu xem liền nhìn đến bọn họ đều đang xem chính mình hơn nữa kia biểu tình các ca ca tì tì thị ta trên mặt không tốn các ngươi nhưng đừng lại nhìn chạy nhanh thu thập đi Lê Tiểu Cẩm không nghĩ không khí quá nghiêm túc, đành phải mở miệng vui đùa nói. Lê Thanh Sơ mấy người thu thần sắc, không nói thêm gì, rốt cuộc nơi này còn có Hoàng Thanh Chí cùng Ngô Đông ở tiểu thất trên người bí mật cũng không thể làm cho bọn họ đã biết. Cũng may lúc này Hoàng Thanh Chí cũng đang ở thất thần, đang ở hâm mộ bọn họ huynh đệ tỷ muội loại này nói chuyện phiếm bầu không khí, không có phát hiện bọn họ dị thường ngô đông còn lại là căn bản không chú ý bọn họ còn ở dọn đồ vật đi trên lầu cái này tân con rể vẫn là biểu hiện không tồi Mà hứa văn cùng Phương Tuệ vừa mới đi theo Lê Mẫu đi trên lầu xem phòng, lúc này không ở lầu một phòng khách. Đem mang đến đồ vật đều phân loại hảo sau người một nhà tề động thủ làm một đốn dọn nhà cơm ăn. Đương nhiên, nói là người một nhà cùng nhau làm kỳ thật chính là người một nhà vây ở một chỗ lộng, làm cái náo nhiệt không khí thôi, chân chính xuống tay vẫn là Lê Mẫu, Phương Tuệ cùng Lê Chi Nhiên ba người. Người khác sao, có rất nhiều nghiêm túc trợ thủ, tựa như đang ở rửa rau Lê Thanh Sơ cùng đang ở trích cây đậu Lê Chi Lan. Mặt khác liền thuần túy là ở mua nước tương, lớn nhất cống hiến chính là một chương miệng. tỷ như Lê Tiểu Cầm, lúc này nàng liền đang ở trêu gẹo Lê Chi Lan đâu. Tứ tỷ như thế nào? Lần này truyền nhà ngươi không có hỏa nhưng thiêu đi, hiện tại đều không có thổ bếp ngươi nghỉ việc, lệ chi lan thành thơi thành thơi chết cây đậu không chút để ý trở về một câu. Ha ta sớm 800 năm trước liền tưởng nghỉ việc hảo sao. Khi đó dọn đi trong huyện ta vừa nghe ba nói trong huyện dùng xài không có phương tiện, về sau muốn thiêu than đá, ta nhưng cao hứng, nghĩ không cần đại mùa hè đi nhóm lửa thiêu mồ hôi ướt đẫm kết quả lạc ta mới nghỉ việc không hai ngày mẹ liền ngại than đá hỏa không đủ đại xào ra tới đồ ăn không thể ăn ta ngạnh sinh sinh lại thiêu hai năm hỏa thẳng chờ đến bếp ga ra tới kia hỏa đủ lớn mẹ vừa lòng ta mới nghỉ việc lê mẫu ở một bên nghe cô ca ngươi lời này nói lúc trước có phải hay không ở trong lòng trộm mắng quá ta nha lê chi lan nghiêng đầu cười ta hảo mụ mụ a ta nào dám mắng ngươi a đứng ở nàng đối diện Ngô Đông lập tức đã bị nàng cái này sườn mặt cười cấp hoàng thất thần Lê Tiểu Cẩm vừa lúc ngồi ở bên cạnh lập tức liền bắt giữ tới rồi hắn thất thần cười mở miệng tứ tỷ phu xem tứ tỷ đều xem chốn váng. nàng lời này rơi xuống Ngô Đông mặt ửng đỏ thua tầm mắt thấp đầu Lê Chi Lan thẹn quá thành giận nhào tới Lê Tiểu Thất đến tứ tỷ người phát sai đối tượng người lúc này nên ôm người không phải ta Lê Tiểu Cẩm còn ở đổ thêm dầu vào lửa đem Lê Chi Lan cấp khí vẫn là một bên hứa văn cười cho nàng giải vây. "Trì Lan, không có gì, Ngô Đông nếu là không xem ngươi mới kỳ quái đâu." Cố Minh cũng vẫn luôn đang xem Tiểu Thất đâu. Hứa Văn hiện tại cũng đi theo Lê Gia người như vậy kêu Lê Tiểu Cẩm cầm Tiểu Thất. Nàng tốt ra lời này xong, mặt đỏ biến thành Lê Tiểu Cẩm Cố Minh bên này nhưng thật ra không có gì biểu tình, cũng không đem tầm mắt từ Lê Tiểu Cẩm trên người đi đi, vẫn là như vậy nhìn. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trừ bỏ đi học học tập thời điểm, mặt khác thời gian chỉ cần bọn họ ở bên nhau, cố minh ánh mắt phần lớn đều là ở lê tiểu cầm trên người. Hắn đã thói quen loại trạng thái này, cho nên sẽ không bởi vì người khác trêu ghẹo hai câu, liền đem chính mình ánh mắt thu hồi. Lê tiểu cầm đỏ mặt nhìn về phía cố minh, thấy hắn vẫn là thực bình tĩnh nhìn chính mình, cũng cảm thấy này không có gì, bọn họ đều phải đính hôn, xem một chút cũng không gì nha như vậy nghĩ trên mặt nàng độ ấm cũng chậm rãi đi xuống còn có thể phản kích từng cái ân ta đẹp cố minh ca ca xem ta là bình thường a lê chi lan vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng theo sau duỗi tay cầm một chút nàng mặt tiểu thất ta mới biết được ngươi ra mặt nguyên lai like như vậy hậu lê tiểu cầm cười tuồng tìm nói ta này không gọi ra mặt dày ta cái này kêu ăn ngay nói thật Như vậy một tá nháo, ngô đông xấu hổ cũng đã không có, bằng đầu nhìn về phía khác hai cái bị trêu gẹo đương sự, phát hiện cố minh thật sự còn đang xem Lê Tiểu Cẩm hơn nữa cực kỳ bằng phẳng, giống như căn bản liền không lo lắng người khác biết hắn đang xem Tiểu Thất. ân sao cảm giác có điểm hâm mộ hắn đâu? Loại này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã cảm tình thật khá tốt. Đang ở chơi đùa chung, một trận khóc tiếng la truyền đến, nguyên là mới vừa vẫn luôn ở ngủ tiểu đầu tử tỉnh, có thể là đột nhiên thay đổi địa phương, bên người còn không có người, vừa tỉnh tới liền sợ hãi khóc. Nghe được tiểu đầu tử tiếng khóc, Lê Mẫu liền cười đối phương tuệ nói, tiểu tuệ, ngươi mau đi xem hạ tiểu đầu tử. Một bên đang ở rửa rau Lê Thanh Sơ đem trong tay đồ ăn một phóng, nói thẳng nói ta đi thôi. Lê Mẫu xem hắn đi, vừa lòng gật gật đầu, lão đại gần nhất thay đổi không ít biết giúp thức phụ mang hài tử. Tiểu đầu tử lớn như vậy hài tử, nhất khó mang thời điểm, loại này tỉnh ngủ khóc nháo, nếu là không hống trong chốc lát là rất khó đình. Hống tiểu hài tử này sống vẫn là thực vất vả, so nấu ăn còn vất vả. Lê Thanh Sơ đi xem hài tử, những người khác liền mặc kệ, lại vô cùng náo nhiệt liêu khai. Ở náo nhiệt không khí dưới, đồ ăn cũng đều thu xếp tốt hơn bàn. Biệt thự cái bàn là đại bàn dài, cả gia đình người toàn ngồi xuống đều còn không có ngồi đầy. Tới, đại gia cùng nhau chạm vào cái ly. Lê Phụ vui vẻ dơ lên trong tay chén rượu, hiện tại trong nhà không thành niên cũng liền tiểu đầu từ một cái, hắn vẫn là cái xuyên quần hở đũng tiểu thí hải. những người khác đều có thể uống, cho nên Lê Phụ này một tiếng đi xuống, còn lại người đều đi theo nâng chén. Lê Tiểu cầm nhấp một ngụm ly chung rượu trắng, nàng vẫn là không quá thích ưng uống rượu trắng, quá liệt. Chỉ là trong nhà các nam nhân đều càng ai uống rượu trắng, nữ lại không thường uống rượu, cho nên này rượu cũng cũng chỉ bị rượu trắng. Không được về sau vẫn là đến ở nhà bị điểm bia hoặc là rượu vang đỏ, này rượu trắng, là thật uống không tới a Hảo thúc đẩy, ra lệnh một tiếng tất cả mọi người khai ăn lên. Hứa văn ngồi ở Hoàng Thanh trí bên cạnh cùng đại gia cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, loại này cả gia đình ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện tình huống đối nàng tới nói cũng là đầu một hồi, cảm giác này quá phía trên, làm nàng cả người đều hưng phấn lên. Hứa văn nhà mẹ đẻ dân cư cũng nhiều, dù sao cũng là đại gia tộc sao. Chỉ là hứa ra ra phong nghiêm cẩn, tự nhiên sẽ không xuất hiện vừa ăn vừa nói lời nói tình huống. rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, hứa văn có chút choáng váng đầu nhìn về phía Hoàng Thanh trí Thanh trí nguyên lai like nhà các ngươi bầu không khí tốt như vậy à? Hứa văn uống có điểm say, bằng không nàng cũng sẽ không nói ra như vậy một câu phán đoán sai lầm nói. Hoàng Thanh trí mím môi, hảo nửa ngày mới nói nói, không phải là ta tam thúc gia không khí hảo, nhà ta không khí không có như vậy. Trước kia gia gia ở khi còn không có phân gia, cùng đại bá, tam thúc hai nhà ở bên nhau, không khí là thực hảo, mỗi năm ăn Tết đều thực vui vẻ. Sau lại phân gia liền không còn có vui vẻ qua. Hoàng Thanh chí nói những lời này thanh âm không lớn, bàn ăn trước tất cả mọi người ở cùng người khác nói chuyện, cho nên hắn nói những lời này cũng liền hứa văn cùng ngồi ở hắn bên cạnh Lê Thanh Viễn nghe được. Hứa văn tuy rằng nghe ra hắn lời nói khổ sở chỉ là nàng lúc này đầu quá hôn mê cho nên phản ứng có điểm trì độn tưởng cấp an ủi lại có điểm xá đầu thắt nói không nên lời. Một bên Lê Thanh Viễn nhưng thật ra còn thực thanh tỉnh nghe được Hoàng Thanh trí nói trực tiếp liền bắt tay đáp tới rồi trên vai hắn. Thanh trí ca về sau đây cũng là nhà ngươi không có dư thừa nói chỉ này một câu như vậy đủ rồi. Hoàng Thanh Chí bưng lên chén rượu cùng Lê Thanh viễn chạm vào một chút, hai người đối ẩm một ly, sở hữu nói liền đều ở rượu. Ngày thứ hai, cả nhà đại bộ phận người đều uống cao dưới tình huống, cũng liền thừa Lê Mẫu cùng Phương Tuệ này hai cái không như thế nào uống rượu người còn có thể sớm rời giường. Lê Mẫu nhìn đến Phương Tuệ ôm tiểu đầu Tử xuống lầu, liền cười đem tiểu đầu Tử tiếp qua đi ôm. Tiểu Tuệ, lão đại nổi lên sao? Phương Tuệ lắc lắc đầu. Không đâu còn ngủ, khó được xem hắn say thời điểm. Lê Mẫu cười cười, say rất lợi hại, kia đợi chút còn có thể viết câu đối sao. Hôm nay là đêm 30 nên dán câu đối chuẩn bị cơm tất niên. Lê ra câu đối trên cơ bản đều là Lê Thanh Sơ viết trừ phi hắn nào một năm không trở lại ăn Tết này câu đối mới có thể làm mặt khác nói viết. Phương Tuệ cười cười, hẳn là có thể viết đi. Trong nhà ngủ nướng mọi người là ở buổi sáng 9 giờ thời điểm bị Lê Mẫu nhất nhất kêu lên không gọi không được a này câu đối còn không có viết còn không có dán, cơm tất nhiên đồ ăn cũng còn không có bị, lại không đứng dậy liền chậm. Lê Tiểu Cẩm xoa đôi mắt hướng dưới lầu đi, vừa đi vừa nói thầm. Tết nhất cũng chưa lười giác ngủ, này cũng quá thảm một chút đi. Lê Chi Lan đi theo nàng phía sau, khó được phụ họa một tiếng. Chính là nói a, ăn Tết không nên là nghỉ nghỉ ngơi thời điểm sao? Hai người nói chuyện liền đến lầu một phòng khách. Ở phòng khách trên sofa ngồi Lê Chi Nhiên nghe được hai người nói, cười nói một câu. Hiện tại đã 9 giờ nhiều các ngươi công tác đi học thời điểm, là 9 giờ rời giường sao? Lê Tiểu Cẩm trực tiếp đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Tam tỷ ta đau đầu, vừa dứt lời, nàng trước mắt liền xuất hiện một chén canh giải rượu, bưng canh giải rượu tay còn quái đẹp, không chỉ có đẹp này tay vẫn là chỉ có nàng có thể dắt. Lê Tiểu Cẩm theo này tay hướng lên trên xem. Cố Minh ca ca Cố Minh nhàn nhạt nói, đem canh uống lên, một lát liền không đau đầu. Lê Tiều Cẩm làm nũng, có thể không uống sao. Này canh giải rượu vừa thấy chính là lục ca xứng, lục ca xứng canh giải rượu tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng này vị thật sự không dám khen tặng A. Cố Minh cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là kia bưng canh giải rượu tay cũng không có thu hồi, Lê Tiều Cẩm thấy thế liền minh bạch nhận mệnh tiếp nhận canh giải rượu uống lên lên. Cố Minh ca ca là thực sủng nàng không sai, nhưng hắn cũng rất có nguyên tắc, ở trên nguyên tắc sự hắn là sẽ không theo chính mình. Ở tất cả mọi người uống qua canh giải rượu, lại ăn một chút cơm sáng sau, liền bắt đầu ai bận việc nấy. Lê Mẫu mang theo phương tuệ ra cửa mua sắm đi cùng đi còn có đương tài xế Cố Minh. Lê Phụ Thành Thơi Thành Thơi ôm tiểu Đậu tử chơi, hứa văn cùng Lê Chi Nhiên, Lê Chi Lan trước tiên ở phòng bếp thu thập buổi sáng chén đũa cùng rửa sạch một ít trong nhà hiện có đồ ăn. Lê Thanh Sơ cứ theo lẽ thường mang theo Lê Thanh Viễn, Lê Thanh Vân đi tải giấy viết câu đối. Lê Thanh Đoan còn lại là đi ra cửa xứng một ít chung dược trở về tính toán. Đêm nay lộng một cái giờ thiện hầm heo bụng canh. Tối hôm qua mọi người đều uống xong rượu. Đêm nay nhiều ít cũng sẽ uống một chút, hợp với uống rượu đối dạ dày đối thân thể đều không tốt. Lộng điểm heo bụng canh dưỡng dưỡng dạ dày hào. Trong nhà duy nhất nhàn rỗi cũng liền thừa Lê Tiểu Cẩm địa phương khác nàng cũng giúp không được liền dứt khoát cầm họa vở tới vẽ tranh. Nàng đem trong phòng khách Lê Phụ Cùng Tiểu Đầu Tử, nhà ăn hứa văn mấy người cùng với ở phòng khách một góc đang ở vội vàng viết câu đối Lê Thanh Sơ bọn họ đều vẽ đi vào. Nàng không có họa thực phức tạp vẫn là lựa chọn dàn nét bút mỗi người vật đều là dùng vài nét bút phát họa ra tới, nhưng chính là như vậy một bức không có tô màu họa lại vẫn là làm người từ họa thượng nhìn ra ấm nhân tâm thần ngũ thải tân phân tới. Trường 231 đính hôn, hôn môi. Theo người một nhà đều các tư này trước sau trong nhà năm vị liền lên đây. Một đốn náo nhiệt cơm tất nhiên qua đi, người một nhà đều vây quanh ở trong phòng khách biên xem xuân vãn biên đón giao thừa. Ngày thứ hai, chúc Tết bắt đầu, Lê Phụ mang Lê Thanh Sơ hai vợ chồng trở về phương gia ngô đông tới cửa tới đã bái năm sau, lại lãnh Lê Chi Lan đi ngô ra. Ở Ngô Đông mang theo Lê Chi Lan đi rồi về sau, Lê Phụ cũng mang theo Lê Mẫu ra cửa, nếu không phải biết Ngô Đông muốn tới tiên sáng ngời bọn họ liền sẽ chạy mới không cần ở nhà đãi đâu, lại đãi đi xuống, trong chốc lát nên có một đống cấp dưới tới chúc Tết quá phiền. Lê Phụ, Lê Mẫu vừa đi, trong nhà dư lại bọn nhỏ cũng đều khai chạy, Lê Chi nhiên vốn định tìm Lê Thiều Cầm cùng nhau ra cửa, nhưng nhìn đến canh giữa ở cửa cố minh sau, nàng liền trực tiếp vẫy vẫy tay chính mình đi rồi. Thời gian thoảng qua, đào mắt liền đến Lê Lão Thái Thái bọn họ tới Nhật Tử, sáng sớm Lê Phụ cùng Lê Thanh Sơ hai người liền cắt khai một chiếc xe đi nhà ga tiếp người đi. Nguyên bản là muốn cho bọn họ ngồi máy bay tới, đáng tiếc Lê Lão Thái Thái thân thể không tốt ngồi không được phi cơ chỉ có thể ngồi xe lửa chậm rãi diêu lại đây. Lê Lão Thái Thái vừa ra ga tàu hỏa, liền cười cùng Lê Phụ nói, này thủ đô là so chúng ta quê quán lãnh nhiều a Lê Phụ cười nói, bên này là phương Bắc Sao tự nhiên muốn lãnh một ít mẹ, ngươi quần áo xuyên đủ không? Lê Lão Thái Thái gật gật đầu. Xuyên đủ rồi, ngươi đại tẩu đều cho ta xuyên ấm áp cùng đâu? Chúng ta đây đi về trước. Thật sự ngồi không dưới, bọn nhỏ cũng chưa tới đón ngươi, ở nhà chờ ngươi đâu. Lê Phụ nói liền nắm Lê Lão Thái Thái ngồi trên xe. Lê Đại Bá bọn họ cũng lục tục lên xe. Biệt thự những người khác đều còn khá tốt, biết lê lão thay thái bọn họ muốn tới, đều là thật cao hứng. Nhưng Hoàng Thanh Chí tâm tình liền phải phức tạp nhiều, hắn có muốn gặp đến thân nhân hưng phấn, cũng có một ít không dám đối mặt thấp thỏm. Liền giống như hắn lúc trước ở bệnh viện cửa đụng tới lê mẫu bọn họ thời điểm, theo bản năng cái thứ nhất động tác chính là trốn tránh. Hứa văn biết tâm tình của hắn, duỗi tay cầm hắn tay. Đừng sợ, nãi nãi nhìn đến ngươi khẳng định sẽ cao hứng. Ở mọi người chờ đợi chung, biệt thự ngoại vang lên ô tô tắt lửa thanh âm, mọi người vội đều đứng lên nganh đến bên ngoài đi. Hoàng Thanh Chí cũng đứng lên, nhưng hắn cũng không có đi phía trước thấu mà là yên lặng dừng ở đội ngũ cuối cùng. Lê Tiểu cầm bước nhanh chạy đến bên cạnh xe cấp Lê Lão Thái Thái khai cửa xe, đỡ Lê Lão Thái Thái xuống xe. Nãi, ngươi nhưng xem như tới. Lê Lão Thái Thái cười trêu ghẹo nói, hết nhà ta Tiểu thất đây là tưởng nãi nãi a Trêu gẹo xong Lê Tiều Cầm, Lê Lão Thái Thái lại nhìn về phía những người khác. Tiên lãnh các ngươi đều chạy ra làm gì? Mau vào trong phòng đi. Này phòng ở chính là Lão Tam phía trước gọi điện thoại nói mua biệt thự đi. Thật đại A này phòng ở. Lê Mẫu cũng tiến lên đỡ Lê Lão Thái Thái. Là rất đại, chủ yếu nghĩ trong nhà hài từ nhiều, không mua đại, không đủ trụ, liền hướng lớn mua, này không, hôm qua cái đều ở nhà trụ, đều có thể trụ ra, nhưng náo nhiệt đâu. Lê Lão Thái Thái gật gật đầu. Ơn, người một nhà nên đều trụ cùng nhau, náo nhiệt. Nhà tiểu tuệ, đừng đem tiểu đầu từ ôm ra tới, hôm nay lãnh à. Mau vào đi mau vào đi. Mọi người một đạo đi vào đi. Lê lão thái thái bị người vây quanh ở trung gian, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện đứng bên ngoài vây hoàng thanh chí, vẫn là lê đại bá trước thấy. Này này không phải thanh chí sao? Vừa mới trở về trên đường, Lê Phụ còn không có đem Hoàng Thanh Chí sự cùng Lê Lão thái Thái bọn họ nói, chủ yếu là sợ trên đường nói, chờ hạ Lê Lão thái Thái cảm xúc lên đây, này ở trên đường, hắn không hảo an ủi a Cho nên liền nghĩ chờ đã trở lại, nhìn thấy người lại nói. Phía trước đều phải đi đến phòng khách sofa kia Lê Lão thái Thái, nghe được Lê Đại Bá nói sau, bước chân liền dừng lại, quay đầu nhìn lại đây, ở nhìn đến Hoàng Thanh Chí thời điểm cũng là khiếp sợ kêu một tiếng. Thanh Chí! Hoàng Thanh Chí từ người sau đi ra, đi đến Lê Lão Thái Thái trước mặt. Nãi, thật là Thanh Chí a. Lê Lão Thái Thái kích động đi tới, hào chút năm chưa thấy được đại tôn tử liền như vậy ở trước mặt, ai còn có thể nhẫn không kích động a? Lê Phụ đã đi tới. Mẹ, là Thanh Chí, chúng ta cũng là mấy ngày hôm trước mới cùng Thanh Chí gặp phải, nghĩ ngươi cũng mau tới, liền không trước tiên cùng ngươi nói, tránh cho ngươi quan tâm, chúng ta trước ngồi xuống nói đi. Lê Lão Thái Thái nghe lời ngồi vào sofa bên này. Hoàng Thanh Chí cũng rất phối hợp đi theo đi sofa, Lê Đại Bá cũng thực hương phấn trực tiếp ngồi xuống sofa bên kia cùng Hoàng Thanh Chí nói chuyện phiếm. Lê Thanh Bình nhíu mày nhìn nhìn Hoàng Thanh Chí liếc mắt một cái, hắn tổng cảm thấy nơi này đâu có chỗ nào không đúng. Quay đầu nhìn về phía Lê Thanh Sơ, người sau đối hắn hơi gật đầu một cái. Trễ chút cùng ngươi nói, đây là nói hiện tại không thích hợp nói, Lê Thanh Bình minh bạch gật gật đầu. Bên kia, Hoàng Thanh chỉ ấn phía trước thương lượng tốt lý do thoái thác tới ứng phó Lê Lão thái Thái cùng Lê Đại Bá, Lê Lão thái Thái nhìn đến đại tôn tử cũng thấy được đại cháu dâu trong lòng một cao hứng cũng liền không nghĩ nhiều. Tuy rằng tiếc nuối chưa thấy được con thứ hai bọn họ, nhưng chỉ cần biết rằng bọn họ ở nước ngoài hào hảo là được. Bởi vì nhìn thấy tôn tử các cháu gái thật là vui, nguyên bản ngồi đường dài xe cảm giác rất mệt Lê Lão thái Thái, lúc này cũng bất giác mệt mỏi, chỉ lo lôi kéo tôn tử cháu dâu các cháu gái nói chuyện phiếm. Tới rồi buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, còn muốn cùng Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá Mẫu cảm khái thượng hai câu. Nhà chúng ta dân cư là càng ngày càng nhiều a Lê Đại Bá Mẫu cười nói tiếp, cũng không phải là sao. Hiện tại nhà chúng ta đều đã bốn thế cùng đường. Dân cư tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Lê Mẫu cũng cười nói, đúng vậy. Càng ngày càng nhiều, mẹ đã khuya, nghỉ ngơi đi trong nháy mắt liền đến Lê Chi Lan cùng Ngô Đông Đính hôn nhật thử, đến tiệc đính hôn thượng khi, Ngô Đông cha mẹ nhìn đến Lê gia người nhiều như vậy thời điểm, cũng là thật đánh thật sọa. Thông gia bên này thật là con cháu thịnh vượng a. Phía trước bọn họ là có nghe nói Lê Chi Lan huynh đệ tìm muội nhiều, chính là nghe nói cùng nhìn đến cảm giác là không giống nhau. Lê phụ cười cười, thông gia bên này không phải cũng là sao? Ngô Đông bên này, Ngô phụ huynh đệ tỉ muội là rất nhiều, chỉ là tới rồi Ngô Đông bên này, đều bởi vì các loại nguyên nhân, huynh đệ tỉ muội cũng không nhiều, một nhà cũng liền một hai đứa nhỏ. Hôm nay Lê Chi Lan ăn mặc màu đỏ váy dài, ngoại đáp hồng nhạt trường khoản áo khoác, bởi vì hiện tại là ở trong nhà, có mà ấm cũng không lạnh, nàng không có mặc áo khoác, trực tiếp ăn mặc váy dài, nhưng thật ra khó được hiện ra một tia nhu hòa tới. Này cùng bình thường nàng thoạt nhìn thực không giống nhau, rốt cuộc ngày thường Lê Chi Lan tính tình càng chuẩn xác giả tiểu tử kia một loài. Đường ngô đông cùng Lê Chi Lan đi đến Lê Tiểu Cẩm bọn họ này một bàn kính rượu thời điểm, Lê Tiểu Cẩm còn nhỏ thanh ở nàng bên tai khen một câu. Tứ tỷ người hôm nay thật xinh đẹp thật nữ nhân. Lê Chi Lan thật xinh đẹp ta hiểu, thật nữ nhân là cái ý gì? Chính mình ngày thường không nữ nhân sao? Tiểu thất ngươi ra ngứa sao? Lê Chi Lan nhỏ giọng ở Lê Tiểu Cẩm bên tai uy hiếp. Lê Tiểu Cẩm cười cười, "Tứ tỷ ta vừa mới khen ngươi giống nữ nhân, ngươi nhưng đừng lập tức liền bại lộ bản tính a." Lê Chi Lan hít sâu một chút, "Ha ha tiểu thất, đừng quên quá hai ngày nhưng chính là ngươi thiệt đính hôn nga." Lê Tiểu Cẩm trừng mắt lập tức xin tha, "Hảo tứ tỷ ta sai rồi." Vừa lúc này bàn rượu đã kính xong rồi, Lê Chi Lan theo Ngô Đông đi khác bàn kính rượu. Lê Tiểu Cẩm ngồi trở lại trên ghế quay đầu u u oán oán nhìn Cố Minh. Cố Minh ca ca ta vừa mới chọc tới thứ tỷ quá hai ngày chúng ta đính hôn thời điểm nàng khẳng định sẽ trả thù trở về. Cố Minh nhẹ nhàng cười một chút, không sợ có ta đâu. Tham gia Lê Chi Lan tiệc đính hôn khi Lê Tiểu Cẩm không gì cảm giác chỉ có một cô tử hương phấn kính ở nơi đó. Mà khi chính mình muốn đính hôn, nàng liền không thích hợp đầu tiên nàng ở đính hôn trước một buổi tối mất ngủ đồ kỳ ba đi. Một cái một dính gối đầu là có thể ngủ người thế nhưng mất ngủ. Còn Hảo tuy rằng nàng mất ngủ, nhưng bởi vì nàng quá mức hương phấn cho nên ngày hôm sau nàng cả người cũng không có nửa điểm thức đêm trạng thái, vẫn là thực tinh thần. Nhưng có một chút không tốt đó chính là nàng quá khẩn trương, này mùa đông khắc nghiệt nàng chính là cấp khẩn trương ra mồ hôi. Ủ lê tiểu cẩm người có thể hay không tiền đồ điểm A. Còn không phải là cùng cố minh ca ca đính cái hôn sao? Người cần thiết khẩn trương thành như vậy sao? Liền ở Lê Tiểu Cẩm không ngừng cho chính mình làm tâm lý xây dựng khi thình lình đột nhiên có chỉ bàn tay lại đây theo sau tay nàng đã bị cầm. Tiểu Cẩm ta khẩn trương. Cố Minh ngoài miệng nói khẩn trương, nhưng hắn trên mặt lại là nhìn không ra nửa điểm khẩn trương. Lê Tiểu Cẩm thấy thế còn có cái gì không rõ. ân ân, đừng khẩn trương, ngươi xem ta ta liền không khẩn trương. Cố Minh cười cười, ân không khẩn trương. Tiểu Cẩm, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lê Tiểu Cẩm mặt mày cong cong chỉ có hôm nay xinh đẹp sao? cố minh lắc đầu, ngày thường cũng xinh đẹp, chỉ là hôm nay càng xinh đẹp một chút bởi vì hôm nay ngươi là của ta vị hôn thê. lê tiểu cầm híp híp mắt, ân ta đây tưởng chờ ta là ngươi tân nương khi, hẳn là sẽ là ta đẹp nhất thời điểm đi. cố minh lắc lắc đầu, không phải chờ đến chúng ta tóc trắng xóa, nắm tay toàn bộ ở hoàng hôn hạ thời điểm ngươi mới là đẹp nhất. Lê Tiểu Cầm nghe vậy nội tâm hơi chấn động, nàng minh bạch của mình ý tứ tốt đẹp nhất đồ vật không ở bắt đầu địa phương, mà ở kết thúc kia một khắc. Nắm tay đầu bạc tự nhiên là nhân gian đẹp nhất lúc. Nha nha nha, vợ chồng son đây là đang nói cái gì lặng lẽ lời nói a. Lê Chi Lan cười hì hì thấu lại đây. Lê Tiểu Cầm biết nàng đây là muốn tới trả thù. Tứ tỷ, Lê Tiểu Cầm bất đắc dĩ kêu một tiếng. Lê Chi Lan che miệng cười cười. Được rồi. Ta cùng ngươi nói giỡn, làm sao thật sự đậu ngươi a Hôm nay chính là các ngươi ngày lành, ngồi vào vị trí đi. Mau bắt đầu rồi, bởi vì cố minh bên này không có thân thích cho nên hôm nay tiệc đính hôn tiệc rượu còn không có Lê Chi Lan bọn họ đính hôn khi nhiều. Rốt cuộc lúc trước Lê Ngô Hai nhà kết thân khi Ngô gia bên kia cũng tới không ít người tham gia tiệc đính hôn, hôm nay sao Ngô gia cũng liền tới rồi Ngô Đông cha mẹ mà thôi. Nhìn rõ ràng không bằng ngày đó náo nhiệt yến hội thính, Cố Minh nội tâm là có một tia khác thường, cảm thấy ủy khuất Lê Tiểu Cẩm. Nhưng Lê Tiểu Cẩm cũng không cảm thấy, nàng người này kỳ thật có điểm lười, không quá yêu cùng các trưởng bối giao tiếp, thật muốn là gả tới rồi dân cư phức tạp gia đình, nói thật ra, nàng còn rất tốt. Như bây giờ khá tốt cùng Cố Minh ca ca ở bên nhau, tưởng dọn ra đi trụ nói, liền quá chính mình hai người thế giới, không dọn nói, nhiều lắm cũng chính là cùng nhà mình ba mẹ cùng nhau trụ quả thực sướng lên mây hảo đi. Cố Minh ca ca, Lê Tiểu Cẩm nhu nhu kêu một tiếng. Cố Minh hoàn hồn cùng nàng một đạo đi đến Lê Phụ, Lê Mẫu trước mặt ở các trưởng bối trước mặt trao đổi đính hôn nhẫn sau, liền bắt đầu một bàn một bàn kính rượu đi. Tiệc đính hôn sau khi kết thúc Lê Phụ Lê Mẫu khả năng đều nghĩ tới Cố Minh thân thế bên này, đính hôn cũng chưa trưởng bối trình diện trong lòng sẽ không thoải mái nếu đặc phê làm cho bọn họ vợ chồng son đi ra ngoài chơi nửa ngày buổi tối có trở về là được. Vì bọn họ đi ra ngoài phương tiện, Lê Phụ đem xe đều cho Cố Minh khai. Khó được có một chỗ thời gian, vẫn là tại như vậy đặc biệt Nhật Tử Cố Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt trực tiếp mang theo Lê Tiểu Cẩm đi rồi. Trời giá rét bọn họ kỳ thật cũng không có gì địa phương đi, vẫn là Lê Tiểu Cẩm đột phát kỳ thường muốn đi hoa tuyết hai người mới có mục đích địa. Chỉ là muốn đi hoa tuyết nói, bọn họ xuyên này một bộ quần áo liền không thích hợp hai người về nhà thay đổi một bộ quần áo sau, lúc này mới đi hoa tuyết chàng mặc kệ là Lê Tiểu Cẩm vẫn là Cố Minh, hai người đều là hoa tuyết tiểu bạch tới rồi hoa tuyết tràng, đều chỉ có thể là tìm người hiện học. Cũng may nơi này đều có huấn luyện viên, duy nhất không tốt điểm liền ở chỗ Cố Minh nhìn đến huấn luyện viên mang theo Lê Tiểu Cẩm hoa khi trong mắt trong lòng đều có một tia khó chịu. Cũng may Cố Minh thượng thủ mau, không trong chốc lát hắn là có thể cắt mặt sau liền chính mình mang theo Lê Tiểu Cẩm cắt hai người cũng không đi yêu cầu cao độ địa phương hoa, chỉ ở tay mới mà hoa. Lê Tiểu cầm nghĩ đến hoa tuyết cũng không phải hướng về phía hoa tuyết tới cho nên ở đâu hoa không sao cả, hoa có được không cũng không cái gọi là. Nàng tới này thuần túy chỉ là vì tuyết mà thôi. Bởi vì nàng ở nghe được Cố Minh nói trắng ra phát bạc phơ khi đẹp nhất kia một khắc liền tưởng cùng Cố Minh cùng nhau xối một hồi tuyết. Chỉ là hôm nay thủ đô không có hạ tuyết nàng tưởng ở cái này đặc thù nhật tử cùng Cố Minh cùng nhau xối tuyết chỉ có thể là tới hoa tuyết chàng ở lại cắt hai vòng sau, Lê Tiểu Cầm không cắt thừa dịp Cố Minh tự cấp nàng hủy đi trên chân trượt tuyết khi, nàng trộm dùng đôi tay phủng một phen tuyết. Cố Minh ca ca, ngẩng đầu. Cố Minh theo tiếng ngẩng đầu, ngay sau đó liền cảm giác được trên đỉnh đầu dương hạ bông tuyết. Hắn chiều nếu là cùng suối tuyết cuộc đời này cũng coi như cộng đầu bạc. Cố Minh ca ca, hiện tại ta cũng đã cùng ngươi cộng đầu bạc nga. Giờ phút này ta có phải hay không đẹp nhất đâu? Lê Tiểu Cầm cười hỏi. Cố Minh môi hơi hơi nhấp nhấp ít hầu khẽ nhúc nhích gợi cảm hầu kết trên dưới lan lộn một chút. Chỉ là hắn cuối cùng là chưa nói cái gì, chỉ là cúi đầu đem hai người trên người hoa tuyết công cụ đều dỡ xuống sau, liền nắm Lê Tiểu Cẩm xuất khẩu hoa tuyết tràng. Hắn như vậy không nói một lời phản ứng trực tiếp đem Lê Tiểu Cẩm cấp chỉnh sẽ không. Ân, chính mình vừa mới làm như vậy không lãng mạn sao? Không chờ Lê Tiểu Cẩm suy nghĩ cẩn thận, nàng người đã ngồi ở ghế phụ Cố Minh cũng theo sát ngồi vào ghế điều khiển chỉ là hắn không hệ đai an toàn cũng không lái xe trực tiếp cúi người hôn lên Lê Tiểu Cẩm. Ở bị hôn lấy kia một khắc, Lê Tiểu Cẩm cả người đều choáng váng. Lần này đắc tội hôn cùng lần trước kia nhẹ nhàng một chạm vào hôn bất đồng, Lê Tiểu Cẩm chỉ biết nàng mau bị thân thiếu oxy vựng ở Cố Minh trong lòng ngực. Hảo nửa ngày, Cố Minh mới buông ra Lê Tiểu Cẩm, ách thanh âm hỏi, ngươi hiện tại là ta vị hôn thê ta có thể như vậy thân ngươi đi? Lê Tiểu Cẩm khuôn mặt hồng hồng, hơi thở không xong trả lời, ngươi đều hôn mới đến hỏi, có phải hay không có điểm lầm trình tự. Chương 232 lời đồn đãi. Cố Minh nhẹ nhàng cười, theo tiếng cười cùng phun ở Lê Tiểu Cẩm chóp mũi còn có hắn kia hơi có chút nâng người hơi thở. Vừa mới không nhịn xuống, chủ yếu là ngươi nói đầu bạc quá mê người, hiện tại hỏi có thể chứ? Cố Minh thấp thấp mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc. Lê Tiểu Cẩm theo bản năng trở về một câu, có thể. Chỉ là không biết nàng câu này có thể hồi chính là cái nào vấn đề. Là có thể thân vẫn là hiện tại hỏi có thể. Cố Minh nhẹ nhàng cười, không có gì truy vấn đi xuống, vốn dĩ liền không phải muốn thật sự hỏi, bọn họ hai người chi gian không có gì là không thể. Hắn mở miệng hỏi chuyện chẳng qua là bởi vì biết Tiểu cầm thẹn thùng, không nghĩ nàng không được tự nhiên mới hỏi hai người bình ổn trong chốc lát sau, cố Minh lại nhẹ nhàng hôn lê tiểu cẩm khóe môi một chút. lúc này mới cấp lê tiểu cẩm cột kỹ đai an toàn, thối lui thân mình ngồi thẳng sau, hệ hảo tự mình đai an toàn lái xe về nhà. về nhà này một đường trong xe này một tiểu phương không gian vẫn luôn thực an tĩnh, nhưng hai người cũng không có cảm giác được một tia không khỏe. ngược lại thực thích ứng loại cảm giác này. có một loại tình cảm mãnh liệt qua đi yên lặng. Qua một hồi lâu, Lê Tiểu cẩm mới như là tìm về chính mình suy nghĩ cùng đầu lưỡi dường như quay đầu nhìn về phía Cố Minh có chút muốn nói lại thôi. Cố Minh một bên lái xe một bên lưu ý nàng, thấy nàng biểu tình có gì, liền mở miệng hỏi một tiếng. Muốn nói cái gì, Lê Tiểu cẩm chần trở nói, Cố Minh ca ca, ngươi không phải uống xong rượu sao? Vì cái gì một chút mùi rượu cũng không có. Phía trước vừa nghe nói có thể đơn độc đi ra ngoài chơi quá hưng phấn, lê tiểu cẩm đều xem nhẹ cố minh hôm nay uống rượu không thể lái xe chuyện này. Vẫn là vừa mới tiếp cái kia hôn làm nàng hơi hơi hoàn hồn, vừa mới hôn môi thời điểm nàng không có ở cố minh ca ca nơi đó ngửi được mùi rượu. Chính là rõ ràng ở khách sạn thời điểm cố minh ca ca là bồi chính mình cùng đi kính rượu, chính mình mỗi bàn đều chỉ uống một cái miệng nhỏ uống không nhiều lắm, cố minh ca ca chính là uống không ít ta Như thế nào sẽ không có mùi rượu đâu. Cố Minh nhẹ nhàng cười một chút, không mùi rượu tự nhiên là bởi vì ta không uống rượu, người ngẫm lại ta nếu là uống rượu thúc thúc có thể làm ta lái xe sao? Lê Tiểu Cầm chớp chớp mắt, không uống rượu, vậy người ở tiệc rượu thượng uống chính là cái gì? Cố Minh cười khẽ, nước sôi để nguội thủy, chỉ là đem thủy rót vào bình rượu, người khác không biết mà thôi. A, Lê Tiểu Cầm ngoài ý muốn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Minh ca ca uống chính là nước sôi để nguội. Người không uống rượu như thế nào phía trước không cùng ta nói. Lê Tiểu Cẩm chất vấn nói. Cố Minh quay đầu nhìn nàng một cái. Ta phía trước cũng không biết là bưng lên chén rượu uống thời điểm mới phát giác này rượu không đúng. Nhưng kia rượu là đại ca cho ta đào ta tổng không thể ở khi đó nói ra đi. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu thời điểm ta cho rằng ngươi rượu cũng bị đổi thành nước sôi để nguội. Nghĩ có thể cho ngươi không uống rượu khá tốt liền chưa nói. Chờ đến rượu kính xong rồi, người cùng ta nói chuyện khi ta ngửi được mùi rượu, mới biết được người uống chính là rượu. Nhưng lúc ấy người nhiều ta cũng không dám nói cái gì. Lê Tiểu Cẩm nghe hắn nói xong liền minh bạch này đổi rượu một chuyện tám phần là đại ca làm chính là đại ca này cũng thật quá đáng đi. Cấp cố minh ca ca đổi không cho ta đổi. Hừ, hừ hừ, hừ hừ hừ. Về đến nhà thời gian còn sớm, Lê mẫu cùng Phương Tuệ đang ở chuẩn bị cơm chiều, bởi vì hôm nay giữa trưa ăn rượu, bữa tối liền chuẩn bị nấu điểm cháo, xào điểm tiểu thái ăn chút ngon miệng. Lê tiểu cẩm vừa vào cửa liền thẳng đến Lê Thanh Sơ mà đi. Đại ca ta còn là không phải người thương yêu nhất muội muội Lê Thanh Sơ đang ở bồi tiểu đầu tử chơi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đúng vậy, mới không, người đều cấp cố minh ca ca đổi rượu, không cho ta đổi, nhìn ta uống rượu thật quá đáng đi. Lê Tiểu Cẩm Oán giận nói, Lê Thanh Sơ nhẹ nhàng cười, đó là bởi vì ta biết người sẽ không uống quá nhiều còn có một chút nếu là người rượu cũng thay đổi, người khác nên hoài nghi, rốt cuộc không có mấy nữ hài từ từ lượng là như vậy tốt không lên mặt. Tiểu Minh bên này muốn uống rượu nhiều không cho hắn đổi một chút vạn nhất hắn uống đổ đâu. Hơn nữa Tiểu Minh bên này không lên mặt cũng không có gì, người khác nhiều lắm cho rằng hắn từ lượng hào. Lần trước người tứ tỷ đính hôn thời điểm, cũng là cái dạng này, người tứ tỷ uống thật rượu, tứ tỷ phụ uống nước sôi để nguội. Lê Tiểu cẩm khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lê Chi Lan. Tứ tỷ, đại ca nói chính là thật vậy chăng? Lê Chi Lan gật gật đầu. Là thật sự, đến tận đây, Lê Tiểu cẩm không lời nào để nói. Ai làm này lại là nhà mình tốt đẹp truyền thống đâu. Từ Lê Tiểu cẩm tiệc đính hôn sau khi kết thúc thời gian liền cùng cái gì dường như, đảo mắt liền lại đến khai giảng nhật từ. Trong nhà bởi vì Lê Lão Thái Thái cùng Lê Đại Bá hai nhà người đều rời đi, Lê Thanh Viễn cùng Lê Thanh Vân cũng đi rồi, Lê Mẫu lập tức liền cảm giác trong nhà vắng vẻ. Thậm chí vì thế còn có điểm hối hận mua đại biệt thự người trong nhà quá ít, quá an tĩnh. Vì không cho Lê Mẫu lập tức cảm giác quá cô độc, Lê Thanh Mùng một gia tam khẩu không có lập tức trở lại nhà mình tiểu phòng xếp mà là lưu tại biệt thự Lê Tiểu Cẩm cũng tận lực nhiều về nhà trụ, nhiều bồi bồi Lê Mẫu, ngay cả phía trước lão bị thúc sụp hôn Lê Chi Nhiên cũng đều tạm thời ở nhà. Bất quá, năm nay cái này năm cũng không biết là bởi vì có ba cái hài tử đều đính hôn, vẫn là bởi vì Lê Mẫu Phật tính, nếu không có thúc sụp hôn. Mà kệ là Lê Thanh Viễn vẫn là Lê Chi Nhiên bên này, nàng cũng chưa nhắc tới làm cho bọn họ tìm đối tượng xử. Trường học Lê Tiểu Cầm một hồi ký túc xá, liền thu được Liễu Ngâm cùng Phong Ngữ cho chính mình mang thổ đặc sản, hai người trở về một chuyến quê quán đều mang theo không ít đồ vật lại đây. Ngáo, wow, các ngươi này cho ta mang theo nhiều như vậy thứ tốt, ta đều không có cho các ngươi chuẩn bị, hiện ta hảo vô tâm a. Lê Tiểu Cầm ôm đồ vật cười nói. Phong Ngữ vẫy vẫy tay, này liền cho là ta vắng học người tiệc đính hôn bồi thường, xin lỗi, tỷ muội, về sau ngươi kết hôn thời điểm ta nhất định tới tham gia a. Lê Tiểu Cầm cười lắc đầu, này có cái gì nhưng xin lỗi, ta đính hôn sự là lâm thời quyết định các ngươi nghĩ đến cũng không hảo tới a. Liễu ngâm vươn tay câu lấy Lê Tiểu Cầm cổ, ai Tiểu Cầm cho chúng ta nói nói, này đính hôn cảm giác thế nào? Lập tức liền thành có vị hôn phu người, có gì cảm tưởng a. Lê Tiểu Cầm nghiêm túc nghĩ nghĩ, Ấn, đính hôn kia một ngày liền cảm giác thực hạnh phúc, thực vui vẻ, đến nỗi có vị hôn phu cảm giác thế nào? Vân, đảo không có gì cảm giác giống như trước đây đi. Trừ bỏ hiện tại hai người sẽ làm một ít thân mật sự ngoại, mặt khác thật liền giống như trước đây. Lê Tiểu cầm yên lặng mà ở trong lòng bỏ thêm này cuối cùng một câu. Phong ngữ gật gật đầu, cũng là các ngươi hai cái là thanh mai trúc mã, đính không đính hôn hẳn là không kém. Lê Tiểu cầm nhướng mày cuối cùng là không đem câu kia vẫn là phân biệt nói xuất khẩu. Được rồi, sửa sang lại sửa sang lại một chút chúng ta đi trước một chuyến thư viện đi. Ta muốn đem phía trước mượn thư cấp còn, lại mượn điểm tân thư xem. Hôm nay là hồi giáo ngày đầu tiên, khóa không nhiều lắm, buổi sáng cũng chưa khóa, buổi chiều mới có. Ba người đi đến thư viện, thư viện người còn rất nhiều, phần lớn đều là giống như bọn họ tới thư viện trả lại nghỉ đông khi mượn thư, lại tìm một ít yêu cầu thư mượn đi đến xem. Tống Khanh Chi hôm nay cũng là tới còn thư, chỉ là hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Lê tiểu cẩm. Trước kia hắn không chú ý tới Lê Tiểu Cầm thời điểm, đều là một cái hệ, hắn chính là hơn nửa năm chưa thấy qua nhân gia Hiện tại chú ý đến nàng, kết quả ngày đầu tiên hồi giáo liền ở thư viện đụng phải, đây là cái gì duyên phận A? Tống Khanh Chi đi qua Lê Tiểu Cầm bên người, hướng một bên kệ sách đi đến khi thấy được Lê Tiểu Cầm trên tay nhẫn. ân là nghiệt duyên A. Đối một cái không có khả năng cùng chính mình ở bên nhau người động tâm, Tống Khanh Chi a Tống Khanh Chi, xem ra liền ông trời đều xem ngươi khó chịu, nghĩ đến trừng phạt ngươi một chút. Tuy rằng trong lòng đã là sáng tỏ chính mình cùng Lê Tiểu Cẩm là không có khả năng, nhưng Tống Khanh Chi chính là quản không được hai mắt của mình, thường thường liền hướng Lê Tiểu Cẩm nơi đó xem. Chỉ là hắn không biết chính là ở hắn xem Lê Tiểu Cẩm thời điểm, cũng có người đang xem hắn. Tống Khanh Chi ở trong trường học nhân khí không thấp có rất nhiều nữ đồng học thích hắn, thiên hắn người này cùng người khác rất là xa cách ngày thường đều sẽ không cùng nữ sinh nhiều lời hai câu lời nói. Cho nên đại bộ phận nữ sinh nhìn đến hắn khi cũng chỉ sẽ an tĩnh, rất xa xem hắn không có mấy cái có kia dũng khí đi tới gần. Hôm nay ở thư viện người bên trong, liền có rất nhiều nữ sinh ở trộm xem Tống Khanh Chi, sau đó các nàng liền phát hiện Tống Khanh Chi cũng ở trộm xem người. Ta đi. Hệ thảo nếu cũng có trộm xem người thời điểm, rốt cuộc là cái nào yêu tinh đem hệ thảo hồn cấp câu. Mọi người bắt quái ước số đều bị điều động, sau đó các nàng liền bắt đầu theo tống khanh chi ánh mắt tìm kiếm đáp án. Chỉ là lê tiều cầm bên này là cùng phong ngữ, liễu ngâm hai người đãi một khối cho nên đương mọi người phát hiện tống khanh chi xem phương hướng là các nàng ba cái khi, mọi người liền bắt đầu phỏng đoán sẽ là các nàng ba cái chung cái nào cái thứ nhất bị bài trừ rất chính là lê tiểu cẩm bởi vì nàng cùng cố minh ở trường học cũng không kiêng dè cho nên chỉ cần là nhận thức nàng người liền biết nàng là có đối tượng người đối tượng vẫn là tân tấn giáo thảo đặc biệt năm trước cuối cùng kia đoạn thời gian cố minh cùng lê tiểu cẩm nhưng không thiếu ở thư viện đãi thường xuyên tới thư viện những người này đều đã biết trường tống khanh chi như vậy yêu tú người mọi người cảm thấy hắn hẳn là sẽ không thích lê tiểu cẩm loại này phụ nữ có chồng cho nên lê tiểu cẩm nhẹ nhàng liền bị loại trừ Dư lại cũng liền thừa phong ngữ cùng liễu ngâm, chờ đến Lê Tiểu Cẩm ba người từ thư viện đi rồi về sau, cũng đã có tống khanh chi thích phong ngữ cũng hoặc là tống khanh chi thích liễu ngâm đồn đãi truyền đi ra ngoài. Bất quá mấy ngày thời gian, liền truyền toàn bộ luật học hệ đều đã biết. Trong phòng học lại đuổi rồi một cái tới bắt quái nữ đồng học đi rồi, phong ngữ vô lực ghé vào bàn học thưởng. Ta đi, những người này truyền lời đồn, liền không thể truyền điểm thật một chút sao. Ta trước nay không cùng Tống học trưởng đã gặp mặt, bọn họ rốt cuộc từ từ đâu ra Tống học trưởng thích ta luận điệu vớ vẩn a. Tuy rằng ta đích xác cũng hâm mộ Tống học trưởng, nhưng hắn nơi nào là ta có thể xứng thượng, mấy ngày nay giải thích ta đều mau điên rồi. Những lời này nếu là truyền tới Tống học trưởng lỗ tai, còn không biết Tống học trưởng sẽ nghĩ như thế nào ta đâu. Lê Tiểu cầm cầm bút đang ở làm bài tập nghe được lời này, đôi mắt hơi hơi giật giật, lời đồn đãi đã truyền toàn bộ luật học hệ đều đã biết cái kia tổng học trưởng không nên không biết. Hơn nữa gần nhất nhưng không ngừng truyền phong ngữ cùng hắn, cũng có truyền liễu ngâm cùng hắn, người này chưa từng mở miệng giải thích cái gì, là không để bụng người khác nói như thế nào. Vẫn là thật sự có cái gì, tiểu ngữ, ngươi thật sự thích hắn à, Lê Tiểu cầm nhàn nhạt nói, phong ngữ lắc lắc đầu. Không ta là thưởng thức hắn, hắn như vậy ta còn không xứng thích. Lê Tiểu Cầm hiếp hiếp mắt, thích chính là thích nào có cái gì xứng không xứng. Phòng ngữ lắc lắc đầu, ân cũng không phải xứng không xứng vấn đề, liền cảm giác chúng ta là hai cái thế giới người không đáp. Lê Tiểu Cầm minh bạch câm miệng không nói cái gì nữa. Giữa trưa hồi ký túc xá thời điểm mới vừa tiến ký túc xá, liền nghe được một đạo rồn dập thanh âm. a muốn điên rồi. Tiểu ngữ tiểu cẩm, các ngươi có ai biết tống khanh người ở đâu sao? Liễu ngâm vội vàng hỏi. Lê tiểu cẩm cùng phong ngữ đều lắc lắc đầu. Phong ngữ xem nàng có điểm sốt ruột liền mở miệng hỏi tiểu ngâm ngươi là muốn tìm tống học trưởng sao? Liễu ngâm gật gật đầu. Đối, ta muốn tìm hắn ra tới nói cái rõ ràng, bằng không cuộc sống này vô pháp qua. Đến cái nào phòng học đi học đều có người tới hỏi ta có phải hay không cùng tống khanh chỗ đối tượng? Sẽ có huyết cái lời đồn đãi truyền ra tới, nghe nói là bởi vì khai giảng ngày đó tống khanh chi ở thư viện xem chúng ta tới ta muốn đi tìm hắn, làm hắn nói rõ ràng xem người đến tột cùng là ai. Sớm một chút trả ta trong sạch làm ta khôi phục yên lặng học tập sinh hoạt đi. Lê Tiểu Cẩm thấy nàng như vậy, biết nàng là thật bực. Liễu ngâm tính tình cấp lão như vậy bị người đương gấu trúc vây, khẳng định sẽ không kiên nhẫn. Phong ngữ vỗ nhẹ nhẹ liễu ngâm bả vai. Tìm muội, ngươi không phải một người ở chịu tội, ngươi còn có ta bồi đâu. Tìm Tống học trưởng chuyện này, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Tống học trưởng rất cao lãnh, ngươi đi tìm hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ lý những việc này. Liễu ngâm vô ngữ nhìn trời, nhìn trong chốc lát sau, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu cái này tàn khốc hiện thực. cúi đầu, nàng vừa lúc thấy Lê Tiểu Cầm ngồi vào một bên đọc sách liền tùy ý hỏi một câu. Tiểu Cẩm, ngày đó rõ ràng chúng ta ba người ở bên nhau, vì sao ta cùng Tiểu Ngữ đều hãm sâu lời đồn đáy, mà ngươi lại có thể chỉ lo thân mình, này không công bằng A. Lê Tiểu Cẩm không có ngẩng đầu cũng không đáp lời, chỉ yên lặng đem chính mình mang nhẫn tay nâng lên cho nàng xem. Liễu ngâm nháy mắt đã hiểu yên lặng tiếp được này một cái bạo kích. Tống Khanh chi bên này đương nhiên cũng nghe tới rồi lời đồn đáy, mới đầu mới vừa nghe được thời điểm, hắn còn có điểm lo lắng cho mình tâm tư có thể hay không bị người cấp biết được. Sau lại biết lời đồn đãi chỉ truyền chính mình cùng Lê tiểu Cẩm hai cái bạn cùng phòng, không có chính mình cùng Lê tiểu Cẩm, hắn một bên may mắn chính mình tâm tư không bị người biết được, một bên lại lòng tràn đầy chua xót chính mình liền cùng nàng truyền một chút lời đồn đãi cơ hội đều không có. Chỉ là hắn cũng không thể ra mặt đi nói cái gì, ngày ấy hắn không nghĩ tới sẽ có người lưu ý đến chính mình nhìn lén Lê tiểu Cẩm, nếu là hiện tại hắn ra mặt đi nói. Người khác hỏi hắn xem đến tổt cùng là ai, hắn muốn nói như thế nào. Đương nhiên hắn cũng có thể không nói, nhưng hắn không nói, lại làm sáng tỏ cùng Lê Tiểu Cẩm hai cái bạn cùng phòng sự, khó tránh khỏi sẽ không có người nghĩ đến Lê Tiểu Cẩm trên người. Hắn không nghĩ cho nàng mang đến bối rối, nhưng hắn không biết chính là, hắn không có làm sáng tỏ cũng vẫn là có người nói tới rồi Lê Tiểu Cẩm trên người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là bởi vì hắn cùng mặt khác hai người truyền hảo chút thiên lời đồn đãi, nhưng mấy ngày này, bọn họ ba người lại chưa chạm qua mặt Mà Tống Khanh Chi cùng Lê Tiểu Cẩm Chi gian lại có lần thứ hai chạm mặt đó là một ngày buổi chiều, Lê Tiểu Cẩm không khóa theo thường lệ muốn đi hiệu sách ở ra cổng trường khi cùng Tống Khanh Chi chạm vào vừa vặn Tống Khanh Chi lại theo bản năng nhìn về phía nàng. Lê Tiểu Cẩm nghĩ tốt xấu ở hiệu sách gặp qua, liền lễ phép kêu một tiếng. Tống học trường, buổi chiều hào, trường 233 thư đi khai trương, Tống Khanh cực kỳ lực khống chế chính mình ánh mắt nghe được Lê Tiểu Cẩm cùng chính mình vấn an cũng trang bình đạm trở về một câu. Lê học muội buổi chiều hào, nhưng chính là hắn này bình đạm trở về một câu, đều đủ ở một bên các bạn học chấn kinh rồi. Tống Khanh Chi nếu cùng nữ học muội nói chuyện, đây là tình huống như thế nào? Đừng nhìn Tống Khanh Chi cho người ta cảm giác thực ôn hòa, nhưng kỳ thật người này cùng tất cả mọi người thực xa cách đặc biệt đối nữ đồng học kia gàng là xa xa tránh. Nhưng hiện tại, hắn nếu cùng một cái học muội nói chuyện. Lê Tiểu Cầm cùng Tống Khanh Chi đánh xong tiếp đón liền đi hiệu sách căn bản không biết chính mình ở trường học lại có tiếng. Lần này còn tới một cái tam giác ngược luyến, mà vai chính chi nhất cố Minh, học kỳ này bởi vì hắn cùng đồng học khai Tiểu Công ty đã bắt đầu vận chuyển, bận quá, bồi Lê Tiểu Cầm thời gian liền ít đi. Mỗi ngày trừ bỏ ở trường học đi học chính là đi công ty vội kết quả hắn bất quá mới mấy ngày không cùng Lê Tiểu Cầm cùng tiến cùng ra sau, nếu liền nghe được chính mình vị hôn thê bị đoạt các phiên bản lời đồn. Cố minh, mà Lê Tiểu Cẩm bên này cũng ở thượng đại khách phục thời điểm, bị cùng lớp nữ đồng học vây công sau, mới biết được chính mình nếu thành lời đồn đãi nữ chủ. Không phải, nàng đều có vị hôn phu người, này ai truyền như vậy không đáng tin cậy lời đồn a Lê Tiểu Cẩm sống không còn gì luyến tiếc nhìn về phía phong ngữ. Tiểu ngữ, những người này rốt cuộc là như thế nào thi được thủ đô đại học? Nếu còn có thể truyền ra ta cùng tống học trưởng lời đồn, ôi trời ơi a Phòng ngữ che miệng cười khẽ, nàng cùng Tống Khanh chi lời đồn đã truyền vài thiên, hai ngày này nhiệt độ ráng xuống, vừa lúc lại có tân lời đồn đi lên thay thế cho nên nàng lúc này cũng nhẹ nhàng không ít. Lúc này nghe được Lê Tiểu Cầm ở phun tàu cũng đi theo phun tàu hai câu. Vâng, đích sắc thật không biết những người này như thế nào làm. Thật là gì lời nói đều có thể truyền ra tới. Bất quá, lời này nếu là truyền tới cố minh lỗ tai, hắn có thể hay không sinh khí a Nói đến, cũng là các ngươi năm nay không giống năm trước như vậy vẫn luôn dính ở bên nhau, những người này mới truyền lung tung rối loạn. Lê Tiểu Cẩm vô cái kia buông tay, cố minh ca ca cùng đồng học cùng nhau gây dựng sự nghiệp rất bận ta không có khả năng yêu cầu hắn còn tới vẫn luôn bồi ta. Hơn nữa, quá đoạn thời gian, ta cũng muốn không rảnh khẳng định vô pháp giống học kỳ một như vậy vẫn luôn đãi ở bên nhau a Kỳ thật ta đảo cũng không cái gọi là người khác truyền bất truyền lời đồn, chỉ là không nghĩ những lời này truyền tới cố minh ca ca lỗ tai, làm hắn không thoải mái. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là cố minh ca ca cùng nữ hài từ khác truyền ra cái gì lời đồn đãi tới, nàng khẳng định sẽ không thoải mái. Năm trước chỉ là vương Mỹ đơn phương nhớ thương cố minh ca ca, nàng đều lão không thoải mái đâu. Bởi vì trong lòng trang sự, Lê tiểu cẩm này đường khóa thượng thực không đi tâm, liền lớp học bút ký cũng chưa làm. Tan học khi, nàng không nói hai lời liền xông ra ngoài, nàng muốn đi tìm Cố Minh, năm nay Cố Minh bận quá về sau, Lê Tiểu Cẩm vì có thể có thời gian cùng Cố Minh ở bên nhau, cũng cùng hắn muốn một phần hắn chương trình học biểu, nàng biết Cố Minh hôm nay buổi sáng cũng có tràn đầy khóa. Nàng cũng không tưởng gì, liền tưởng thừa dịp Cố Minh khóa gian nghỉ ngơi thời gian đi tìm hắn, cùng hắn nói một chút lời đồn sự. Nàng biết Cố Minh ca ca sẽ không hiểu lầm nàng, chính là nàng vẫn là cảm thấy cần thiết chủ động cùng Cố Minh ca ca nói. Lê Tiểu Cẩm vừa ra phòng học liền cuồng chạy vội đi đệ nhị khu dạy học tìm Cố Minh, nàng đến lúc đó Cố Minh khóa còn không có hạ, nàng ở hành lang bên ngoài đợi có 10 phút mới tan học. Cố Minh cõng cặp sách mới vừa đi ra phòng học liền thấy được Lê Tiểu Cẩm lập tức liền đi tới. Tiểu Cẩm như thế nào lại đây? Lê Tiểu Cẩm cười cười. Tới cùng người bác bỏ tin đồn A. Cố Minh nhẹ nhàng cười. Không cần tích ta biết những cái đó là giả trong chốc lát không phải còn có khóa sao. Cái này điểm đều không còn kịp rồi đi. Lê Tiểu cầm gật gật đầu. Ân, không còn kịp rồi, bất quá ta đã xin nghỉ. Cố Minh nghe vậy đôi mắt khẽ nhúc nhích làm Lê Tiểu cầm bực này hắn một chút sau, liền xoay người đi tìm bạn cùng phòng của hắn, làm cho bọn họ hỗ trợ thỉnh cái giả. Thỉnh hảo giả sau Cố Minh mới đi rồi trở về, dắt lấy Lê Tiểu cầm tay. Đi thôi, hẹn hò đi. Lê Tiểu cầm cười cực vui vẻ cầm chặt Cố Minh tay tùy hắn cùng nhau hướng giáo ngoại đi đến. Ven đường gặp không ít người, cũng kiếm lời không ít quay đầu lại, chỉ là Lê Tiểu Cẩm cũng chưa lý. Nàng tới tìm Cố Minh không phải vì người khác thấy thế nào, mà là để ý Cố Minh. Cố Minh ca ca, nghe được lời đồn, ngươi trong lòng có hay không không thoải mái. Lê Tiểu Cẩm nhu nhu hỏi. Cố Minh đứng yên chân, xoay người cùng Lê Tiểu Cẩm mặt đối mặt đứng. Tiểu Cẩm ta không dối gạt ngươi, nghe được lời đồn, đích xác không quá thoải mái. Bất quá! Không có không tin ngươi, không có hoài nghi ngươi, chỉ là không mừng có người nhớ thương ngươi. Lê Tiểu Cầm liền thích bọn họ hai người chi gian loại này thẳng thắn thành khẩn, nghe được Cố Minh trắng ra đem trong lòng cảm giác nói ra, nàng nửa điểm cũng không có không cao hứng, cũng không có cảm thấy Cố Minh một người nam nhân bộ dáng này sẽ quá lòng dạ hẹp hòi, nàng chỉ biết Cố Minh ca ca là bởi vì để ý chính mình cho nên mới sẽ như thế để ý. Cố Minh ca ca ta hiểu, tâm tình của ta cùng ngươi giống nhau, nếu là có người nhớ thương ngươi ta cũng sẽ không cao hứng. Bất quá Cố Minh ca ca, người có thể yên tâm, Tống học trưởng không nhớ thương ta kia đều là người khác loạn truyền. Lê Tiểu Cầm cười hì hì nói, Cố Minh nghe vậy đôi mắt hơi hơi giật giật, hắn biết này không phải loạn truyền, cái kia Tống khanh chi đích xác nhớ thương Tiểu Cầm. Tiểu Cầm tốt như vậy, có người nhớ thương thực bình thường, chỉ là Tiểu Cầm nếu không biết kia chính mình cũng đừng vạch trần này đó không nên xuất hiện người, khiến cho hắn đừng lên sân khấu. Đi thôi, muốn đi nào, Cố Minh mở miệng hỏi. Lê Tiểu Cầm cười cười, cố Minh ca ca ta đã chọn hảo mặt tiền cửa hàng, người muốn hay không đi xem một chút. Khai năm sau, Lê Tiểu Cầm liền bắt đầu tìm mặt tiền cửa hàng, tìm mấy ngày mới tìm được một nhà ly cổng trường không xa, diện tích lại thích hợp hai tầng mặt tiền cửa hàng. Trước hai ngày vừa mới cùng chủ nhà nói hảo, mới thuê xuống dưới kế tiếp thời gian nàng cũng đến vội vàng tân cửa hàng sự cũng sẽ rất bận. Cố Minh chưa nói cái gì, chỉ là nắm nàng cùng nhau hướng giáo ngoại đi. Lúc này đây, bọn họ không có kỵ xe đạp liền như vậy từng bước một đi ra ngoài, như vậy đi ra cổng trường kết quả chính là buổi chiều lời đồn đãi thay đổi. Biến thành cố minh cùng Lê Tiểu Cầm cảm tình hòa thuận Tống Khanh Chi tương tư đơn phương. Vừa mới đứng ở khu dạy học phía dưới tận mắt nhìn thấy Lê Tiểu Cầm hai người nắm tay vừa nói vừa cười bộ dáng Tống Khanh Chi, đối với lúc này đây lời đồn yên lặng ở trong lòng cho khẳng định. Truyền vài loại phiên bản lời đồn, rốt cuộc có một bản gần sát sự thật. Chỉ là sự thật này chính mình cũng không thể làm người khác đã biết, này đoạn tương tư đơn phương cũng đến sớm ngày kết thúc hảo. Bởi vì tân cửa hàng Ly Cổng Trường không xa, hai người không đi bao lâu liền đến, Lê Tiểu Cẩm lấy ra chìa khóa mở cửa. Cố Minh ca ca, bên trong còn không có trang hoàng, nhìn trống rỗng, chờ trang hoàng bố trí hảo, ngươi lại đến xem, tuyệt đối thật xinh đẹp. Cố Minh đem trên dưới hai tầng đều nhìn một lần, nơi này cũng không tệ lắm, không gian đại, địa lý vị trí cũng hảo. Trang hoàng tiền đủ sao? Lê Tiều cầm lắc lắc đầu. Dựa ta mấy năm nay tích có tiền khẳng định không đủ a Ta cùng ba mượn tiền, nói tốt về sau còn, viết chữ theo cái loại này. Kỳ thật Lê Phụ nhưng thật ra rất thường duy trì bọn nhỏ gây dựng sự nghiệp đáng tiếc trong nhà bọn nhỏ mỗi người có trí khí gây dựng sự nghiệp thời điểm tiền thiếu, một đám đều tìm hắn mượn cũng không chịu làm hắn trực tiếp xuất tiền túi duy trì. Hơn nữa này đó bọn nhỏ còn đều tranh đua, mượn tiền đều sẽ còn. Cố Minh cười khẽ, như thế nào không tìm ta đâu. Lê Tiểu Cầm cười mị mắt, ngươi hiện tại cũng ở gây dựng sự nghiệp A. Ngươi tiền đến lưu chữ chính ngươi quay vòng A. Nói xong câu này, Lê Tiểu Cầm liền không nghĩ lại nói tiền sự, trực tiếp kéo ra đề tài nói, nơi này thiết kế ta thành thứ tỷ hỗ trợ cũng cùng nàng nói ta muốn cảm giác là cái gì, lấy thứ tỷ chuyên nghiệp nhất định có thể làm ta vừa lòng kế tiếp thời gian, Lê Tiểu Cẩm liền lôi kéo Cố Minh cho nàng nói mỗi một chỗ muốn biến thành cái gì, Cố Minh toàn bộ hành trình đều ở an tĩnh nghe, chỉ ở hai người đi ra cửa hàng thời điểm, đi cấp Lê Tiểu Cẩm mua nước uống. Vừa mới nói nhiều như vậy nói, khát nước đi. Cố Minh đạm cười đem trong tay sữa bò đưa cho Lê Tiểu Cẩm. Lê Tiểu Cẩm tiếp nhận sữa bò uống lên lên. Một cùng ngươi nói chuyện ta liền dừng không được tới, này ở ngay từ đầu nhìn đến cái này mặt tiền cửa hàng thời điểm, ta liền tưởng cùng ngươi nói ta an bài. Chỉ là gần nhất chúng ta ở bên nhau thời gian quá ít đều không có thời gian hảo hảo nói. Cố Minh gần nhất đích xác rất bận vẫn luôn ở trường học cùng công ty hai bên chạy trụ cũng chỉ ở tại trường học ký túc xá cùng Lê tiểu Cầm thật sự không có gì thời gian nị ở bên nhau. Bọn họ thượng một lần ở bên nhau vẫn là Lê Tiểu Cẩm thượng chu về nhà trụ một đêm kia, bởi vì nàng là tiết tự học buổi tối sau trở về, Cố Minh không yên tâm nàng một người trở về, cho nên tới đón nàng cùng nhau hồi, chỉ là một đêm kia Cố Minh cũng không ở nhà trụ, đem Lê Tiểu Cẩm đưa đến ra liền lại đi vội. Hai người gần nhất nói chuyện nhiều nhất đều là thông qua di động trò chuyện tới. Cố Minh nghe vậy liền nắm thật chặt tương nắm đôi tay. Tiểu Cẩm vội quá này trận về sau liền sẽ hảo điểm, đến lúc đó ta nhất định nhiều bồi bồi ngươi. Lê Thiều cầm cười khẽ lắc đầu, "Cố Minh ca ca ta không có trách ngươi a, ngươi là ở vội chính sự, hơn nữa ta cửa hàng cũng bàn xuống dưới, kế tiếp không chuẩn sẽ là ta không dành phản ứng ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng nóng giận a." Cố Minh cười cười, "Sẽ không tức giận." Hai người ở bên ngoài lại đi rồi trong chốc lát sau liền trở về trường học, bọn họ tuy rằng xin nghỉ, khá vậy chỉ trình một tiết khóa giả, bọn họ vẫn là học sinh, không có khả năng vì hai người một chỗ liền lão trốn học đi. Thời gian từng ngày quá khứ trong bất tri bất giác đã vượt qua 2 tháng, phía trước ồn ào huyên náo lời đồn theo đương sự không lại có tiếp xúc sau, này lời đồn cũng liền như vậy tiêu tán. Nói là không tiếp xúc cũng không quá chuẩn xác, Lê tiểu Cẩm ngẫu nhiên ở trường học đụng tới tống khanh chi thời điểm, vẫn là sẽ kêu một tiếng tống học trưởng hào. Nàng tự nhiên hào phóng, người khác đảo khó mà nói cái gì. Tống Khanh chi bên này, tuy rằng mỗi lần nhìn đến Lê Tiểu Cẩm vẫn là khó tránh khỏi hiểu ý nhảy nhanh hơn từng cái, nhưng hắn biết hai người không diễn, cho nên cũng chỉ bằng phẳng kêu một tiếng học muội. Hai cái đương sự trừ bỏ gặp mặt thời điểm sẽ gật đầu chào hỏi một cái sau, liền lại không cái khác giao lưu, người khác tưởng nói bọn họ có gì cũng không dám nói. Hơn nữa gần nhất Cố Minh không bận rộn như vậy, lại bắt đầu ở trường học cùng Lê Tiểu Cẩm cùng tiến cùng ra. Tuy rằng hai người đồng thời xuất hiện xác suất không có học kỳ một cao, nhưng mọi người vẫn là bị bọn họ tú một phen. Lê Tiểu Cẩm hưu nhàn thư đi cũng đã trang hoàng hảo, thư tịch gì đó đều sửa sang lại hảo, chỉ là còn không có bắt đầu khai trương. Đến nỗi vì cái gì còn không có khai trương, đó là bởi vì Lê Tiểu Cẩm phía trước ở cùng hứa văn nghiên cứu uống đồ vật hứa văn hiệu sách đã đóng, nàng nơi đó thư đều đã chuyển tới cái này thư đi. Hiện tại cái này Thư đi xem như Lê tiểu Cầm cùng hứa văn cộng đồng khai, hai người chiếm so giống nhau nhiều. Lúc này tiệm đồ uống bán đồ vật còn rất ít, Lê tiểu Cầm muốn cho nhà mình hưu nhàn Thư đi đồ uống nhiều một ít, trừ bỏ trà bên ngoài còn phải có cà phê, trà sữa này một loại, chỉ có như vậy mới có thể có đặc sắc hấp dẫn người A. Bởi vì cái này Thư đi mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới khai trương. Thư đi khai trương nhật tử, Lê tiểu Cầm tuyển ở cuối tuần, như vậy nàng có thể trực tiếp ở Thư đi đãi hai ngày. Khai trường trước một ngày, Lê tiểu cẩm liền trước mời cùng lớp đồng học hôm nay tới thư đi chơi. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên buôn bán, trong tiệm đồ uống toàn bộ giảm giá 20%. Mời đến các bạn học đối thư đi đều rất cảm thấy hứng thú tới lúc sau phát hiện thư đi chỉ có lầu 2 có thư, lầu 1 toàn bộ đều là có người ngồi đọc sách uống trà bàn nhỏ, nơi này cho người ta cảm giác rất giống thư viện nhưng lại không rất giống. Ở chỗ này đọc sách người sẽ càng thả lỏng một ít. Chỉ là ở chỗ này đọc sách khó tránh khỏi phải bị người tú một phen. Lê Tiểu Cẩm thư đi khai trương, Cố Minh khẳng định là muốn tới chẳng, trước công chúng, hai người tự nhiên sẽ không làm cái gì thân mật sự. Chỉ là liền bọn họ hai người đứng ở quầy ba mặt sau cùng nhau cấp trong tiệm các khách nhân chế tác đồ uống bộ dáng cũng liền đủ tú. Tuy rằng Lê Tiểu Cẩm sở hữu công tác cũng cũng chỉ là cho Cố Minh đệ đệ cái ly, bắt lấy đồ vật mà thôi. Đừng nhìn nàng cùng hứa văn thương lượng thật nhiều thiên trong tiệm đồ uống, nhưng nàng đều là nói chuyện người thực tế thao tác đều là hứa văn, ngẫu nhiên cố minh có thời gian cũng sẽ động hai xuống tay. Cho nên nàng cái này phòng bếp tiểu bạch ở động thủ phương diện còn không bằng cố minh, kết quả là ở hứa văn một người lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, hỗ trợ cơ bản là cố minh, nàng cũng chính là cái trợ thủ mạnh thôi. Thư đi đầu ngày buôn bán cũng không tệ lắm, chính là Lê tiểu Cầm cũng từ ngày này buôn bán nhìn ra một chút vấn đề tới, đó chính là thư đi người một nhiều sẽ tạo thành không thể tránh khỏi ẩm ý, đặc biệt là hôm nay còn có mấy người nhìn nhìn thư, di động liền cấp vang lên, an tĩnh thư đi vang lên một trận chói tai tiếng chuông tự nhiên sẽ làm những người khác đã chịu ảnh hưởng. Cho nên ở ngày đầu tiên buôn bán sau khi kết thúc, Lê tiểu Cầm liền cùng hứa văn mở một cuộc họp trọng điểm thảo luận giải quyết như thế nào ẩm ý vấn đề. Trải qua thảo luận, các nàng quyết định ở thư đi trước cửa lập một cái thẻ bài, mặt trên viết rõ tiến vào thư đi yêu cầu. Khả năng vừa mới bắt đầu sẽ có người bởi vì thư đi nhiều quy củ mà không vào tiệm. Chính là thư đi vừa mới bắt đầu khai, nếu là có thể đem yêu cầu làm được vị, về sau đến quản lý sẽ đơn giản rất nhiều, lâu dài tới xem là tốt. Lê Tiểu Cẩm ở thư đi đã hai ngày sau, liền hồi trường học đi đi học, chỉ có không khóa thời điểm mới có thể thư trả lời đi hỗ trợ thư đi sinh ý đích xác bởi vì yêu cầu nhiều, biến không như vậy hảo, bất quá Lê Tiểu Cẩm tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ là bởi vì nàng lão hướng thư đi chạy, nàng cùng Cố Minh hai người hẹn hò địa phương cũng liền biến thành thư đi. Đường Lê Tiểu Cẩm xem cửa hàng thời điểm, Cố Minh liền an tĩnh ở thư đi đọc sách làm bài tập còn rất an nhàn. Chương 234, xem nhẹ người nhà. Bất quá an nhàn nhật tử luôn là không dài, theo hai người việc học cùng sự nghiệp cường độ tăng lớn, hai người gặp nhau thời gian càng ngày càng ít. Bận bận rộn rộn gian, đại học sinh hoạt liền như vậy qua, lập tức liền tiến vào tốt nghiệp quý. Nhìn trong tay bằng tốt nghiệp, Lê Thiệu Cẩm rất là vừa lòng gật gật đầu, chỉ là nàng học tập còn không kết thúc bởi vì nàng còn muốn tiếp tục đọc nghiên A. Thư đi trải qua mấy năm lắng động lại, Hiêu Nhàn Thư đi đã là thủ đô đại học học sinh môn đọc sách Hiêu Nhàn thích nhất đi địa phương, này 2-3 năm, bên cạnh cũng khai một ít cùng Thư đi có chút giống nhau cửa hàng, chính là những cái đó cửa hàng sinh ý cũng chưa Thư đi hào. Rốt cuộc Thư đi hào danh tiếng ở bên ngoài, đến nỗi những cái đó Đạo Văn Thư đem tương quan kinh doanh hình thức cửa hàng, Lê Tiểu Cẩm cũng không có đem bọn họ đương hồi sự. Này mà kệ khai cái gì cửa hàng, đều sẽ có người cạnh tranh hơn nữa các nàng một cái cửa hàng cũng tiếp thu không được như vậy nhiều khách nhân cho nên không có gì. Nói nữa sách này đi gần chỉ là nàng năm đó cho chính mình phát triển một cái tiểu nghề phụ thôi, về sau trọng tâm sẽ không tại đây mặt trên. Mấy năm nay Hứa Văn cũng ở khác đại học trước cửa khai mấy nhà thư đi, nhưng trừ bỏ thủ đô đại học trước cửa nhà này thư đi, Lê Tiểu Cầm có tham dự bên ngoài, mặt khác thư đi nàng cũng chưa tham dự. Hứa văn mỗi khai một nhà thư đi, đều sẽ hỏi nàng muốn hay không chiếm cổ, nàng đều là nói không cần. Bởi vì nàng biết nàng không thời gian kia cùng tinh lực đi quản thư đi. Chính là này đệ nhất gia hưu nhàn thư đi. Ngày thường nàng trừ bỏ đề điểm kiến nghị, đại bộ phận thời gian là không giành quản. Cho nên nàng thật vô pháp ra mặt dày còn đi chiếm mặt khác thư đi cổ phần. Nhưng hứa văn người này cũng là cái niệm ân, lúc trước thư đi điểm từ là từ lê tiểu cẩm đề, không có nàng cũng không có hưu nhàn thư đi. Nàng vô cùng có khả năng còn phải thù tiểu hiệu sách quá bảo thủ Nhật Tử. Bởi vì điểm này, Hứa Văn mỗi khai một nhà thơ đi vẫn là cấp Lê Tiểu Cẩm bảo lưu lại 10% cổ phần, đương nhiên, ngay từ đầu Lê Tiểu Cẩm không chịu tiếp thu. Bởi vì Hứa Văn khi đó là tưởng cấp Lê Tiểu Cẩm 50%, như vậy điều kiện, Lê Tiểu Cẩm vô pháp đồng ý. Sau lại nhiều lần nói chuyện với nhau, định ra này 10%, chỉ là tuy rằng có cổ phần, nhưng nàng chính là một cái thuần lấy chi hoa hồng, mặt khác giống nhau mặc kệ thư đi, Lê Tiểu Cẩm cùng Hứa Văn tương đối mà ngồi, tuy rằng đã khai rất nhiều thư nhà đi. Chính là Hứa Văn đại bộ phận thời gian vẫn là lưu tại này thủ đô đại học thư đi bên này, mặt khác cửa hàng đều là thỉnh người quản lý. Tiểu thất tốt nghiệp nghỉ hè có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Hứa Văn nhàn nhạt hỏi, Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, ân, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ hè an bài đâu? Lê Tiểu Cẩm lắc đầu, trước mắt không có an bài. Hứa Văn quay đầu nhìn nàng một cái. Không nên a Tiểu Minh không có an bài sao. Lê Tiểu Cầm đạm đạm cười. Không có khả năng bởi vì hắn gần nhất bận quá đi. Hứa Văn lập tức liền nghe ra giọng nói của nàng khó chịu, vợ chồng son nháo mâu thuẫn. Suy này thật đúng là hiếm lạ a Mấy năm nay xem xuống dưới, Hứa Văn cũng đã thói quen Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh hai người dính trăng kính. Ở nàng trong ấn tượng liền còn không có thấy hai người giận dỗi quá. Tiểu Thất nghe người này ngữ khí giống như có điểm sinh khí a Hứa văn nói giống như hai chữ, ngữ khí lại là khẳng định thực. Lê Thiệu cẩm hào phóng gật gật đầu, nàng chính là sinh khí, không có gì hảo cất dấu. Là sinh khí, phía trước nghỉ hè, không tới nghỉ cố minh ca ca liền sẽ trước tiên cùng ta nói hắn an bài, chính là ngày hôm qua ta chủ động hỏi hắn lần này có cái gì an bài. Hắn liền nói còn không có tưởng, ta nghĩ còn không có tưởng vậy chúng ta hai người cùng nhau thảo luận một chút bái, kết quả hắn tiếp cái điện thoại liền đi rồi. Sáng nay ta đi lên, hắn cũng không còn nữa cảm giác hắn lần này thái độ hảo có lệ à. Thật là làm nhân sinh khí, lần này nghỉ hè ta cũng bất hòa hắn chơi, ngẫm lại ta còn cảm thấy mệt đâu. Nghỉ đông luôn bởi vì thời tiết lạnh cũng chưa đi ra ngoài chơi, nghỉ hè ta đại bộ phận thời gian đều bị cố minh ca ca cấp chiếm, mấy năm xuống dưới ta còn không có cùng ta hảo tì muội nhóm cùng nhau đi ra ngoài chơi. Vừa lúc lần này cố minh ca ca không an bài ta đây liền đi tìm bọn tì muội cùng nhau đi ra ngoài chơi được. Hứa văn gật gật đầu. Điểm này ta tán đồng, vẫn là đến có chính mình giao tế vòng A. Đáng tiếc ta hiện tại không có phương tiện, bằng không cũng có thể cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hoàng Thanh trí cùng hứa văn kết hôn đã nhiều năm, phía trước vẫn luôn không muốn hài tử, một nguyên nhân là bởi vì bọn họ khi đó kinh tế áp lực đại, còn có một nguyên nhân là hứa phụ hứa mẫu đều còn không có tiếp thu Hoàng Thanh trí Cho nên hai người vẫn luôn kéo, cho tới bây giờ Hoàng Thanh Chí rốt cuộc ở lê phụ trong công ty từ một cái thị trường bộ viên chức nhỏ từng bước một bò lên tới thành thị trường bộ giám đốc. Hứa phụ hứa mẫu bên này cũng ở nhìn đến Hoàng Thanh Chí thay đổi sau, rốt cuộc ở năm nay Tết âm lịch thời điểm cho phép hứa văn mang theo Hoàng Thanh Chí hồi hứa gia ăn Tết. Hứa phụ cùng hứa mẫu kia một quan cũng qua về sau, hứa văn bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị muốn hài tử, hiện giờ hứa văn đã mang thai 4 tháng. Lớn bụng đích xác không thích hợp nơi nơi chạy, đặc biệt là hiện tại vẫn là mùa hè quá nhiệt. Lê Tiểu Cầm cười cười. Không có việc gì, lần sau còn có cơ hội. Đang ở công ty tăng ca thêm giờ làm việc liền vì đem mặt sau mấy ngày công tác cùng nhau lộng hoàn hảo cấp. Lê Tiểu Cầm đưa kinh hì cố minh, lúc này còn không biết hắn vị hôn thê muốn bỏ xuống hắn đi cùng người khác chơi cùng hứa văn tách ra về sau lê tiểu cẩm liền cấp phong ngữ bọn họ gọi điện thoại phong ngữ cùng liễu ngâm hai người cũng cùng lê tiểu cẩm giống nhau muốn tiếp tục đọc nghiên cho nên cũng còn không có công tác bất quá hai người đều có đánh một chút việc vặt lúc này cũng đều còn ở thủ đô không có về quê lê tiểu cẩm điện thoại đánh qua đi hỏi các nàng có hay không thời gian cùng nhau đi ra ngoài du lịch một chuyến thời điểm hai người đều rứt khoát nói có Các nàng ba người nhất không có thời gian chính là Lê Tiểu Cẩm, Lê Tiểu Cẩm có thời gian bồi các nàng đi ra ngoài chơi kia các nàng chính là không còn có thời gian cũng đến cho nàng có A. Hai người nhanh chóng từ việc vặt liền đi cùng Lê Tiểu Cẩm chạm mặt ba người thương lượng một hồi muốn đi đâu chơi về sau, liền thẳng đến nhà ga đi mua phiếu. Buổi tối về đến nhà có thể là người thói hư tật xấu quấy phá, Lê Tiểu Cẩm cố ý chưa nói chính mình muốn đi ra ngoài chơi sự chờ tới rồi ngày hôm sau muốn ra cửa thời điểm mới cùng Lê Mẫu nói một tiếng. Mẹ ta cùng tiểu ngữ tiểu ngâm các nàng ước hào cùng nhau đi ra ngoài chơi mấy ngày, một lát liền đi rồi a Lê Tiểu cầm một bên ăn cơm sáng một bên nói. Đại học 4 năm, Lê Mẫu đối với Lê Tiểu cầm bạn cùng phòng cũng rất quen thuộc cho nên vừa nghe nàng là cùng bạn cùng phòng một đạo đi ra ngoài, liền không lo lắng, chỉ là có chuyện này. Tiểu thất người đi mấy ngày kia mẹ làm sao bây giờ? Lê Tiểu cầm lập tức mắc kẹt. Ngày hôm qua Quang Hưng phấn cùng phong ngữ các nàng kế hoạch ra cửa chơi sự, đã quên thân thân lão mẹ không thể cùng chính mình tách ra 48 giờ sự. ân mẹ, ngươi cùng ta cùng nhau ra cửa đi. Đến nhà ga ở mua một trương phiếu là được. Lê Mẫu gật gật đầu. Cũng đúng, vậy ngươi ăn trước ta vào phòng đi thu thập vài món quần áo. Lê Mẫu vẫn là thực thích ra cửa chơi, phía trước mấy năm đều là cố minh làm an bài, đi ra ngoài chơi thời điểm, Lê Phụ cùng Lê Mẫu đi theo bọn họ cùng đi, sau đó hai hai tách ra đi chơi, chỉ ở Lê Mẫu trên người phúc vận cháo yêu cầu ra cố thời điểm, mới có thể chạm vào một chút mặt. Mỗi lần ra cửa, Lê Mẫu đều chơi rất vui vẻ, lần này ra cửa tuy rằng không phải cố minh an bài, cũng không có Lê Phụ bồi, nhưng nghĩ là cùng tuổi trẻ nữ hài cùng nhau đi ra ngoài chơi, Lê Mẫu cảm thấy hẳn là sẽ càng thú vị. Lê Mẫu quá mức hừng phấn hậu quả chính là, này hai mẹ con đều ngồi trên xe lửa ra thủ đô, cũng không có một cái nhớ tới phải cho Lê Phụ gọi điện thoại nói một tiếng. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Lê Phụ về đến nhà, nhìn đến chính là lạnh như băng da. Di tức Phụ hôm nay sao không nấu cơm chiều, người cũng không ở, trong lòng kỳ quái, Lê Phụ liền móc di động ra cấp Lê Mẫu gọi điện thoại. Chờ đến Lê Phụ điện thoại đánh lại đây, Lê Mẫu mới nhớ tới chính mình đã quên gì, vội cùng hắn nói một tiếng. Bị ném ở nhà Lê Phụ còn có thể nói cái gì? Là nói ngươi đi rồi sao không cùng ta nói? Vẫn là nói ngươi vì sao không mang theo ta cùng đi? mặc kệ nói gì cũng chưa dùng, chính mình lão bà nữ nhi đã chạy hơn nữa bên kia còn có người khác ở chính mình chính là nghĩ tới đi cũng không thích hợp à. Bất đắc dĩ Lê Phụ chỉ có thể dọn dẹp một chút một chút đi phòng bếp cho chính mình nấu cơm ăn. To như vậy một căn biệt thự liền hắn một người vắng vẻ ở nhà. Bởi vì chỉ có chính mình một người cơm, Lê Phụ chỉ đơn giản hạ điểm mặt ăn mì thời điểm, Lê Phụ đột nhiên cảm giác hôm nay này mặt có điểm khó nhập khẩu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hiện tại không thế nào nấu đồ vật tay nghề không được. Lại ăn một lát, Lê Phụ rốt cuộc minh bạch vì sao? Là bởi vì không ai bồi hắn ăn, chỉ có hắn một người ăn, cho nên không hương. Lê Phụ ngẩng đầu nhìn nhìn trong nhà, biệt thự rất lớn, ở nhà trụ người lại rất thiếu lão đại lê thanh sơ hai vợ chồng đại bộ phận thời gian vẫn là ở tại chính hắn mua kia một bộ phòng xếp tiểu gia đình nhật tử sẽ tự do một ít lê phụ cùng lê mẫu lại là khai sáng cái loại này người cho nên liền không làm cho bọn họ ở nhà tới lê thanh sơ nhi tử tiểu đầu từ học tiểu học phía trước đều là ở biệt thự đi theo lê mẫu chờ đến hắn bắt đầu học tiểu học liền đi theo cha mẹ ở rốt cuộc học tập phương diện chờ dựa hắn cha mẹ chào Lão nhị Lê Thanh Viễn, hừ, đây là cái bạch nhãn lang, quanh năm suốt tháng đều không trở về nhà, có đôi khi ăn Tết cũng chưa trở về cả ngày liền lớn lên ở trong đất. Chỉ là mấy năm nay hắn nghiên cứu rất có thành quả cấp dân chúng bàn ăn vẫn là làm cống hiến, xem như ở làm chính sự, Lê phụ bọn họ cũng không dám nói. Mấy năm trước còn sẽ thúc sục hắn kết hôn, hiện tại không được liền hắn như vậy vẫn là đừng tai họa nhà người khác hào cô nương. Lão Tam Lê Chi Nhiên ở năm trước thời điểm rốt cuộc xử đối tượng, năm nay đầu năm cũng xuất giá, này nữ nhi một gà ra cửa, vậy không gì thời gian về nhà mẹ đẻ càng đừng nói lão Tam còn vội quang năm nay thượng nửa năm liền bay mấy cái quốc gia đi tham gia lúc nào trang triển. Lão Tứ liền gả sớm hơn, phía trước liền gả cho còn sinh cái nữ nhi, nàng hiện tại công tác gia đình hay không lầm, duy nhất lầm chính là nhà mẹ đẻ bên này, cũng không biết có bao nhiêu lâu không trở về. Lão ngũ Lê Thanh Vân, hừ ra tranh quốc liền trực tiếp lãnh cái ngoại quốc tức phụ trở về thiên hắn tức phụ vẫn là cái cùng hắn có ngang nhau yêu thích người, hai vợ chồng trời nam biển bắc chạy, liền nghĩ nhiều học chút trù nghệ chẳng sợ hắn hai trù nghệ hiện tại đã là quốc sư cấp. Lão lục Lê Thanh Đoan, hiện tại đã là ngoại khoa một tay, giống như lại quá một năm đều có thể bình phó chủ nhiệm chức danh Này lão lục từ đi bệnh viện đi làm sau liền trực tiếp là ăn trụ đều ở bệnh viện trong nhà này đại biệt thự với hắn mà nói một chút cũng không hương. Tiểu thất cùng tiểu minh hai cách, phía trước ở đi học, đại bộ phận thời gian ở tại ký túc xá, chỉ có tiểu thất mỗi cách hai ngày trở về ở một đêm. Như vậy từ một vòng xuống dưới, Lê Phụ phát hiện ngày thường chính mình đi làm, ngẫu nhiên có xã giao không trở về ăn cơm chiều thời điểm, Lê Mẫu đều là một người cùng hắn hiện tại giống nhau, an tĩnh đang ăn cơm. Này cũng quá, Lê Phụ càng muốn này cơm liền càng ăn không vô nữa. Cố Minh hôm nay khó được đem sống đều đuổi xong rồi có thể sớm một chút tan tầm trở về kết quả không nghĩ tới sau khi trở về lại chỉ nhìn đến Lê Phụ một người ở nhà ăn ăn cơm. Tốt như thế nào liền ngươi một người. Thẩm cùng tiểu thất đâu. Cố Minh đi đến nhà ăn khó hiểu hỏi. Cố Minh thanh âm đem Lê Phụ suy nghĩ kéo lại. Người cũng không biết các nàng đi làm gì sao. Lê Phụ là thật không nghĩ tới. Cố Minh cũng không biết tiểu thất các nàng đi ra ngoài chơi sự. Hai hải tử chi gian không phải vẫn luôn không có bí mật thân mật khăng khít, không có gì giấu nhau sao? Kia hiện tại là sao hồi sự? Lê phụ híp híp mắt, sau đó nhìn về phía Cố Minh. "Tiểu Minh, ngươi gần nhất có phải hay không chọc tiểu thất sinh khí?" Cố Minh chính trực muốn đi phòng bếp lấy cái tay, nghe được hỏi chuyện bước chân hơi hơi một đốn. "Không có a, làm sao vậy?" Túp, không đúng sự thật, vì cái gì tiểu thất cùng đồng học đi ra cửa du lịch đều không cùng ngươi nói. Lê phụ nhàn nhạt nói. Cố Minh khẽ cao mày, Tiểu Cẩm đi ra cửa du lịch còn không phải cùng chính mình. Cố Minh cúi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình có thể là thật sự đem Tiểu Cẩm chọc sinh khí. Ngày hôm qua Tiểu Cẩm nói bóng nói gió hỏi chính mình có cái gì an bài. Chính mình đích xác có an bài chính là vì cấp Tiểu Cẩm kinh hỉ, hắn liền chưa nói, theo tiếp cái điện thoại liền chạy. Vốn dĩ nghĩ chờ hôm nay vội xong rồi, ngày mai dẫn người xuất phát, đem kinh hỉ đưa đến Tiểu Cẩm hẳn là liền sẽ vui vẻ. Ai ngờ đến Tiểu Cẩm hôm nay liền chạy. Lê Phụ thấy Cố Minh cúi đầu không nói chuyện, liền biết hai hài từ đây là thật sự giận dỗi, liền khẽ thở dài một hơi. Tiểu Minh thúc thúc vừa mới ngồi ở chỗ này một người ăn cơm thời điểm cảm thấy này mặt hảo khó ăn, bởi vì quá cô đơn. Sau đó liền suy nghĩ rất nhiều. Ta biết ngươi hiện tại muốn quản lý một cái công ty rất mệt ngươi cũng rất lợi hại, ngắn ngủn ba năm nhiều thời giờ, ngươi công ty đã phát triển so thúc công ty còn có thị giá trị. Chính là chúng ta lại vội cũng không thể xem nhẹ bồi người nhà a. Mấy năm trước ngươi đều có thể sớm an bài hảo nghỉ hè đi nơi nào chơi, tuy rằng ngươi có thể rút ra thời gian cũng liền mấy ngày, nhưng đều sẽ an bài hảo. Năm nay đây là vội đã quên sao? Tiểu cầm không cùng ngươi nói một tiếng liền chạy ra ngoài chơi, phòng trừng là cảm thấy ngươi hiện tại không đủ để ý hắn. Đương nhiên, ở làm bạn người nhà điểm này thượng ta cũng có sai, ta làm đại gia trưởng chưa cho các ngươi dựng hảo tấm gương A. Ân, hiện tại ta liền đi sửa lại, ngươi cũng đến sửa, không chỉ có ngươi, đại ca ngươi bọn họ đều đến sửa. Lê Phụ nói xong cũng không đợi Cố Minh đáp lời trực tiếp liền móc ra di động cấp Lê Thanh Sơ bọn họ huynh đệ, tìm mũi mấy cách từng bước từng bước gọi điện thoại, điện thoại truyền được sau, hắn cũng không vô nghĩa trực tiếp mở miệng yêu cầu bọn họ mặc kệ người ở đâu, bốn ngày sau cho chính mình về nhà tới. Vì cái gì là bốn ngày sau đâu? Bởi vì ngày thứ năm chính là Lê mẫu bọn họ trở về nhật Tử. Lê Phụ gọi bọn hắn trước tiên một ngày trở về, là tưởng sấn Lê Mẫu Các Nàng trở về phía trước trước cấp bọn nhỏ thượng một chút tư thưởng khóa. Trường 235 điên cuồng phát ra Lê Phụ. Lê Phụ tuy rằng không có ở trong điện thoại nói rõ, nhưng nhận được điện thoại Lê Thanh Sơ đằng người, không có một cái dám chậm trễ, đều ở ngày thứ tư thời điểm vội vàng đuổi trở về. Bởi vì bọn họ biết chính mình phụ thân là cái cái dạng gì người không có đại sự hắn sẽ không cấp bọn nhỏ gọi điện thoại. Đặc biệt lần này hắn vẫn là đem sở hữu hài tử đều kêu trở về, này tuyệt đối là đại sự. Lê Thanh Sơ thậm chí lo lắng ở Lê Phụ gọi điện thoại ngày hôm sau cũng đã về trước ra một chuyến, chỉ là hắn ăn bế môn canh. Bởi vì Lê Mẫu ra cửa du lịch, Lê Phụ đi làm. Lê Thanh Sơ là trong nhà lão đại, ly biệt thự trụ cũng gần nhất cho nên hắn mang theo lão bà hài tử cái thứ nhất về đến nhà. Nguyên bản hắn còn nghĩ chính mình có phải hay không trở về quá sớm. Sợ chờ hạ lại cùng lần trước giống nhau bị sập cửa vào mặt, hắn còn đem biệt thự chìa khóa mang lên. Kết quả chờ hắn lái xe về đến nhà sau, lại phát hiện biệt thự đại môn chính rộng mở. Lê Thanh Sơ lãnh lão bà hài tử vào cửa liền thấy được Lê Phụ cùng Cố Minh đang ngồi ở trên sofa uống trà. Ba, như thế nào khởi sớm như vậy? Cơm sáng còn không có làm đi. Làm tiểu tuệ đi làm một chút. Lê Thanh Sơ vừa nói vừa hướng Lê Phụ bên người ngồi xuống. Lê Phụ đem trong tay chén trà buông, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần, ta cùng tiểu minh ăn qua cơm sáng. Lê Thanh Sơ nghĩ thầm, xem ra sự tình thật sự rất đại, chính mình trở về đủ sớm, kết quả ba bọn họ còn đem cơm đều ăn. Không đợi Lê Thanh Sơ nói cái gì đâu, Lê Phụ lại mở miệng. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới các ngươi có thể sớm như vậy trở về, ngày thường không phải rất vội sao. Lê Đại Giáo Thụ, Lê Thanh Sơ nghe vậy trong lòng liền một luộc bột, đều kêu lên Lê Đại Giáo Thụ. Ba Lê Thanh Sơ muốn hỏi phát sinh gì sự, nhưng hắn vừa kêu một tiếng ba đã bị Lê Phụ cấp đánh gãy. Dì cũng đừng hỏi, chờ ngươi các đệ đệ muội muội đều đã trở lại lại một khối nói ta nhưng không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Sau đó hắn cũng chỉ có thể câm miệng ngồi ở trên sofa cùng nhau trầm mặc uống trà. Phương Tuệ gả tiến Lê gia nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua Lê Phụ mặt lạnh, trong lúc nhất thời đều có điểm không biết làm sao bây giờ. Cũng may, Lê Phụ đối Lê Thanh Sơ không sắc mặt tốt nhưng đối nàng cùng tiểu đầu tử vẫn là ý cười xinh đẹp. Tiểu Tuệ ngồi xuống uống điểm trà tiểu đầu tử lại đây ra ra ôm một chút. Tiểu đầu tử thực ngoan ngoãn đi tới Lê Phụ trước người, Lê Phụ một tay đem hắn ôm tới rồi trên đùi ngồi còn cầm trên bàn đồ ăn vặt cho hắn ăn. Ăn đồ ăn vặt còn hỏi hắn có muốn ăn hay không căn kem cây trong nhà tủ lạnh có. Lê Thanh Sơ ở một bên xem hâm mộ cực kỳ, đối nhi tử liền không sắc mặt tốt, đối tôn tử liền tốt như vậy. Bất quá hắn thực mau liền cân bằng, bởi vì có người cùng hắn ngang nhau đãi ngộ. Cái thứ hai trở về chính là Lê Thanh Đoan, hắn tối hôm qua trực đêm ban, sáng nay là chờ đến đồng sự tới, giao tiếp ban xong rồi mới trở về. Lê Thanh Đoan vừa vào cửa, Lê Phụ khiến cho tiểu đầu tử chính mình đi chơi, sau đó trực tiếp mặt lạnh đối với Lê Thanh Đoan mở miệng nói, hết Lê Đại Bác Sĩ vất vả. Nhìn ngươi như vậy đêm qua lại giá trị đại ca đêm đi. Như vậy vội còn lao ngươi trở về một chuyến, thật là ngượng ngùng a Lê Thanh đoan bị Lê Phụ nói mí mắt kinh hoàng, nguyên bản cũng chút mệt mỏi tinh thần nháy mắt liền thanh tỉnh Hắn nơi nào là giá trị đại ca đêm a Hắn là đáng giá một cái lớp lá, liền cái loại này một ngày 24 giờ vô hiu ban. Đã 24 giờ không chợp mắt, muốn nói hắn không mệt kia thuần túy chính là gạt người, vừa mới về nhà hắn cũng chưa chính mình lái xe trở về, đánh mạ ở trên xe còn kém điểm ngủ rồi đâu. Nhưng này vây kính hiện tại là chạy vô tung vô ảnh. Ba, ngươi làm sao vậy? Lê Thanh đoan khó hiểu hỏi. Hắn ba liền không phải sẽ nói như vậy người, hôm nay này một câu nói quá làm hắn sợ hãi. Lê Phụ nhìn hắn một cái, cho cùng Lê Thanh mùng một lấy cớ qua loa lấy lệ sau khi đi qua, liền không nói. Mặt sau Lê Chi Miên, Lê Chi Lan, Lê Thanh Viễn, Lê Thanh Vân đều đã trở lại. Sau đó Lê Thanh Sơ liền nhìn hắn ba cho mỗi một cái hài tử đều đâm hai câu. Mỗi người trở về đều có chuyên chúc bọn họ công tác thuộc sưng, sau đó đều bị lạnh lạnh nói một tiếng vất vả. Sự tình phát triển đến nơi đây, bọn họ muốn còn không biết là chính mình chọc lão phụ thân rồi kia bọn họ đều nên thực xin lỗi chính mình chỉ số thông minh. Cũng may nhân viên đã đến đông đủ, Lê Phụ đảo cũng không lại treo người thực sức khoát mở miệng nói nguyên nhân. Hôm nay kêu các ngươi trở về. Vừa nghe Lê Phụ này mở đầu, Lê Thanh Sơ đằng người đều không tự giác ngồi ngay ngắn, trung tâm tư tưởng. Lê Phụ nhìn nhìn bọn họ thấy bọn họ thái độ rất đoan chính, liền tiếp tục nói đi xuống. Các ngươi có phải hay không đều suy nghĩ ta đem các ngươi kêu trở về vì cái gì? Phía trước lão đại về trước tới một chuyến, cho nên các ngươi đều biết các ngươi mẹ mấy ngày nay cùng tiểu thất đi ra ngoài du lịch đúng không? Nhưng nếu ta phía trước chưa cho các ngươi gọi điện thoại kêu các ngươi trở về, lão đại không có trước tiên trở về xem tình huống, các ngươi có ai sẽ phát hiện các ngươi mẹ không ở nhà sự sao? Ngày thường, các ngươi bao lâu trở về một chuyến? Bao lâu đánh một lần điện thoại? Ta biết các ngươi hiện tại các có các tiểu gia muốn cố, có chính mình công tác muốn vội, không thể phân thân trở về xem các ngươi mẹ cũng chịu không ra thời gian gọi điện thoại. Chuyện này cũng không được đầy đủ trách các ngươi, bởi vì ta cũng làm không tốt, không khai hảo đầu, rốt cuộc từ công ty quy mô biến đại sau ta liền không có gì thời gian ở nhà cùng các ngươi mẹ. Các ngươi mẹ đi ra ngoài du lịch ngày đó, chưa cho ta nói, ta tưởng cũng chưa cho các ngươi nói đi. Ngày đó ta trở về mới phát hiện trong nhà không ai, sau đó ta cho chính mình nấu một chén mì, lẻ loi ngồi ở bàn ăn nơi đó ăn. Càng ăn càng hụt hẫng. sau đó ta liền ngẩng đầu xem này biệt thự trong nháy mắt kia ta liền một cái cảm giác này biệt thự quá lớn. Các ngươi mụ mụ thường xuyên như vậy một người ở nhà đợi quá nhàm chán đi còn nhớ rõ vừa tới thủ đô thời điểm ở tại phòng xếp các ngươi huynh muội thường thường liền về nhà, trong nhà liền ba cái phòng, chủ không dưới, sau lại ta liền mua này bộ biệt thự, khi đó tưởng chính là người một nhà ở náo nhiệt. Nhưng hiện tại ta phát hiện biệt thự mua sai rồi, trong nhà đại bộ phận phòng là trống không, các ngươi trở về thời gian càng ngày càng ít các ngươi mẹ chẳng những mỗi ngày đến lẻ loi ở nhà ta còn cho nàng gia tăng rồi gánh nặng các ngươi hiện tại có thể đi trên lầu các ngươi phòng nhìn một cái mỗi một gian đều sạch sẽ các ngươi tuy thời tưởng trụ đều có thể các ngươi ngẫm lại nhiều như vậy phòng muốn thu thập các ngươi mẹ có mệt hay không lê phụ nói tới đây ngừng lại trong phòng khách trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới lê phụ nhìn chúng nhi nữ liếc mắt một cái sau đó trực tiếp từng bước từng bước pháo kích lão đại ba ba không người văn hóa cao nhưng ta vẫn luôn cảm thấy đương lão sư lại vội cũng nên không đến mức vội đến không dành về nhà xem một cái lão mẫu thân đi ta biết ngươi là đại học giáo thụ khả năng công tác là muốn vội một chút chính là làm thầy kẻ khác chính ngươi cũng chưa tận hảo hiếu đạo là tưởng dạy ra tới một đống lớn không nặng hiếu đạo học sinh sao lê thanh sơ môi khẽ nhúc nhích hắn không có biện pháp biện bạch bởi vì nếu chỉ là bản chức công tác hắn đích xác còn không có vội đến không dành về nhà Hắn thẳng cho nên vẫn luôn không như thế nào trở về, đều là bởi vì hắn đã thói quen trừ bỏ dạy học soạn bài hắn đại bộ phận thời gian đều dùng để xem hắn thích thư, làm chính mình thích học thuật nghiên cứu. Nhưng này đó, không phải hắn có thể sử dụng đảm đương hắn không trở về nhà lấy cớ. Ba ba nói rất đúng, hắn đích xác làm không đúng. Lê Phụ nói xong hắn cũng mặc kệ hắn phản ứng trực tiếp liền nhìn về phía Lê Thanh Viễn. Lão nhị ba ba biết ngươi làm sự là chính sự, ngươi một lòng nghiên cứu lương thực, vì chính là dân chúng đều có khẩu cơm ăn, không cần lại qua kia thiếu y thiếu thực nhật từ. Đây là chuyện tốt đối với ngươi hiện tại làm sự ta không thể nói một câu phủ định nói. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vẫn luôn tận sức với cái thiện dân chúng bàn ăn, nhưng ngươi biết nhà mình trên bàn cơm hôm nay đều có cái gì sao? Ngươi biết ngươi lão mẫu thân một mình một người ở nhà khi ăn chính là cái gì sao? Ta biết công tác của người tính chất muốn ngươi thường trở về không có khả năng, nhưng điện thoại tổng có thể đánh đi. Gọi điện thoại hỏi một câu ba mẹ ăn cơm không? Ăn cái gì? hoa không được quá nhiều thời gian đi. Hiện tại có di động không cần ngươi đi tìm cố lời nói đánh, liền trên đường lãng phí thời gian đều sẽ không có việc này không khó đi. Lê Thanh Viễn trực tiếp bị Lê Phụ nói cúi đầu, hắn còn có thể nói cái gì? Sai chính là sai rồi. Lê Phụ một hơi nói nhiều như vậy. Không có chút khát liền nâng chung trà lên chậm rãi uống lên lên. Biết tiếp theo cái phải bị thuyết giáo chính là chính mình sau, Lê Chi Nhiên không tự hiểu là liền ngồi thẳng thân mình. Đứng ở nàng bên cạnh tạ hoa thấy nàng khẩn trương, liền duỗi tay nhẹ nhàng ấn một chút nàng bả vai. Tạ hoa chính là Lê Chi Lan trượng phu, là cái minh tinh. Thực ngoài ý muốn đi. Lê Chi Lan nếu tìm cái minh tinh làm trưởng phu, hai người quen biết cũng coi như duyên phận tới, liền một cái là quần áo thiết kế giả, một cái là quần áo người phát ngôn, sau đó liền va chạm ra ái hỏa hoa. Lê Phụ uống lên trà cũng không treo Lê Chi Nhiên, trực tiếp mở miệng hỏi. Lão Tam ta phía trước gọi điện thoại, ngươi hình như là ở M Quốc tham gia lúc nào trang tú đúng không? Lê Chi Nhiên gật gật đầu là đó là M Quốc nhất gia nổi danh sâu thời trang, một năm liền một lần cho nên... Lê Chi Nhiên còn chưa nói xong, Lê Phụ liền đánh gãy nàng lời nói. Vâng, không cần đối nói, ba ba biết đây là công tác của ngươi, ngươi muốn thiết kế ra từng cái mỹ lệ quần áo tự nhiên đến không ngừng khai quát tầm mắt. Chỉ là ngươi trừ cái không khi nào cũng cho ngươi mẹ thiết kế một hai kiện đẹp quần áo xuyên xuyên bái. Đối với nữ nhi, Lê Phụ thái độ vẫn là muốn ôn hòa một ít không trực tiếp mắng, mà là đề ra một cái tiểu yêu cầu, nhưng chính là này nho nhỏ yêu cầu, lại làm Lê Chi Nhiên đỏ hốc mắt. Lê Chi Nhiên hiện tại có chính mình trang phục thẻ bài, nàng thiết kế vẫn luôn nhằm vào tiêu phí quần thể đều là người trẻ tuổi thiết kế ra mỗi một kiện quần áo đều thích hợp người trẻ tuổi xuyên. Bởi vì cái này, trong nhà Lê Tiểu Cẩm, Lê Chi Lan, thậm chí là Phương Tuệ cùng hứa văn Tu quần áo đều có nàng thân thủ thiết kế quần áo, lại vô dụng phải có nàng cái này thẻ bài quần áo tuy rằng có chút quần áo không phải nàng thiết kế, mà là nàng thiết kế đoàn đội cái khác thiết kế sư thiết kế. Nhưng chính là như vậy quần áo, lê mẫu thuộc quần áo là không có bởi vì không phù hợp lê mẫu này tuổi xuyên cho nên lê chi nhiên chưa bao giờ có cấp lê mẫu lấy quá chính mình nhãn hiệu quần áo. Phía trước như thế nào liền không nghĩ tới qua cấp mụ mụ thiết kế một chút phục đâu. Cùng nhãn hiệu định nghĩa bất đồng, vậy đừng không sản xuất hàng loạt thì tốt rồi, chỉ cấp mụ mụ thiết kế vài món là được a Rõ ràng khi còn nhỏ còn sẽ cho trong nhà mỗi người làm quần áo, vẫn là thân thủ phùng kia một loại hiện tại sao có thể xem nhẹ cha mẹ đến loại trình độ này đâu. Lê chi Lan ở nhìn đến Lê Phụ nhìn về phía chính mình thời điểm kỳ thật là không quá sợ căn cứ vừa mới ba ba dạy bảo nội dung, nàng cảm thấy chính mình công tác ba ba hẳn là không có hạ khẩu địa phương. Nhiều lắm chính là mắng mắng chính mình gần nhất không thế nào về nhà xem mẹ thôi, về sau nàng nhiều trở về là được. Đáng tiếc nàng vẫn là quá non điểm, Lê Phụ mở miệng câu đầu tiên liền trực tiếp hỏi nàng công tác thượng nhất bản chất vấn đề. Lão Tứ còn nhớ rõ ngươi ghi danh kiến trúc chuyên nghiệp thời điểm là như thế nào cùng ta nói sao? Lê Phụ hỏi xong liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Chi Lan chờ nàng trả lời. Lê Chi Lan hơi hơi mỉm cười, nhớ rõ ta nói ta tưởng về sau thiết kế ra một bộ lại một bộ tràn ngập ấm áp gia cấp những cái đó yêu cầu người. Lê Phụ gật gật đầu, ân. Chúng ta này biệt thự trang hoàng lúc trước là ngươi thiết kế, ngươi nói nó hiện tại ở mẹ ngươi trong mắt là ấm áp sao? Một câu trực tiếp làm Lê Chi Lan ách hỏa. Lê phụ cho Lê Chi Lan một cái bạo kích sau, liền quay đầu nhìn về phía Lê Thanh Vân, lần này hắn nói càng đơn giản. Lão ngũ A, ba ba mụ mụ hiện tại có điểm hâm mộ những cái đó nếm đến ngươi tay nghề người. Cảm giác có đã hơn một năm không ăn qua ngươi làm cơm. Lê Thanh Vân khóe miệng nhấp chặt trong mắt mang lên một tia ái náy. Lê Phụ lại nhìn về phía Lê Thanh Đoan, lão lục mẹ ngươi đi ra ngoài du lịch phía trước eo xoay qua một lần ngươi biết không? Đúng rồi, ta phía trước còn phạm bệnh bao tử tới uống lên một tuần cháo ăn nửa tháng dạ dày dược hiện tại còn không quá thoải mái tới, ngươi biết không? Lê Thanh Đoan môi khẽ nhúc nhích chỉ có thể vô lực nói một câu. Ta không biết, là một người bác sĩ, hắn mỗi ngày ở trị bệnh cứu người một đường thưởng, lại không biết chính mình cha mẹ tình huống thân thể, hắn đích xác thực không nên. Lê Phụ nói xong Lê Thanh Đoan, lúc này mới nhìn về phía Cố Minh. Tiểu Minh, ngươi liền không cần ta nhiều lời, mấy ngày nay ngươi cũng không hảo quá đi. Cố Minh cười khổ một chút, nhưng còn không phải là không hảo quá sao. Cực cực khổ khổ an bài kinh hỉ, kết quả phải cho kinh hỉ đối tượng chạy nguyên bản hắn. Mấy ngày nay công tác đều bị chính mình cấp vội xong rồi, tuy rằng Lê Tiểu Cầm chạy, hắn vẫn là có thể đi tìm nàng. Đáng tiếc hắn bị Lê Phụ khấu hạ, lý do là làm sai sự nên bị phạt ân hắn phía trước đích xác không có làm tốt vị hôn phu bản chức công tác buổi tiểu cầm quá ít này phạt hắn lãnh, đau khổ chịu đã nhiều ngày nỗi khổ tương tư. Một chúng con cái ở bị Lê Phụ một đốn tuyết giáo sau, đều khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm. Vì thế ở Lê Phụ giáo huấn xong sau, đều mở miệng nói chính mình sai rồi. Lê Phụ lắc lắc đầu, nhận sai không cần cùng ta nhận này nhận sai cũng vô dụng miệng thượng nói nói như thế nào đều không bằng hành động đi lên thật. Các ngươi mẹ ngày mai liền đã trở lại, các ngươi nhận sai thái độ, ta chờ xem. Lê Thanh Sơ là lão đại, chỉ có thể đại biểu cho mờ miệng tỏ thái độ. Ba, ngươi liền chờ xem đi. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Tư tưởng khóa thượng xong rồi, Lê Phụ cũng không banh mặt. Nhà bọn họ không khí vẫn luôn là đi ấm áp phái, loại này quá mức nặng nề không khí không thích hợp ở nhà bọn họ thường đãi. Thời gian không còn sớm thu xếp cơm trưa đi. Đói bụng, Lê Phụ cười nói. Lê Thanh Sơ đằng người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Lê Thanh Vân hai vợ chồng ở, này đốn cơm chưa tự nhiên không cần người khác thượng thủ, những người khác liền đều lưu tại phòng khách cùng Lê phụ nói chuyện. Ở Lê mẫu trở về phía trước, Lê phụ trước thể nghiệm một phen bị con cháu vòng đầu gối cảm giác có bao nhiêu tốt đẹp. Phần 7 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.